Tô Vũ từ chối cho ý kiến gật gật đầu, theo tiến lên, phía trước dần dần xuất hiện ánh sáng, phía trước thế mà xuất hiện một cái cùng trước đó giống như đúc đại điện. Nhìn lấy trên vách tường thiên sứ điêu khắc Tô Vũ không khỏi liếm liếm bờ môi. Đây đều là thủ hộ thiên sứ, theo chư thần biến mất, những thiên sứ này cũng đều rơi vào trạng thái ngủ say, chỉ cần không đánh thức bọn họ, cửa thứ nhất này xem như qua. Áo bào đỏ người nhìn thấy Tô Vũ bộ dáng này, không khỏi trong lòng một lồi, nhỏ giọng nhắc nhở. Thủ hộ thiên sứ sao? Tô Vũ nỉ non vài tiếng, tiếp lấy ánh mắt sáng lên, cao giọng quát, các vị thiên sứ, tỉnh. Đều tỉnh. Hắn âm thanh cực vang, tại bên trong tòa đại điện này vang vọng thật lâu. Ngoa tạo. Áo bào đỏ nhân hồn kém chút đều bị cái này bất trợn tới tiếng giống cho kêu đi ra, dọa đến thân thể đều nhảy dựng lên, trận mắt hốc mồm nhìn lấy Tô Vũ. Người làm gì? Muốn chết sao? Hắn không khỏi tức giận quát, áo tràng phía dưới, thân thể đều tại run rời kịch liệt. Hà. Tô Vũ thần sắc cứng đờ, không khỏi gấp nhìn chăm chú ở áo bào đỏ người trên thân, ta sát, nguyên lai like người là cô nàng. Vừa mới bởi vì kích động, áo bào đỏ người hiển nhiên là quên che giấu chính mình thanh âm, nguyên bản thanh âm khẳng khẳng thế mà trở nên thanh thúy, nghe như là suối nước len kẹn, êm thai vô cùng. Cái này áo bào đỏ cực kỳ rộng thùng thình, nhìn không ra dáng người, lại thêm áo bào đỏ người chính mình tận lực thanh âm khẳng khẳng, đương nhiên sẽ không có người phát giác được nàng là nữ nhân. cô nàng em gái Nàng hiện tại khóc không ra nước mắt, nghiêm trọng hoài nghi mình chủ động theo Tô Vũ tổ đội là một loại sai lầm. Chương 415, qua đến tiêu chí. 3. Tuyệt thế cao thủ. Người im miệng. Áo bào đỏ nữ tử yêu kiều một tiếng, tiếp lấy lo lắng nhìn lấy tứ phía vách tường, sợ những thiên sứ này hội tỉnh lại. Những thiên sứ này làm cái gì, từng cái ngủ được theo chết như heo. Mắt thấy thế mà không có người đáp lại chính mình, Tô Vũ không khống chế được bất mãn nhìn lấy bốn phía. Ngươi người này não tử có phải hay không có hô à? Có thể tiết kiệm sự tình không phải tốt nhất sao? Áo bào đỏ nữ tử lạnh giọng nói ra, kém chút trực tiếp chửi mẹ. Cô nàng, ngươi cái kia thủy tinh cầu có hay không có thể tỉnh lại thiên sứ? Lấy ra thử một chút. Tô vũ không không chế được mở miệng nói ra. Cút! Áo bào đỏ nữ tử lạnh hư một tiếng, mặc kệ cái này thiểu năng trí tuệ, chuẩn bị trực tiếp rời đi. Tô vũ những mày, đánh ra bốn phía, tiếp lấy thân thể trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh Trực tiếp đối với trên vách tường những thiên sứ kia đánh tới. Dương tay. Áo bào đỏ nữ tử thấy muốn rách cả mỹ mắt, kém chút sổ đổ. Thế gian tại sao có thể có như thế cực phẩm, chuyên môn gây sự. Nhưng mà, tiếng thét trói thai này hiển nhiên là trễ, tô vũ quyền đầu y nguyên rơi vào trên vách tường. Ẩm. Có điều cái này không hổ là thần miếu vách tường, nhận tô vũ một quyền, thế mà một chút việc đều không có. Hả. Thế mà còn không có phản ứng. Người tử bỏ đi. Nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, chúng ta vẫn là đi nhanh lên đi. Áo bào đỏ thanh âm cô gái đều là mềm xuống tới, mang theo một vẻ cầu khẩn mùi vị. Người điên, cái này là thằng điên A. bản đại vương ngày hôm nay còn thật không tin gọi không dậy các ngươi Tô vũ ánh mắt ngưng tụ, tiếp lấy liền bắt đầu cởi quần áo. Người muốn làm cái gì? Áo bào đỏ thanh âm cô gái không khỏi trầm xuống. Hắc hắc, làm chứng rõ ràng bản đại vương tới qua, ta muốn làm một cái qua đến tiêu chí. Tô vũ cười cười. Động tác trên tay không ngừng, đã làm tốt chuẩn bị. Làm sao? Người muốn nhìn. Tô vũ quay đầu qua, ánh mắt đùa giỡn nhìn lấy áo bào đỏ nữ tử. Nàng hiển nhiên là kinh ngạc đến ngây người, như trước đang xứng sở nhìn lấy tô vũ. Biến thái. Áo bào đỏ nữ tử nhẹ hư một tiếng, tiếp lấy lập tức quay đầu đi. Hào hào. Từng đợt tiếng nước chảy để áo bào đỏ nữ tử toàn thân đều biến đến không được tự nhiên, trong lòng đã đem tô vũ thôi vô số lần. Đạt được tô vũ tới nước. Cái kia trên vách tường thiên sứ rốt cục nhẹ nhàng nhất động, tiếp lấy chậm giải thoát ly mà ra. Các ngươi là ai? Cái này trên vách tường hết thẻ thì 11 vị thiên sứ, dẫn đầu thần sứ kêu căng hỏi. Ánh mắt của hắn chỉ là quét tô vũ hai người liếc một chút, tiếp lấy chính là mũi vệnh lên trời, cao ngạo vô cùng. Bất quá, lập tức hắn mi đầu thì hơi nhữ lại, túi đầu nhìn xem thân thể mình. Lúc này, trên người hắn thế mà ấm ướt cọc cục mà khoe miệng của hắn cũng có chút ướt ác, vươn đầu lươi liêm liếm, liếm lại có một cỗ mùi khai chuyển đến ra. Đây cũng là vật gì? Thần sứ không khỏi nhìn về phía Tô Vũ. Người chim, đây là bản đại vương dương nhánh cam lộ, mùi vị như thế nào?" Tô Vũ miệng hơi cười, nhìn lấy cái kia cao cao tại thượng thần sứ nói ra. "Con kiến hôi vô tri, lại dám vũ nhục thần linh, đi đem hắn giết." Cái kia thần sứ sầm mặt lại, chỉ Tô Vũ, hờ hợt nói ra. "Theo hắn hạ lệnh, phía sau hắn coi là thiên sứ thân hình lập tức biến mất, đối với Tô Vũ bay thẳng mà đến. Xuất quyền như gió, mang theo thẳng tiến không lùi khí thế, hung hăng đối với Tô Vũ đập tới. Đối mặt cái này vô cùng một quyền, Tô Vũ lại là bình chân như vậy, đứng bình tĩnh ở một bên. Ha ha, nguyên lai like cái này con kiến hôi vẫn là cái kẻ ngu. Thần sứ không khỏi nói ra, tiếp lấy lắt đầu, thế mà bị loại người này pha trộn bản thần sứ mộng đẹp, thật đúng là mất hứng. Nhưng mà rất nhanh, hắn trong mắt chừng một cái, kém chút lồi ra đến. Cái kia khí thế hung hung thiên sứ tại chạm đến Tô Vũ trong tích tắc. Thế mà cứ như vậy biến mất. Mà Tô Vũ nhưng là như cũ hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở nơi đó, một bộ mây trôi nước chảy bộ dáng. Đinh. Chúc mừng ký chủ thu tập được tàn phá thần hồn, thần hồn độ thêm 1%, trước mắt thần hồn độ 23. Người chim, ngươi chỉ có ngẩn ấy bản sự sao? Đến, tiếp tục. Tô Vũ trên mặt cười cười, đối với thần sứ ngoắc ngoắc ngón tay. Muốn chết? Thần sứ sắc mặt đều liền tái nhận, quát lên một tiếng lớn, ngưng tiếng nói, mọi người cùng nhau xông lên. Và anh, tất cả thiên sứ toàn thân đều là bao khỏa phía trên một tầng màu trắng sữa ánh sáng, ánh mắt đều là không tình cảm chút nào nhìn lấy Tô Vũ. Áp lực thật lớn bao phủ lại Tô Vũ, tiếp lấy cùng nhau hướng về Tô Vũ vào tới. Con kiến hôi ánh sáng, cũng dám cùng nhật nguyệt tranh huy. Cái kia thần sứ Hiển nhiên là cái xúc động phái, dẫn đầu sông lên phía trước nhất, còn lớn tiếng gầm rú lấy. Nhìn lấy nhiều ngày như vậy làm chỉ hướng chính mình đánh tới, Tô Vũ nụ cười trên mặt cũng bắt đầu mở rộng. Như là nhìn thấy bó lớn đại đem tiền mặt chỉ hướng chính mình bay tới, "Chết đi cho ta." Thần sứ nhìn lấy Tô Vũ khỏe miệng nụ cười, chỉ cảm giác mình quyền uy nhận trước đó chưa từng có khiêu khích, tốc độ càng là nhanh mấy phần, trong nháy mắt liền tập trung tới Tô Vũ trước mặt. Nhưng mà, tiếng quát to này hiển nhiên thành hắn lưu trên thế gian một điểm cuối cùng dấu vết, tại chạm đến Tô Vũ trong nháy mắt, trực tiếp hóa thành thần hồn bị hệ thống hấp thu. Hán Thiên sứ nhìn thấy một màn này đều hoàn toàn biến sắc, trong mắt mang theo hoảng sợ, liều mạng muốn ngừng thân hình. Bất quá, lúc này bọn họ khoảng cách Tô Vũ có điều mấy bước xa, lăng ba vi bộ mở ra, vẹn vẹn một cái hô hấp công phu, những thiên sứ này đã hết thể biến mất. Thần hôn độ cũng thay đổi thành 34%. Từ đầu đến cuối, cái kia áo bào đỏ nữ tử cũng chỉ là yên lặng ở một bên nhìn lấy. Tuy nhiên không phải lần đầu tiên kiến thức Tô Vũ loại thủ đoạn này, nhưng là nội tâm vẫn là chấn động mánh liệt, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Tên này não tử tuy nhiên có vấn đề, nhưng là không phải nói, độ mạnh đã siêu nhiên người tưởng tượng Đáng tiếc, nơi này thiên sứ ít một chút. Nghe được Tô Vũ vẫn chưa thỏa mãn lời nói, áo bào đỏ nữ tử đã im lặng, chỉ có thể lấy trầm mặc vừa đi vừa về ứng. Trang bức phải có cái hạn độ, khác như thế đã kích người được không? Thiên sứ, cái nào không phải cao cao tại thượng tồn tại, hiện tại thế mà bị người treo lên đánh, nói ra có lẽ cũng không ai tin. Đúng, cái gọi là chư thần rốt cuộc là ai? Tiến lên trên đường, Tô Vũ không khỏi mở miệng hỏi. Thực cái gọi là chư thần căn bản không thể xưng là nhân loại. Áo bào đỏ nữ tử trầm mặc một lát mở miệng nói ra, không phải nhân loại, chư thần theo xuất hiện tại Tây Châu thời điểm liền đã đứng tại Tây Châu đỉnh phong. Áo bào đỏ nữ tử nghĩ một lát, nói tiếp, bọn họ thành lập thần miếu cung cấp mọi người tham viếng, chuyển xuống tu luyện chi pháp khiến mọi người tu luyện, đem Tây Châu con đường võ đạo dẫn hướng thời kỳ huy hoàng nhất. Đã như vậy, bọn họ lại là thế nào chết? Tô Vũ tiếp tục hỏi, có thể sát thần cũng chỉ có thần. Áo bào đỏ nữ tử chỉ là ném câu rất là kỳ lạ lời nói, liền không nói thêm lời, phối hợp hướng phía trước đi đến. Nói như vậy, là thần tự giết lẫn nhau. Tô Vũ vừa đi vừa sửa sang lấy chính mình hiện nay nắm giữ tin tức. Đi qua đại điện về sau, lần này thông đạo trở nên càng rộng rãi, không qua đường đổ lại cũng biến thành cực xa, một mực hành tẩu nửa canh giờ, thế mà đều không nhìn thấy cuối đường, tựa như cái thông đạo này vĩnh viễn không có cuối đường, chỉ có bóng đêm vô tận cùng cô tịch chương 416 Câu ngươi đọc sách mang một ít thành ý có được hay không? 3. Tuyệt thế cao thủ Vậy các ngươi là như thế nào cùng chư thần dính liễu quan hệ? Lúc này Tô Vũ đã hóa thân thành hiếu kỳ bảo bảo, không có việc gì nhiều, mở miệng lần nữa hỏi. Chư thần không có khả năng trực tiếp mặt hướng thế nhân, bởi vậy tự nhiên sẽ lựa chọn trên thế gian người phát ngôn. Áo bào đỏ nữ tử hơi không kiên nhẫn, bất quá vẫn là nói nói, những thứ này người phát ngôn bị chư thần bàn cho cực cao vũ lực, nhưng là cũng bởi vậy muốn thu đến chư thần khống chế. Tô vũ điểm điểm, loại người này nói dễ nghe một chút cũng là thần sứ người, nói khó nghe chút cũng là thần ô. Cẩn thận một chút, cửa thứ hai cũng nhanh đến. Đúng lúc này, áo bào đỏ người lại là trầm giọng nói ra. Tô vũ sắc mặt cũng là xếp chặt, không nhanh không chầm theo. trình cái thông đạo bên trong cũng chỉ còn lại có thực sự thực sự bước chân thân thể. Đúng lúc này, bốn phía cảnh sắc lại là đột nhiên biến đổi, nguyên bản đủ ám thông đạo thế mà đột nhiên trở nên sáng ngời. Mà Tô Vũ hai người trùng quanh thế mà biến thành một cái tàng thư lâu. Cái này tàng thư lâu toàn thân đều là từ một loại đặc thù đầu gỗ xây xong, bên trong có lấy nhàn nhạt đàn hương, trên gỗ mặt càng là có thiên nhiên đường vân, thân ở bên trong khiến người ta cực kỳ thoải mái dễ chịu. Mà tại trong phòng này, giá sách xen vào nhau tinh tế sắp xếp, mỗi cái trên giá sách đều thả đầy thư tịch. Khảo hạch thứ hai, đem trong này thư tịch hết thể nhớ kỹ, bao quát thư tịch chỗ bày đặt vị trí, cùng trong sách mỗi câu lời nói tại mỗi một trang được đến. Hư không bên trong đột ngột xuất hiện một thanh âm, thanh âm này cực kỳ gián ua, có điều lại mang theo một cố cung ngạo, tựa như tượng trừng cho thiên địa đang nói chuyện. Vẹn vẹn một câu, thanh âm này liền biến mất không thấy gì nữa, tựa như chưa bao giờ xuất hiện qua. Đây là ý gì, để cho chúng ta sách đọc thuộc lòng sao? Tô Vũ nhịn không được nói ra, kém chút bật cười, cái này cũng có thể tính toán khảo hạch. Cái này mẹ nó, nghĩ không ra đi vào dị giới, thế mà cũng có đọc thuộc lòng xác nhận loại này khảo hạch. Thiểu năng trí tuệ. Cái kia áo bào đỏ nữ tử lại là lạnh lùng nhìn Tô Vũ liếc một chút, tiếp lấy khinh thường hư một tiếng, phối hợp đi đến nơi hẻo lánh giá sách một bên, xuất ra một quyển sách nhìn. Nhìn điệu bộ này, nàng là chuẩn bị bắt đầu từ nơi này một bản một bản nhìn lên. Ngươi thật chuẩn bị một bản một bản nhìn lên. Tô Vũ không khỏi hỏi, một vừa quan sát bốn phía. Cái này tàng thư các cực lớn, phân có mỗi cái khác biệt thư phòng, thô sơ giản lược đánh giá tính một chút, trong này chí ít có mấy vạn quyển sách, như thế từng quyển từng quyển nhìn phải xem đến năm nào tháng nào. Ngươi không nhìn thì đi một bên, đừng cho ta quấy rối Áo bào đỏ nữ tử thân thể cũng bắt đầu hơi hơi phát run, hiện nhiên bị tô vũ tức không nhẹ. Ngươi cho rằng cái này khảo hạch rất dễ dàng sao. Nơi này nhiều như vậy sách, nếu như chúng ta không nhớ được lời nói, sẽ vĩnh viễn bị vây ở chỗ này. Nàng mở miệng nói ra, hiển nhiên là muốn nói cho tô vũ sự việc khẩn cấp tính, chậm dãi tâm tình nàng nói tiếp, cái này cửa thứ hai tức là khảo hạch, đồng thời cũng là ải thứ nhất khen thưởng Những sách vở này đều là thần miếu văn thư lưu trữ, nhìn đối tu luyện rất có ích lợi. Ngươi nhớ một số cũng không có chỗ xấu, lại đến lúc đó bị vây ở chỗ này. Ha ha ha, có thể cùng ngươi vây ở chỗ này cũng tốt, không bằng ngươi để ta xem một chút bộ dáng. Nếu như bộ dáng dài đến có thể, chúng ta có thể ở chỗ này ăn ra, sinh một tổ. Tô Vũ không khỏi cười ha ha nói. Ngươi đi chết. Áo bào đỏ nữ tử cơ hồ là hô lên đến, nếu như có thể, nàng thật nghĩ đem Tô Vũ ngàn đao bầm thơi tính toán, mình cần gì cùng một cái kẻ ngu phân cao thấp. Nàng hít một hơi thật sâu, tự mình an ủi một phen, tiếp lấy cũng không tiếp tục để ý Tô Vũ, mà chính là điên quần lật xem. Nàng đọc sách cực kỳ nghiêm túc, bởi vì cần vừa nhìn vừa nhớ, cho nên tốc độ cũng không nhanh, không khác gì nhiều mười cái hô hấp lật một tờ. Tô Vũ thành người trong suốt, không khỏi sờ sờ lỗ mũi mình, buồn bực ngán ngẩm phía dưới cũng tại đây trong tàng thư các đi dạo lên. Cái này tàng thư các phong phú toàn diện. Các loại đấu khí hay là ma pháp tu luyện phương pháp đều có, có thể nói bao quát Tây Châu đại đa số thư tịch. Thế này sao lại là khảo hạch, rõ ràng là cho bản đại vương lượng thân mà làm bảo khổ A. A. Minh hệ pháp thuật. Tô vũ ánh mắt ngưng tụ, tiếp lấy bước nhanh đi qua. Hắn nhưng là theo minh vương nơi đó thu được một cái minh thần pháp trượng, càng là có một con châu bức ác báo, học được minh hệ pháp thuật tuyệt đối là rất có ích lợi. Theo tay cầm lên một quyển sách liền là xem. Bởi vì linh lực bị phong. Hắn chỉ có thể áp dụng tại nguyên thủy lật xem thủ đoạn. Cái này minh hệ pháp thuật nói trắng ra thì là một loại thao túng thi thể phương pháp, có thể đem thi thể biến thành chính mình chiến đấu khôi lỗ. Càng là cường đại thi thể, luyện chế thành khôi lỗ cũng càng là lợi hại, tu luyện tới mạnh nhất, thậm chí có thể sáng tạo một cái minh thi đại quân. Thiện tay vung lên, liền có thể để thi thể trở thành người minh thi. Cái này pháp thuật không thể bảo là không mạnh, có thể tưởng tượng, trong chiến đấu, nếu là có lấy minh hệ pháp thuật lời nói. Liền có thể tùy thời để người chết vô hạn phục sinh, đây tuyệt đối là lấy chiến dưỡng chiến lựa chọn tốt nhất, chết càng nhiều người, minh thi liền sẽ càng nhiều. Minh hệ trong pháp thuật nội dung rất nhiều, đầu tiên là thi thể lựa chọn, tiếp lấy lại là thi thể luyện chế chi pháp, còn có thi thể thao túng chi pháp, thậm chí không cùng loại loại thi thể dung hợp phương pháp cũng đều có. Đau và tượng, riêng là những sách vở này thì chọn vẹn thả đầy 3 cái giá sách. Đinh Chúc mừng ký chủ thu tập được minh tưởng chi pháp, linh giai trung phẩm mà pháp Chúc mừng ký chủ thu tập được gọi thi thuật, linh dai trung phẩm ma pháp. Chúc mừng ký chủ cực 5 bản linh dai ma pháp, khen thưởng thể chất 1. Chúc mừng ký chủ thu tập được khống thi thuật, thiên dai trung phẩm ma pháp. Chúc mừng ký chủ thu tập được một bản thiên dai ma pháp, khen thưởng ngộ tính 1. Mặc dù là lật sách, nhưng là tô vũ tốc độ gì nhanh chóng, từng đợt em thai tiếng nhắc nhở, để hắn mừng thầm không thôi. Phong phú, đây mới là phong phú nhân sinh A. Cái kia áo bào đỏ nữ tử nhìn thấy tô Vũ rốt can phận xuống tới trong lòng không khống chế được thở phào. Nhiều như vậy sách, muốn nàng một cái nhớ thật sự là rất khó khăn, thêm một người cũng có thể giảm bất không ít gánh vác. Qua một lúc, nàng kem chút đem chính mình trong mắt cho trường ra ngoài, sắc mặt trong nháy mắt âm chầm xuống. Ở trong mắt nàng, tổ vũ trong tay sách căn bản là không có ngừng qua, một mực đang không ngừng tại lật lên trang, cơ hồ một cái hô hấp công phu, một quyển sách liền bị hắn lật hết. Không sai, cũng là lật hết. Cái này mẹ nó liền nhìn sách cũng không tính Sương là lật sách càng là thích hợp đi. Mà lại, nếu là lật sách cũng coi như trên mặt hắn thế mà còn mang theo một loại biến thái nụ cười, lật cái sách mà thôi, ngươi cười cái giám a. 3. Một tiếng vang giòn trực tiếp cắt ngang Tô Vũ, đã thấy cái kia áo bào đỏ nữ tử chính nổi giận đùng đùng nhìn mình chằm chằm. Ngươi đang làm cái gì? Đọc sách A Tô Vũ rất là vô tội nhìn lấy nàng, một bộ rất là kỳ lạ bộ dáng. Cậu ngươi đọc sách ngươi hơi mang một ít thành ý có được hay không? Có người nhìn như vậy sao? Áo bào đỏ nữ tử chỉ cảm giác mình tất cả tu dưỡng tại Tô Vũ trước mặt đều không, khí dậm chân, hận không thể ngửa mặt lên trời thét dài để phát tiết. Làm sao? Đọc sách còn có chú trọng không thành, ngươi nhìn người ta nhìn ta, có liên hệ gì sao? Tô Vũ không khỏi nói ra. Tốt! Người tại đây nhìn. Ta đi một cái khác thư phòng, đỡ trứng mắt. Áo bào đỏ nữ tử kém chút bị Tô Vũ lời nói ngẹn chết, hư lạnh một thân, trực tiếp chỉ hướng một cái khác thư phòng đi đến. chương 417 gần như tan vỡ áo bào đỏ nữ tử. 3. Tuyệt thế cao thủ. Nhìn lấy áo bào đỏ nữ tử ngẩng cao lên cổ theo bên người đi qua, Tô Vũ cũng không thèm để ý, tùy ý nhún nhún vai, tiếp tục xem tiếp. Nương theo lấy trong thai liên miên bất tuyệt hệ thống nhắc nhở âm thanh, Tô Vũ cũng dần dần đối Tây Châu võ đạo có càng thêm khắc sâu giải. Vẹn vẹn nửa nén hương thời gian, cái này trong thư phòng thư tịch liền bị Tô Vũ nhìn mấy lần. Ánh mắt theo áo bào đỏ nữ tử tiến vào thư phòng quét qua. Tô Vũ rất tự giác lựa chọn một cái khác thư phòng. Trong này thư tịch đều theo soi các mục bày đặt, tướng cùng thuộc tính đấu khí cùng ma pháp thường thường đặt chung một chỗ. Có điều tại thư phòng này bên trong, có rất ít liên quan tới tu luyện, lại là lấy tạp ký cùng truyện ký chiếm đa số. Tuy ý quét qua, đại đa số đều là chư thần liệt truyện, tỉ như ạt đệ nạp truyền thuyết, chư thần thống trị liệt kê. Tô Vũ cũng liền tiện thể muốn cái việc vui, theo trong không gian xuất ra một bao hạt dưa, một bên nhìn một bên gặm lên. Nhưng mà Theo về sau là xem, Tô Vũ sắc mặt lại là càng ngày càng ngưng trọng. Phía trên này nói rõ, chư thần là theo một cái tên là thiên ngoại địa phương buông xuống mà đến, chuyển xuống đạo thống, dùng cái này đến cung cấp mọi người cùng bái. Chư thần bộ dáng cùng nhân tướng gần, mà chư thần người thủ hộ còn là thiên sứ. Vốn là đây hết thảy đều đạt tới một cái thăng bằng, cho đến khi bên trong một tên thiên sứ bởi vì tự kiểm chế cao quý, mà mưu toan cùng chư thần bình khởi bình tọa từ đó làm cho một trận đại chiến. Trận đại chiến này ghi chép cũng không tỉ mỉ, nhưng là không khó coi ra, cái này trực tiếp dẫn đến chư thần suy sụ. Thiên sứ thực lực là căn cứ trên người bọn họ vũ rực đến phân chia, Tô vũ nhìn thấy đều là nhị rực thiên sứ, đi lên thì là tứ rực thiên sứ, mà mạnh nhất thì là lục rực thiên sứ. Lục rực thiên sứ thực lực đã cùng chư thần tương đương, cũng chính là cái này một vị duy nhất lục rực thiên sứ thổi lên phản lịch kén lệnh, được xưng là đoạ lạc thiên sứ lũ sải ở đồng thời cũng bị mọi người xưng là tới từ địa ngục sử giả quỷ sà Tạn Cái này thật đúng là Ngưu Bức A, loại này truyền thuyết cùng mình tại địa cầu thời điểm thật đúng là Dông A. Tô Vũ không khỏi trong lòng suy tư, mi đầu lại là càng nhăn càng dày đặc. Nói như vậy, chẳng lẽ cái này dị giới cùng địa cầu thật có liên quan không thành? Đã những thứ này chư thần là từ thiên ngoại mà đến, như vậy bọn họ hoàn toàn có khả năng cung đến qua địa cầu, từ đó trên địa cầu lưu lại truyền thuyết, cung cấp mọi người cùng bái. Bọn họ bốn phía lưu lại đạo thống, muốn cung cấp mọi người cùng bái mục đích là cái gì đây? Tô Vũ trong mắt tinh quang lóe lên, lập tức nghĩ đến một loại khả năng. Tín ngưỡng chi lực. Thu vô số người cùng bái, như vậy có thể đạt được tín ngưỡng chi lực tuyệt đối có thể xưng cùng bố, khó trách chư thần cường đại như thế. Chỉ là, liền xem như cường đại tới đâu như thế nào, hiện tại cũng chỉ là là đi qua thức. Tô Vũ đem thư tịch buông xuống, ánh mắt tiếp tục quét mắt, cuối cùng lại là đứng ở nơi hẻo lánh một cái phong cách cổ xưa thư tịch phía trên. Hả? Liên quan tới Đông Châu. Tô Vũ trên mặt lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc, tiếp lấy theo tay cầm lên tới. Đông Châu tu võ, không phải ta nhóm có khả năng nhung chạm. Khúc dạo đầu câu nói đầu tiên liền để Tô Vũ tầm hơi hơi nhấc lên. Đây cũng chính là nói, tại chư thần đến ngũ châu đại lục trước đó, Đông Châu cũng đã bắt đầu tu võ, mà lại không biết nguyên nhân gì. Để chư thần kiêng kỵ như vậy, căn bản không dám tới Đông Châu lưu lại đạo thống. Quyển sách này giới thiệu đều là Đông Châu một số võ đạo cùng tình hình chung. Đối Tô Vũ tới nói cũng không có cái gì hiếm lạ. Bất quá, tại sách sau cùng, lại là viết Đông Châu hai lần đại kiếp nạ. Trận đầu kiếp nạ là liên quan tới Hương Huyết Hải. Hương Huyết Hải xuất hiện, để vô số cường giả vẫn lạc, Đông Châu thực lực hao tổn hơn phân nửa, nhưng là thực không chỉ là Đông Châu, toàn bộ Ngũ Châu đại lục đều chịu ảnh hưởng. Tại ghi chép bên trong, Tây Châu rất nhiều tứ vực thiên sứ cũng bị chụp tới thành Hương Huyết Hải chất dinh dưỡng, thậm chí có chút chư thần đều bị huyết hải lão tổ giết chết, tan trong hương trong biển máu cũng chính bởi vì hương huyết hại sự kiện, chư thần thực lực cũng chịu ảnh hưởng, từ đó để lũ sợ bắt đến cơ hội. Cái này huyết hại lão tổ ngũ bức, liền thần đều dám giết. Tô Vũ trong lòng cảm thắn nói, tiếp tục xem tiếp. Lần thứ hai kiếp nạn chính là ma chủ. Phía trên này xương ma chủ là trời phạt, là thương thiên phái ra sử giả, đến đây giết hại Ngũ Châu đại lục. Liên quan tới ma chủ, chư thần có một câu giải thích. Làm một cái văn minh tiến hóa đến cực hạn, Lao Thiên là sẽ không cho phép cái văn minh này tiếp tục phát triển tiếp. Thiên phạt liền sẽ buông xuống, để cái văn minh này trở lại nguyên thủy thời đại. Ma khí tung hoành ba và dặm, một vòng lụa mỏng dáng phong ma. Câu nói này Tô Vũ trước đó liền nghe Vân bất phàm nhắc tới qua, nghĩ không ra tại quyển sách này phía trên cũng có được ghi chép. Liên quan tới câu nói này, tại phía dưới cùng nhất có một hàng chú giải, phong ma người nhân vương, Đông Châu, nữ tử. Cái này một vòng lụa mỏng hình dung quả nhiên là một nữ tử. Tô Vũ thở dài một hơi thật nhẹ nhõm, thế mà đối với nữ tử này có vô hạn ước mơ rất muốn nhìn một chút nàng lúc ấy phong thái. Từ nơi này chuốt ghi chép bên trong không khó coi ra, khi đó Võ đạo chắc thật đã sinh sôi đến cực hạ, Vũ Thánh chỉ sợ là khắp nơi có thể thấy được tồn tại. Tô Vũ trong lòng cảm khái, tiếp lấy lắc đầu, đi ra căn này thư phòng. Cái này Tàng thư thất sách hạo như biển hải, tuy nhiên Tô Vũ đọc qua tốc độ cực nhanh, nhưng là cũng dùng trọn vẹn nửa ngày thời gian mới nhìn hơn phân nửa, hiện tại cũng chỉ còn lại có áo bào đỏ nữ tử gian thư phòng kia không có nhìn qua. Trầm ngâm nửa ngày, Tô Vũ nhấc chân đi vào. Cái kia áo bào đỏ nữ tử hiển nhiên thấy cực mê mẩn, liền Tô Vũ tiến đến cũng không có chú ý, vẫn như cũ đắm chìm trong sách trong hải dương. Tô Vũ cười cười, tiếp lấy đi đến khắp ngóc ngách, bắt đầu lật xem. Soạt soạt, soạt soạt. Tô Vũ thói quen xuất ra hạt dưa, một bên đập lấy một bên đọc sách. Chỉ là, gam hạt dưa thanh nham tuy nhiên không vàng, nhưng là tại tĩnh mịch trong tàng thư thất lại có vẻ cực trói thai. Hô. Áo bào đỏ nữ tử đầu tiên là hít sâu một hơi cố đem chính mình nội tâm bình phục lại. Nhưng mà, cái này liên miên bất tuyệt hạt dưa âm thanh lại là để cho nàng kém chút sụp đổ, căn bản không nhớ được đảm nhiệm nội dung gì. Cổ nàng co rụt lại, toàn thân đều tại run dày kịch liệt lấy, độc thuộc lòng xác nhận vốn là có áp lực cực lớn, hiện tại tăng thêm tô vũ pha trộn, nàng đã gần như tan vỡ. Đầy đủ. Nàng đột nhiên hét lên một tiếng, chuyển hướng tô vũ. Mặc dù có áo bảo đỏ che lấp, Nhưng là Tô Vũ vẫn như cũ có thể cảm giác được áo tràng phía dưới cái kia vô cùng sắc bén ánh mắt. Hoán trách, uy khuất, phẫn nộ các loại tâm tình rất phức tạp sẽ lẫn. Ngươi người này có phải bị bệnh hay không a Hoàn toàn không nhìn Tô Vũ cái kia vô tội ánh mắt, nàng trực tiếp chỉ Tô Vũ nói nói, ngươi làm gì không phải muốn đi theo ta. Đi thư phòng khác nhìn không được sao. Nếu như có thể, nàng hận không thể đem Tô Vũ cho trói lại, tiếp lấy đem miệng cũng cho che lại. Thư phòng khác sách ta đều xem hết, chỉ có thể tới nơi này. Tô Vũ nhún nhún mai, không thèm để ý chút nào nói ra. Xem hết. Áo bào đỏ nữ tử đầu tiên là sương sở, tựa như nghe được thế gian buồn cười nhất cười chê, xùy cười một tiếng, tất cả mọi người là người trưởng thành, người thổi như bức cũng phải có chút hạn độ có được hay không. Nàng đối với mình ký ước lực có lòng tin, chính mình nhưng là mới không nhìn thấy một cái thư phòng sách, Tô Vũ còn đập lấy hạt dưa, làm sao có thể đều xem hết. Mà lại, nàng thế nào cũng không tin, Tô Vũ ký ước lực mạnh hơn mình. Chương 418, nồi lầu. 3, tuyệt thế cao thủ. Ngươi hẳn là lật hết mới đúng chứ. Áo bào đỏ nữ tử cười lạnh một tiếng, đã đem tô vũ quy vị thiểu năng trí tuệ Hà ngũ, ta nói lại lần nữa xem. Nếu như chúng ta không thông qua khảo hạch liền sẽ vĩnh viên bị lưu tại nơi này. Mời ngươi hiên tĩnh một điểm được không? Bởi vì đánh không lại tô vũ, áo bào đỏ nữ tử chỉ có thể nhẫn lại tính tình giải thích, chỉ cảm giác mình sắp điên. Ăn cái gì đều không được. Tô vũ không khỏi hỏi. Có thể, nhưng là cầu ngươi đừng phát ra âm thanh, để cho ta yên tĩnh một hồi được không nào. Áo bào đỏ nữ tử đã sụp đổ, hoàn toàn chịu thua nói. Tốt, ngươi xem đi, ta cam đoan không phát ra âm thanh. Tô Vũ gật gật đầu. Tiếp lấy phối hợp tại tàng thư lâu bên trong tìm đất chống ngồi xuống. Tô Vũ xoa xoa tay, tiếp theo từ trong không gian xuất ra một ngụm nồi đen, cứ như vậy để dưới đất, tiếp lấy lại lấy ra một cái bình lớn tử, đổ vào tràn đầy một nồi chất lỏng màu đỏ. Chất lòng này bên trong mang theo các loại gia vị, còn có tương ớt phiêu phủ ở bên trên. Mỹ nữ, mượn cái hộp quẹn. Tô vũ đối với cách đó không xa áo bào đỏ nữ tử kê Không có linh lực còn thật sự là một chuyện chuyện phiền thoái, liền hồn thanh diễm đều thao tung không. Áo bào đỏ nữ tử mi đầu sâu nhăn, nhìn lấy tô vũ trước mặt cái nồi kia, hơi có chút ngây người cái này là chuẩn bị nấu cơm. Tính toán, nấu cơm thì nấu cơm đi, dù sao cũng so gầm hạt dưa mạnh, không quay dậy chính mình là được. Ừ. Nàng lạnh hứ một tiếng tiếp lấy cổ tay rung lên ngọn lửa màu đỏ lập tức hóa thành một hàng dài đối với Tô Vũ mãnh liệt mà đến tiếp theo cái này hỏa Long xoay quanh quay chung quanh tại hoa đuổng phía trên tàng thư các nhiệt độ bỗng nhiên lên cao bị ngọn lửa chiếu đến đỏ bừng đối mặt loại này nhiệt độ cao Tô Vũ lại là sắc mặt không thay đổi lặng lặng mà ngồi ở một bên mà trước kia nổi đen nhưng cũng là an phận ngồi ngay ngắn tại chỗ đó tại đây loại nhiệt độ cực kỳ cao độ hỏa Diễm phía dưới bình yên vô sựtháo bào đỏ nữ tử mi đầu một đám Hắn vì để Tô Vũ khó chịu, ngọn lửa này cũng không bình thường, cái này hoa uổng cũng không biết là làm bằng vật liệu gì làm thành, chẳng những có thể tiếp nhận chính mình hòa diễm, càng là liền bên trong canh đều không có sôi trào, tựa như ngọn lửa này chỉ là tầm thường hòa diễm. Cảm ơn tặng lửa. Tô Vũ mỉm cười, tiếp lấy bắt đầu xuất ra cái này đến cái khác rau xanh. Không sai, cũng là rau xanh. Nhìn lấy những thứ này rau xanh, áo bào đỏ nữ tử khỏe miệng đều là ma quỷ. Đó là cái người nào à? Tùy thân còn mang theo một cái nổi lớn cùng nhiều như vậy rau xanh, dạo chơi ngoại thành sao. Tô Vũ tay nắm lấy một thanh thái đao, cổ tay chuyển một cái, hóa thành từng đạo đao ảnh, khiến cho những thứ này rau xanh rau quả nhao nhao rơi đang sắp xếp gọn trên mâm. Đây là làm cái gì? Ăn sống. Ha ha ha, ta cái này phương pháp ăn tên là nổi lẩu, tuyệt đối coi như là nhân gian nhất tuyệt. Tô Vũ cười ha ha một tiếng, nói tiếp, phương pháp ăn cũng cực giản đơn, chỉ cần hơi như bị phòng liền có thể ăn. Ngươi có muốn hay không đến nếm thử? Thô bị không chịu nổi. Áo bào đỏ nữ tử không khỏi mở miệng nói ra, thanh âm bên trong mang theo khinh miệt, khinh thường cùng cực, loại vật này, ta đụng cũng sẽ không chẳng thử. Nàng lắp đầu, tiếp tục đắm chìm trong thư tịch trong hải dương. Thân phận nàng cũng không thấp, này một lần ăn cơm không phải đi qua tuyển chọn tỉ mỉ, bên nào đồ ăn không phải điều khắc tinh tế mới làm thành. Cứ như vậy như bị phòng thi bắt đầu ăn, loại này không chịu trách nhiệm phương pháp ăn thế mà cũng có người ăn. Thật sự là hoang đường buồn cười. Mà lại nàng nhìn rõ ràng, cái kia đỏ trong canh thả cũng không biết là chút thứ đồ gì, đỏ rực một mảnh, phía trên còn nổi lơ lửng cùng loại với tạp chất đồ vật, nhìn thật sự là ngán. Tô Vũ cũng lười để ý đến nàng, trực tiếp đem nguyên liệu nấu ăn đều là khuynh đảo nhập đã sôi chảo lên canh trong nồi. Nồi đen bên trong, những cái kia đỏ canh lật lên ngầm một chút, theo canh cơ sở sôi trào, khiến cho nóng hôi hồi dâng lên. Một cỗ hương cay chi vị tràn ngập ra. Thật sự rất thơm Tô Vũ kiếp trước thì thích ăn nồi lẩu, hốt hút mùi thơm, nội tâm dâng lên một tia xa cách từ lâu trùng phùng bụi sướng. Hả? Cái kia áo bào đỏ nữ tử nội tâm không không chế được chấn động, lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía cái nồi kia bên trong. Mùi vị kia, thơm quá. Loại này thô bị thủ pháp sao có thể làm ra thơm như vậy mùi vị? Cái này mẹ nó, thơm như vậy mùi vị còn khiến người ta xem sách thế nào? Mà lúc này, Tô Vũ đã lấy ra một cái chân thú. Cái này chân thú là tại tới trên đường tiện tay chém giết một đầu thượng cổ hung thú. Thượng cổ hung thú ra dày thịt béo, mà lại mùi vị cũng không tốt, bởi vậy cũng không phải là dùng để làm nguyên liệu nấu ăn lựa chọn tốt nhất. Bất quá, cái này hung thú là một con báo săn, chất thịt hội tương đối mà nói chân mềm một số, mà lại tô vũ đối với mình chủ nghệ có lòng tin, tuyệt đối có thể xử lý tốt. Ra dày thịt béo, như vậy thì cần cực mạnh đao công. Thái đao tại tô vũ trên bàn tay chuyển động, đùa nghịch một cái đao hoa về sau Thái Đào Dao nhận ra cái kia chân thú chính là đột nhiên cắt chém đi qua. Áo bào đỏ nữ tử cảm giác mình trước mắt phảng phất có sao băng xẹt qua giống như, sau một khắc, chính là nhìn thấy mỏng như cánh ve một khối thịt thú vật chính là bị cắt chém đi ra. Hào lợi hại đao công, tên này chẳng lẽ lại là cái đầu bếp? Nhìn lấy cái kia thịt, áo bào đỏ nữ tử chấn kinh, khó có thể tin nhìn lấy Tô Vũ. Thượng cổ hung thu thịt vừa cứng vừa già, rất khó cắt chém, mà ở Tô Vũ đao công phía dưới thế mà biến thành hơi mỏng một mảnh. Nhìn qua tựa như trong suốt, đây tuyệt đối có thể dùng điêu luyện sắc xảo để hình dung. Tô Vũ lấy ra một cái chậu lớn tử, tiếp lấy rót linh tuyển, đem cắt gọn mỏng như cánh ve thịt thú vật đều là đặt ở linh truyền bên trong, quay chung quanh thành một vòng, nhất thời tinh xảo phảng phất tác phẩm nghệ thuật giống như. Tại linh truyền ngâm hạ, chiếu rọi cái kia thịt thú vật cũng là phun tỏa hào quang, sáng chói vô cùng, đẹp không sao tả xiết, mù xương vũ khí quanh quần ra, khiến cho cái kia thịt thú vật giống như là quanh quần lấy tiên khí. Cái này mẹ nó thật sự là thượng cổ hung thú thịt. Đây cũng quá đẹp mắt đi. Áo bào đỏ nữ tử nhìn đều là có chút kinh ngạc đến ngây người, không nghĩ tới tô vũ xử lý, thế mà lại tinh tế như vậy. Nàng tử cho là mình kiến thức giật mình không tầm thường, nhưng là còn chưa bao giờ từng thấy có thể đem thượng cổ hung thú thịt xử lý đến cực hạn tồn tại. Thượng cổ hung thú, đó là nổi danh kho ăn, nhưng mà, lúc này nhìn lấy những cái kia hơi mỏng thịt, nàng thế mà không tự chủ được nuốt nuốt ngụm nước bọt Ngay sau đó Nàng đồng tử lại là co dù lại, thế mà nhìn thấy tô vũ xuất ra bắt cùng đua, một bộ chuẩn bị ăn như gió cuốn bộ ráng. Thế mà liền bắt cùng đua đều mang theo trong người. Dầm rầm Lúc này, trong nồi trước đó thả đồ ăn đã bắt đầu sôi trào, nhân khí bừng bừng bên trong mang theo một cô không nói rõ mùi thơm. Cái này nhiệt khí thế mà để người nội tâm cảm giác được ấm áp, mà mùi thơm này, càng là lấy người muốn ăn, khiến người ta không nhịn được muốn thăm dọ vào trong nồi, nếm thử mỹ vị. Nồi lẩu mùi thơm cực kỳ dày đặc Không cần một lát thì bao trùm ở tảng thư các môi khắp nóng ách, mà lại có hấp thụ tính, khiến người ta toàn thân đều tràn ngập mùi thơm. Thứ này, nói không chừng ăn ngon thật. Áo bào đỏ nữ tử trong lòng âm thầm nghĩ đến, nhìn lấy nồi lẩu trung mị ăn, không khỏi liếm liếm chính mình khô khóc bờ môi. Lúc này, tô vũ một tay bưng bát, hơi khẽ nâng lên đầu, nhìn về phía áo bào đỏ nữ tử. Cái này là chuẩn bị mời mình đi quan liếm thử sao. Áo bào đỏ nữ tử không khỏi giật mình trong lòng, thế mà có chút khẩn trương Như vậy chính mình có đi hay là không? Chương 419, thoải mái, cái này mới là cuộc sống. 3. Tuyệt thế cao thủ. Người không phải đọc sách sao? Nhìn ta làm cái gì? Tô Vũ không khỏi hỏi, nghẹn chết người không đền mạng ngữ khí. Nani, áo bào đỏ nữ tử kém chút chửi mẹ, sương sở nhìn lấy Tô Vũ. Chính mình còn đặt trở tại đây Tô Vũ mời, người ta lại căn bản không có ý tứ này. Đánh mặt, mặt mũi này đánh cho nóng bỏng đau. Thế nào, muốn ăn? Đúng lúc này, Tô Vũ lại là lại mở miệng hỏi. Đang khi nói chuyện, càng là theo nổi lẩu bên trong kẹp một đũa đồ ăn, để vào bên trong miệng, một bộ vô cùng hưởng thụ bộ dáng Lửa này nồi liền nên nhân lúc còn nóng ăn, lại cay lại nóng, thoải mái. Cái này mới là cuộc sống A. Nghe được Tô Vũ cảm khái, áo bào đỏ nữ tử nước bọt đều muốn chảy ra, cái bụng đều tại cổ động, chính mình dạ dày cũng bắt đầu dên dị. Không ăn. Áo bào đỏ nữ tử cắn răng. Đỉnh lấy vô cùng cự đại quyết tâm mở miệng nói ra, "Tôn Nghiêm, chính mình nhất định muốn có Tôn Nghiêm." Nói xong lời này, nàng nước mắt đều nhanh yếu giật xuất lai, like, chính mình từ nhỏ đến lớn liền không có nhận qua loại này ủy khuất. "Không ăn vừa vặn, tốt như vậy đồ vật, tỉnh có người cùng ta đoạn. Tô Vũ lại là vui cười ha ha, lại là theo trong nồi kẹp ra một đũa đồ ăn, phóng tới trong chén tinh tế nhum nháp. Lựa này nồi nhìn như tùy ý, nhưng là đấy nồi tài liệu nhưng là đi qua Tô Vũ chăm chú điều chế, mùi vị tự nhiên không tầm thường. Trên thế giới nào có loại người này? Áo bào đỏ nữ tử kém chút tức điên, thân thể mềm mại một trận run dậy, nắm sách tay không khỏi chăm chú, rời ánh mắt, giả vờ tiếp tục xem lên sách tới. Nàng thật rất nhớ bảo vệ chính mình tôn nghiệm, nhưng là cái này thật sự là quá thơm có hay không? Coi như nàng tận lực chuyện di chính mình chú ý lực, mùi thơm này cũng vẫn như cũ điên cuồng hướng lô mũi mình bên trong chui vào, cản cũng đỡ không nổi. Không có thiên lý, thật sự là không có thiên lý à? Tên này thế mà có thể làm ra thơm như vậy đồ vật, hơn nữa còn là dùng lớn như vậy bị thủ pháp. Lúc này nàng, làm sao còn có thể nhìn thấy nửa phần, toàn bộ chú ý lực đều tập trung ở tô vũ trên thân, nói cho đúng, là tập trung ở cái kia lửa trong nồi. Không thể nhịn dựa vào cái gì tên này ăn như vậy hạp đi, chính mình lại muốn ở chỗ này đọc sách. Nghĩ tới đây, nàng trong nháy mắt phúc trí tâm linh, ba một tiếng vông xuống thư tịch, xảy bước hướng về tô vũ đi tới. Tiếp lấy cũng không khách khí. Trực tiếp ngồi tại Tô Vũ bên cạnh, chăm chú nhìn Tô Vũ. Làm cái gì? Tô Vũ bảo vệ chính mình bát một mặt cảnh giác nhìn lấy nàng. Đây là thái độ gì, bằng vào ta phẩm vị, sẽ còn đoạt ngươi dùng qua bắt sao? Áo bào đỏ nữ tử cảm thấy mình đều sắp bị Tô Vũ bức cho điên, phát điên không được. Chuẩn bị cho ta một bộ bát búa. Khít sâu một hơi, nàng tận lực để cho mình khẩu khí trở nên bình tĩnh. Nhà hô, ngươi thật đúng là không khách khí. Tô Vũ đều vui, rất quả quyết địa đầu Không có. Áo bào đỏ nữ tử hô hấp lại là trì trệ, bộ ngực chập trúng bất định, trận lên giận dữ nhìn lấy tô vũ, vậy ta thì thu hồi ta hỏa diễm, lớn không lớn nhà đều ăn không thành. Ta sát, thế mà còn có thao tác như thế này. Ăn nhờ ở đầu cảm giác quả nhiên không tốt. Tô vũ khẽ cho mày, nhưng là hắn cũng không phải cái ăn thiệt thòi chủ, mỉm cười, nói tiếp, muốn ăn cũng được, bất quá ta có một quy củ, chỉ cùng mị nữ ăn trùng, ngươi đến cầm xuống ngươi áo tràng, để ta xem một chút bộ dáng Nếu là quá xấu, vậy thì thôi, ta tình nguyện chết đói. Có thể, có điều ngươi nhìn ta bộ dáng về sau không thể có ý nghĩ xấu. Áo bào đỏ nữ tử đối với mình hình dạng hiển nhiên cực kỳ tự tin, thanh âm trịnh trọng nói ra. Nàng phân này cực kỳ tự tin để Tô Vũ càng hiếu kỳ hơn, rất thẳng thắn đáp ứng. Nhưng mà, theo áo bào đỏ nữ tử chốt bỏ cái mũ, Tô Vũ biểu lộ lại là cứng đờ, ngốc ngây ngốc nhìn lấy, mang trên mặt vô cùng kinh diễm, bất quá, trừ kinh diễm bên ngoài còn có chấn kinh. Không sai, là chân kinh, bởi vì nữ tử trước mắt thế mà không phải nhân loại. Không phải đông châu người, cũng không phải tây châu người, mà chính là một vị mọc da lớn lên lỗ thai dài, con mắt như là liu ly li nữ tử. Nàng da thịt trắng không tưởng nổi, không phải loại kia tái nhận, mà chính là sáng trắng, như là sữa bò bạch ngọc, mang theo ánh sáng trạch lớn lên lỗ thai dài tựa như mèo con, mặt trên còn có lấy một chút xíu dung mạo, con mắt là màu xanh da trời, tựa như một vùng biển mênh ngông. Tô Vũ cái này mới hồi phục tinh thần lại, nhịn không được nói ra. Cái này dấu hiệu, rõ ràng là tinh linh không thể nghi ngờ. Không thể không nói, tinh linh tộc mỹ nữ đúng là đẹp, mà lại bởi vì thân thể có cùng người bình thường khác biệt dấu hiệu, càng là có một loại độc đáo mỹ cảm. Thứ nhất mắt, Tô Vũ thật là có loại bị điện giật đến cảm giác, toàn thân run lên. Chỉ là tinh linh không phải cần phải sinh hoạt tại Bắc Châu Ả, chạy thế nào đến Tây Châu đến. Tinh linh cũng có thể trở thành thần ô. Tô Vũ không khống chế được hỏi Cầm chén đuối cho ta đi." Tinh Linh lại là trợn lên giận dữ nhìn Tô Vũ liếc một chút, cũng không trả lời vấn đề, trực tiếp duỗi ra thon thon tay ngọc nói ra: "Mỹ nữ trước mắt, Tô Vũ lại là ân cần rất nhiều, chẳng những xuất ra bát đũa, càng là giúp nàng đượm đầy đầy một bát đồ ăn, thân sĩ phạm mười phần." Nhưng mà, Tinh Linh cầm tới bát, lại là hướng lui về phía sau hai bước, cùng Tô Vũ vẫn duy trì một khoảng cách, hiển nhiên đối Tô Vũ có chô đề phòng. "Cơ đây là ý gì? Không chỉ là có chút tư sắc à?" Chẳng lẽ còn sợ bản đại vương dùng sức mạnh hay sao? Giữa người với người tín nhiệm đâu? Mà lúc này, tinh linh chú ý lực đã hoàn toàn đặt ở chính mình trong chén, nhìn lấy những thứ này đồ ăn, thùng ngục nuốt một miếng nước bọn. lựa này nổi có thể nói là một cái món thật cẩm, bên trong món gì đều có, mà lại hoàn toàn không có đi qua cái gì đặc thù ra công, nhưng lại hết lần này tới lần khác có thể phát ra nồng như vậy mùi thơm, thật sự là hiếm lạ. Nàng cầm lấy đũa nếm thử tính kẹp một cái cải trắng nhét vào trong miệng. Cái này cải trắng phía trên còn dính lấy đỏ rực tương ớt, chậm rãi đi xuống rơi. Kéo kẹt kéo kẹt. Cải trắng thanh thúy sướng miệng, nóng vị vừa lúc, còn mang theo vừa vặn vị tay. Cải trắng vừa mới cửa vào, một cỗ nổi lẩu sóng nhiệt trong nháy mắt chui vào khoang miệng, để cho nàng toàn thân lỗ chân lông đều thư giãn ra, mùi vị rất thơm, nhưng là càng nhiều là một loại thoải mái. Cái này rất giống Hàn Tuyết thiên giựậy vào bếp lò, để toàn thân tâm đều không khống chế được đến trầm tĩnh lại. Tiếp theo, nàng cái miệng nhỏ nhắn gãy nhúc đích. Bắt đầu nhấm ướt, chỉ là cái này một nhấm ướt, để cho nàng toàn thân đều hơi hơi lắp một cái. Đôi mắt đống nhiên co rụt lại, giống như là điện giật giống như, mặt mũi tràn đầy đều là thật không thể tin thần sắc. Không nói hai lời, đúa lại lần nữa đi xuống, kẹp lên trong chén đồ ăn, đều không thổi nhiệt khí, liền tiếp tục nhét vào trong miệng. Tốt ăn ngon. Ra ngoài ý định bên ngoài tốt linh bên trong miệng ngậm lấy đồ ăn, sắc mặt đỏ bừng, miệng giống như là muốn phun lửa giống như, cuồng khen. Tay vừa đúng Nóng đến thể xác tinh thần thư sướng, nồi lẩu nóng bỏng, để cho nàng cũng bắt đầu chảy ra đổ mồ hôi. Tiếp theo, nàng lại cũng không nói hoài tới hắn, toàn thân tâm vùi đầu vào ăn bên trong, chỉ là một cái nháy mắt công phu, một bát đồ ăn liền bị nàng tiêu diệt. Tiếp theo, đôi mắt đẹp thẳng tắp rơi vào cái kia còn đang sôi trào trong nồi. Không nói hai lời, rội ra đua đối với trong nồi vơ vết đi. Tuy nhiên tại một tô canh trong, nhưng là nồi lẩu bên trong mỗi một dạng đồ ăn đều đều có các ngụy vị, tinh linh tùy tiện tới Đều chẳng muốn thổi nhiệt khí, chính là hướng trong mồm nhét. Trong đầu không khỏi nhớ tới Tô Vũ lời nói. Thoải mái, cái này mới là cuộc sống. chương 420, ta đọc sách, rất nhanh. 3. Tuyệt thế cao thủ. Tô Vũ trận mắt hốc mồm nhìn lấy cái này đẹp nữ tinh linh, khắp khuôn mặt đầy chấn kinh chi sắc. Trước đó cao lạnh áo bào đỏ nữ tử làm sao lắc mình biến hóa liền thành một cái ăn hàng, mà lại ăn còn cùng dã như vậy. Mắt thấy cả một cái nồi lẩu đồ ăn thế mà đều sắp bị tinh linh tiêu diệt Tô Vũ không khống chế được lắp đầu, kẹp lên sớm liền chuẩn bị ở một bên thịt hướng trong nồi như bị phỏng. Uy ngươi nhanh như vậy thì vớt lên đến, thịt thành thục A. Tinh linh nhìn thấy Tô Vũ ăn thịt, trận cả mắt lên, bất quá mắt thấy Tô Vũ vừa buông xuống đến liền mang lên, chỉ là hơi xuyến một chút, trực tiếp mở miệng hỏi. Đây cũng quá khỉ gấp đi. Ta thịt này vốn là mỏng, chỉ cần hai cái hô hấp thì quen, mà lại vừa vặn, nếu là thời gian lâu dài, chất thịt ngược lại sẽ ra đi, cảm giác hội giảm xuống Tô vũ trầm rãi đem thịt đưa vào bên trong miệng, khi mắt, mặt mũi tràn đầy hưởng thụ trả lời. Hắn lửa này đáy nổi tài liệu đi qua đặc thù điều chế, căn bản không cần dùng tương. Thật giả tinh linh có chút không tin, có điều nhìn lấy cái kia tinh linh sáng long lanh thịt lại là nhẹ nhàng nuốt vài ngũm nước miếng, ngoài miệng lộ ra trong suốt nước bọn. Nửa tin nửa ngờ kẹp lên thịt đưa vào nóng hổi canh trong, ủng ủng cùng ngủ. Một cái hô hấp, hai cái hô hấp, trong lòng mặc niệm lấy Tiếp lấy đem thịt cứu đi ra thả ở trước mắt tường tận xem xét. Đã thấy ban đầu vốn có chút hồng nhuận vân phất thịt nhan sắc đã nặng thêm, biến thành màu nâu. Mà lại chân mềm thịt mềm mảng hơi có chút co vào, tuy nhiên không phục nguyên lai mỹ quan, nhưng nhìn thật rất mỹ vị bộ dáng. Không kịp chờ đợi đem thịt đưa vào bên trong miệng, nàng đồng tử đều là không khỏi phóng đại, liền hô hấp đều dừng lại, miệng khẽ nhúc nhích, cẩn thận từng ly từng tí nhai nuốt lấy. Lúc này, thịt bản thân mùi vị mang theo đái nổi mùi thơm hoàn toàn ở bên trong miệng bạ phát. Cả hai hỗ trợ lẫn nhau, để cho nàng thế mà dâng lên một loại trước đó chưa từng có vui vẻ cảm giác. Mà lại, thịt này mảng cực mỏng, hơi như bị phỏng, để nó cảm giác trở nên thật tốt, tựa như ở trong miệng nhảy lên đồng dạng, liên đối lấy đầu lưỡi mình đều tại nhảy múa. Ăn ngon, ăn quá ngon. Tinh linh con mắt đều sáng, con mắt liếc nhìn một bên tô vũ, không khỏi đối với hắn ấn tượng đổi mới không ít. Tên này có thời gian mặc dù là làm người tức giận một số, có điều làm người coi như không tệ. Nữ nhân có thời gian cũng là dễ dàng như vậy thu mua, riêng là tại mỹ thực trước mặt. Ăn uống no đủ, tô vũ nhìn bên cạnh cái kia đã nằm trên mặt đất, chính là một mặt thỏa mãn xoa nắn cái bụng tinh linh, trong lòng có chút im lặng. Mỹ thực trước mắt, cái con tham ăn này tinh linh xem như hiển lộ ra chính mình bản tính. Các người tinh linh cũng có danh tự đi, người tên là gì. Ăn no thời điểm, là nhân thần kinh buông lòng nhất thời điểm, cũng là tốt nhất nói chuyện trời đất khác. Ta gọi chén nổ Tinh linh lời nói để Tô Vũ hơi sững sở, danh tự tốt quấn hay, có phải hay không ở nơi nào nghe qua. Sững sở rất lâu mới bừng tỉnh đại ngộ, cái này tựa như là một cái lưu bức nhãn hiệu a. Đúng, ngươi tên là gì? Ché Nổ Hiếu Kỳ nhìn lấy Tô Vũ. Ta gọi opa. Tô Vũ thuận miệng nói ra. Opa? Ché Nổ đọc nói một tiếng, không khỏi cảm thán nói, ngươi danh tự thật đúng là đơn giản thuận miệng, không tệ. Các ngươi ở tinh linh không phải đang tại Bắc Châu đại lục à? chạy thế nào đến Tây Châu đến? Tô Vũ tiếp tục ngạc nhiên nói: "Ngũ Châu đại lục tuy nhiên chia làm Ngũ Châu, nhưng thực đều là lẫn nhau liền nhau, chúng ta tinh linh tộc cùng Tây Châu quan hệ rất tốt, thường xuyên đến Tây Châu đến làm ăn." "Đây không phải bí mật gì, Tré nổi trực tiếp đáp. Các ngươi còn biết làm ăn?" "Cái gì xin ý?" Tô Vũ giật mình nói. "Hừ, cô lẩu Quả Văn." Tré Nổ khinh thường liếc Tô Vũ liếc một chút, Tô Vũ vô tri hiển nhiên để cho nàng cực kỳ bất mãn. "Hừ hừ nói, chúng ta tinh linh nổi danh nhất cũng là trái cây và rượu ngon." tại nhân loại thế giới có thể bán ra giá trên trời. Trong giọng nói của nàng mang theo đắc ý, tự hào nói ra. Tô Vũ gật gật đầu, tinh linh tộc mỹ tiểu, hắn đã không phải lần đầu tiên nghe nói. Cũng không hề vấn đề này nhiều lời, trầm ngâm một lát, lại là thử do hỏi, vậy ngươi tiến vào thần miếu là vì cái gì? Vốn là vấn đề này cực kỳ mất cảm, Tô Vũ một vị nàng không có trả lời, nghĩ không ra ché nổ nhíu mày suy tư một lát, lại là chỉ chỉ chắn mình, ngươi xem một chút nơi này. Tại nàng chỗ mi tâm lại có một cái hỏa diễm đánh dấu, cái này ấn ký cực kỳ nhạt, tựa như cùng ra thịt hòa vào nhau, không nhìn kỹ thật đúng là khó có thể phát hiện. Đây là thần nô ấn ký, chỉ cần có ấn ký này tại, ta nhất định phải nhận chư thần khống chế. Ché nổ răng giặc thở dài, tại tòa thần miếu này bên trong có lấy giải trừ ấn ký phương pháp. Không có người tướng làm nô lệ, nhận người khác thúc đẩy, có cơ hội tự nhiên sẽ nghĩ đến khôi phục tự do chi thân Chỉ là, chư thần không phải đã chết à, đã chết. Cái kia còn sợ bị người nào khống chế đâu. Tô Vũ hơi nghi hoặc một chút, nhưng là Tré nổ hiển nhiên không nghĩ tới trong vấn đề này dây dưa tiếp, mà chính là trực tiếp đứng lên, chỉ hướng giá sách đi đến. Vẫn là mau đem sách đều nhớ kỹ đi, cái này một cái cửa khẩu chẳng những hội rút đọc thuộc lòng xác nhận phía trên nội dung, thậm chí ngay cả nội dung ghi chép tại quyển sách kia đi đâu một tờ này, một hàng đều phải biết, chúng ta cùng một chỗ đọc thuộc lòng, đến lúc đó ra ngoài sát suất cũng lớn hơn một chút. Tré Nội lần này rất nghiêm túc nhắc nhở Nàng cảm thấy Tô Vũ cũng khá, nói chuyện thật tốt hẳn là sẽ nghe. ân tốt. Tô Vũ ứng một tiếng, tiếp lấy theo tay cầm lên một quyển sách, tiếp tục lấy chính hắn phương thức đến xem, lẩn giấy. Ché nổ lúc ấy thì lộn sột, đối Tô Vũ vừa mới tạo dựng lên ấn tượng lại lần nữa sụp đổ. Tên này cũng là một cái thực lực rất mạnh, nhưng là não tử có hố, có điều chú nghệ lại rất cao thiểu năng trí tuệ. Ngạch, trước đây suyết cái gì tốt giống hơi nhiều. Có điều nàng lúc này cũng không tâm tư cùng Tô Vũ so đo Ngươi thích thế nào địa sao thế? Ta nhìn ta sách. Thời gian chậm rãi trôi qua, chén trà nhỏ thời gian về sau, Tré Nổ nhìn đứng ở bên cạnh mình Tô Vũ, không khỏi có chút phát điên. Ngươi đứng tại chỗ của ta làm cái gì? Tré Nổ thanh âm không tính là hữu hảo, ánh mắt nhìn chầm chầm Tô Vũ, bên trong mang theo tức giận tâm tình. Vừa mới yên tĩnh bao lâu, cái này lại nổi điên. Có thể tưởng tượng, ngươi đọc sách nhìn được thật tốt, đột nhiên đi một mình đến bên cạnh ngươi bất động, cứ như vậy cùng ngươi cùng một chỗ nhìn lấy. Cảm giác này nghĩ như thế nào đều cảm thấy quỷ dị. Cái này còn có thể khiến người ta xem thật kỹ sách sao. Hả, sách khác ta đều đã xem hết, còn kém trên tay người bản này. Tô Vũ một mặt trịnh trọng nói ra. a xem hết. thì thưa ta trên tay quyển này. Cái này mẹ nó. Ngươi không phải theo ta tiến cùng một cái thư phòng ta nhẫn, hiện tại liền sách đều muốn đoạt. Thúc có thể nhẫn, thím không thể nhịn Ché nổ đem sách hợp lại, cuối cùng vẫn nhẫn. Thi thưa quyển này đúng không? Quyền sách này ta nhường cho ngươi, ngươi xem đi ché nổ trực tiếp đem sách ném cho Tô Vũ, cố giữ vững bình tĩnh cho mình nói ra. Ngươi yên tâm, ta đọc sách rất nhanh. Tô Vũ hữu hảo cười cười, tiếp lấy vẹn vẹn hoa một cái hô hấp thời gian đem sách lật một lần, sau đó lại trả lại cho ché nổ. Ngươi đây là đùa ta đây à? Chương 421, ta không phản kháng, nhẹ nhàng một chút. 3. Tuyệt thế cao thủ. Haha, ha, ta có một câu mở mở tờ không biết có nên nói hay không. Trẻ nổ sững sờ đứng ở nơi đó, không biết nên không nên tiếp quyển sách kia, lúc ấy thật hận không thể một mùi lửa đem Tô Vũ đốt sạch sẽ, 100 trăm. Thúc có thể nhẫn, thím không thể nhịp. Có điều ngấm lại Tô Vũ thân thể thành thánh, nàng vẫn là quyết định nhẫn. Ôm họa, ngươi đã xem hết, có hay không có thể nhường qua một bên đi, không được qua đây quấy rời ta. Trẻ nổ cắn răng, mở miệng nói ra. Ôm Tô Vũ ngay từ đầu không có kịp phản ứng, về sau mới biết được, trước mắt cái này là mình tên. Ha ha, vậy ngươi xem đi, ta ăn no, thì trước đi ngủ. Tô Vũ mỉm cười, tiếp theo, tại chế nổ trận mắt hốc mồm trong ánh mắt, lấy ra một tấm giường lớn. Cái giường này tuy là chất gỗ, nhưng là cái này đầu gỗ tuyệt đối không phải phổ thông đầu gỗ, nhìn qua lộ ra cẩn trọng mà cao nhã, trên giường nệm chăn mền cũng đều là cao quý vô cùng, nhìn thì có một loại khiến người ta nằm trên đó rục vọng. Xa xỉ, liền xem như nàng đều không không chế được đến hít sâu một hơi, trong lòng của loạn không nói trước cái giường này từ đâu tới, riêng là loại này giường phong cách nàng thì chưa thấy qua, thế mà để cho nàng dâng lên một loại ước mơ, muốn nằm trên đó ngủ mở rớt. Hắn rốt cuộc là ai, tựa như một cái động không đáy, thỉnh thoảng liền sẽ có một số ly kỳ cổ quái đồ vật theo trong động toát ra. Tô vũ lại không có quản nhiều như vậy, phối hợp nằm trên đó, hai mắt khép hở, không cần một lát liền tiến vào mộng đẹp. Ngoa tạo, người là heo sao? Nói ngủ là ngủ. Ché nổ ở trong lòng tối chửi một câu Nhìn xem tô vũ, lại nhìn xem trong tay mình sách, nhất thời cảm thấy tâm tình nặng nề vô cùng. Chính mình vốn là lạ sổ vũ nhập bọn là muốn cho hắn giảm bớt chính mình gánh vác, hiện tại xem ra, cái này hoàn toàn là chính mình mang theo hắn A. Như vậy cũng tốt so chơi game, vốn là coi là đối phương là cái đại thần, tổ đội về sau mới phát hiện, đối phương căn bản chính là một cái thẳng doanh mặt hàng. gây người ta. Ché nổ khỏe miệng co quắp rút, khít sâu một hơi, cưỡng ép đem trong lòng mình không thăng bằng cảm giác tiêu trừ. Tiếp tục tại thư tịch trong hải dương rong chơi. Có điều bị tô vũ như thế nháo trò, nàng đọc sách tốc độ rõ ràng trở nên chậm rất nhiều, vò đầu bức thai căn bản nhìn không đi vào. Chỉ một chút một cách giờ, nàng ngay cả trên tay quyển sách này đều không có xem hết. Con nhìn trái trứng à, mình tại bên này mệnh gần chết, một bên khác ngủ đầu lẫn chết, ngồi hưởng thành. Ôm ạ, ngươi đứng lên cho ta. Ché nổ tự nhận chính mình hàm dưỡng rất cao, dưỡng khí mức độ đã làm đến hỉ nộ không lộ trình độ. Nhưng là tô vũ xuất hiện triệt để để cho nàng thế giới quan sụp đổ, nguyên lai trên thế giới còn có thể có vô sỉ như vậy người. Cái này tiếng thét chói thai có thể nói là trẻ nổ đời này phát ra sắc nhọn nhất nổ hống, không có chút nào hình tượng thuộc nữ có thể nói. Nhưng mà, tại loại thanh âm này phía dưới, tô vũ chỉ là thân thủ xoa xoa cái mũi, xoay người, tiếp tục ngủ. Có người nói qua, người vĩnh viễn gọi không dậy một cái vờ ngủ người, tô vũ cũng là loại mô thức này. Vì cái gì vờ ngủ? Cái gọi là một tiếng trống tăng khí thế, hai tiếng thì suy, ba tiếng thì kiệt, ché nổ lúc này phẫn nộ rõ ràng đạt tới đỉnh phong, chính mình đây là vì tránh mũi nhọn. Vơ ngủ đúng không? Đừng trách ta đối ngươi không khách khí. Ché nổ nộ khí ngược lại cười, bước chân vừa nhắc, xảy bước hướng về tô vũ đi tới. Chỉ là, nàng vừa mới bỏ lên giường sốc lên tô vũ cái chén, tô vũ ánh mắt ngông lung ánh mắt lại là vừa vặn mở ra, mê vóng mà lại vô tội nhìn lấy chén nổ. Người muốn ta làm cái gì? Tô Vũ thân thể đột nhiên ngồi dậy, hai tay ôm chăn miền, một mặt sợ hãi nhìn lấy ché nổ, giống như ché nổ làm cái gì nhân thần cộng phẫn sự việc. Ché nổ khe nhết miệng, sắc mặt càng ngày càng đen, vừa định nổi giận, đã thấy Tô Vũ lại lần nữa nằm ở trên giường. Người tới đi, ta không phản kháng, nhẹ nhàng một chút. Tô Vũ nhắm mắt lại, một bộ thấy chết không sờn cho thấy. Ngoa tào! Ôn nu em gái người A! Thế gian tại sao có thể có như thế vô liêm sỉ người? Trẻ nổ cảm thấy mình thế giới quan có cần phải lại đổi mới một lần. Bị tô vũ như thế một pha trộn, nàng nộ khí cũng xinh xinh nghẹn trở về, người đứng lên cho ta. Tô vũ cũng hiểu được thấy tốt thì lấy đạo lý, hướng hờ đứng lên, trên thực tế hắn căn bản cũng không cần ngủ, thuần túy là nhàng chán. Người xem hết. Nhìn lấy trẻ nổ, tô vũ mở miệng hỏi. Không có. Trẻ nổ sắc mặt một quính, lúc này mới ý thức được chính mình đối lý. Tựa như là chính mình để tô vũ khát phát ra âm thanh. Người ta ngủ chính mình căn bản không xen vào A. Nhiều như vậy sách ta một người không nhìn xong, chúng ta cùng một chỗ nhìn. Ché nổ hư hư nói thẳng, tiếp lấy hảo ngôn hảo ngữ nói, trong thần miếu bảo vật không ít, chúng ta đồ ăn ra ngoài cũng có thể có càng nhiều cơ duyên, chúng ta cùng một chỗ nhìn có thể cực đại giảm thiếu thời gian, cũng có thể gia tăng thông qua tỷ lệ. Người nói rất có đạo lý. Tô Vũ gật gật đầu bày tỏ đồng ý, chỉ là thì một mặt vô tội nhìn lấy ché nổ, nhưng là ta đều đã xem hết ta xem hết em gái A. Ché nổ đều nhanh điên, hô hấp đều dồn dập lên. Tốt, ngươi đã xem hết, như vậy chỉ cần nói bắt đầu khảo hạch, tự nhiên là hội tiến vào khảo hạch trạng thái. Ché nổ nghĩ một lát tiếp tục nói, bất quá ta phải nhắc nhở ngươi, một khi ngươi trả lời sai, liền sẽ có thần sứ xuất hiện công kích ngươi. Thần sứ, có phải hay không thì hướng bên ngoài đám kia người chìm một dạng. Tô vũ con mắt đều sáng, trên mặt lóe ra hưng phấn lộng lấy. Ché nổ hơi sương sở, lúc này mới nhớ tới. Tô Vũ giống như cũng không sợ những thiên sứ kia, chỉ là ngươi không sợ thì không sợ, hương phấn như vậy là cái quỷ gì? Bắt đầu khảo hạch. Ché nổ còn chưa kịp phản ứng, Tô Vũ thì cao giọng nói ra. Vâng. Tô Vũ vừa dứt lời, tàng thư các đỉnh chóp lại là vang lên một trận doanh minh, tiếp lấy mới vừa gia nhập tàng thư các cái kia uy nghiêm thanh em lại lần nữa vang lên. Đề thứ nhất, chư thần thần chủ là ai? Đây là một đạo để cho điểm. Nghe được đề mục này, ché nổ con mắt đều sáng. Tuy nhiên đối thông qua cũng không ôm hy vọng, nhưng là mỗi người đều khó tránh khỏi sẽ có may mắn tâm lý, nếu như hỏi vấn đề vừa lúc là chính mình nhớ kỹ bộ phận, đây chẳng phải là kiếm buộn. Ta không biết, mau để cho người chim đi ra đánh ta. Chỉ là, ché nổ còn chưa kịp nói chuyện, Tô Vũ lại là đột nhiên nói ra, bá khí vô cùng. Mẹ thiểu năng trí tuệ A. Ché nổ ngây ngốc nhìn lấy ở một bên dương dương tự đắc Tô Vũ, bóp chết tâm hắn đều có. Thanh âm kia rõ ràng cũng là sướng sở. Còn là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này. Theo lý thuyết đề thứ nhất là để cho điểm, sẽ không có người đắp không được mới đúng, hơn nữa còn điểm danh muốn bị đánh, đây là cái gì thao tác? Bất quá, đã sai liền muốn chịu phạt. Khảo hạch thất bại. Nương theo lấy kết quả tuyên bố, trong hư không lại là đột nhiên xuất hiện ba vị người chim, bọn họ hơi hơi kích động vũ rực, nhìn lấy tô vũ. Các người nếu là có thể tại chúng ta vây công phía dưới chống nổi thời gian một nén nhang, như vậy thì có thể tiếp tục khảo hạch tới, tới, tới. Cứ việc phóng ngựa tới, có chiêu thức gì cứ việc theo trên người của ta bắt chuyện, đừng khách khí, các ngươi có thể bị thương ta coi như các ngươi ngư bức. Tô Vũ nhất thời cứ vui vẻ, đối với ba vị người chim vấy tay nói ra. Chương 422, Bật Hạc Tô Vũ 3, Tuyệt Thế Cao Thủ Cái này tám thành không phải cái thiểu năng trí tuệ. Ba vị thiên sứ đều ngây người, nhìn lấy Tô Vũ, nơi nào đến cực phẩm. Tô Vũ bình tĩnh bộ dáng ngược lại để bọn hắn có một loại cao thâm mạt chắc cảm giác. Trong lúc nhất thời song phương đều rằng có tại nguyên chỗ. Làm cái gì? Các ngươi còn muốn đánh nữa hay không? Tô Vũ cùng bọn hắn mắt lớn trừng mắt nhỏ nửa ngày, rốt cục nhịn không được nói thẳng. Ngươi, đi lên cho hắn chút giáo hấn. Trung gian một vị thiên sứ đối với bên trái thiên sứ nói ra. Bên trái thiên sứ gật gật đầu, ngưng trọng nhìn lấy Tô Vũ. Tiếp lấy hai cánh chấn động, siêu một tiếng chỉ hướng Tô Vũ đánh tới. Tay phải nắm tay, hướng, về, sau kéo một phát, mượn phi hành trùng sung lực. Đối với Tô Vũ đụng vùng đánh mà đến. Dầm dầm rầm Phi hành ở giữa, hắn hai cánh vạch phá bầu trời, tại không khí phát ra tiếng oanh minh, khí thế nhất thời có 102 Nhưng mà, mắt thấy càng ngày càng tiếp cận, cái kêu ba vị thiên sứ mi đầu lại là nhăn càng sâu. Bởi vì đối mặt một quyền này, Tô Vũ vẫn như cũ không nhúc nhích đứng ở nơi đó, bình tĩnh vô cùng, yên tĩnh chờ đợi một quyền này đến. Đây là ý gì? Muốn chết sao? Vướng. Thiên sứ quát lên một tiếng lớn. Quân đầu thẳng tắp rơi vào Tô Vũ trên thân. Sau đó, tại tiếp xúc đến Tô Vũ trong nháy mắt, hắn cứ như vậy biến mất, biến mất. Mặt khác hai cái thiên sứ lúc nào gặp được quỷ dị như vậy tình huống, kém chút hoảng sợ nước tiểu, trợn mắt hốc mồm đứng tại chỗ. "Tốt, đến lượt các ngươi." Tô Vũ nhìn lấy để lại hai vị thiên sứ, liếm liếm bờ môi của mình, mở miệng nói ra: "Ha ha, ngươi cũng bật hặc, cái này còn đánh cái cái dám a." Trừng phạt kết thúc. Hai vị thiên sứ cơ hội là trăm miệng một lời nói ra. Nhìn lấy biến mất hai vị thiên sứ, Tô Vũ khẽ cho mày, cái này mẹ nó còn mang chạy trốn. Có điều cũng vẹn vẹn xứng sờ nửa miểu sát, Tô Vũ chính là ngựa đầu cao giọng nói, bắt đầu khảo hạch. Vâng, cơ hội là cùng vừa mới giống nhau trắng cảnh, nương theo lấy một tiếng oanh minh, thanh âm kêu lại lần nữa văng lên. Đề thứ nhất, chư thần thần chủ là ai? Đề cho điểm dù sao cũng là đề cho điểm, đề mục này đều không cần thay đổi. Ta không biết, tiếp tục để người chim đi ra. Tô Vũ không hề nghĩ ngợi thì nói thẳng. Lại sẽ không. châm nửa ngày, thanh âm kêu lại lần nữa nói ra, lần thứ hai khảo hạch thất bại, tăng thêm trừng phạt. Tăng thêm trừng phạt. Tô Vũ con mắt đột nhiên sáng lên. Lần này, tại tàng thư thất không chung lại là trọn vẹn xuất hiện 5 vị thiên sứ. Các ngươi những người chim này, có bản lĩnh đến đánh bản đại gia A. Lần này Tô Vũ lớn tiếng dọa người, còn không có đợi 5 vị người chim tỉnh táo lại, liền mở miệng nói ra. Cùng tiến lên. Các người, người nào không lên ai là cháu trai. Tô Vũ ruôi ra một ngón tay, đối với thiên sứ ngắc ngoắc, hắn xem như thấy rõ, nếu là có người lên trước, như vậy người khác cũng không dám bên trên. Vũ nhục thần giả, chết. Tô Vũ một chiêu này quả nhiên hữu hiệu, có ba vị thiên sứ con mắt đều đỏ, không nói hai lời thì đối với Tô Vũ vào tới. Còn có hai vị tự nhiên là vừa mới chạy trốn hai vị kia, lúc này bọn họ lòng chàn đầy sợ hãi, nhìn lấy mặt khắc ba vị thiên sứ, muốn kéo đều kéo không được. Linh hồn người đem ở chỗ này đạt được tịnh hóa. Ba vị thiên sứ lửa giận ngập trời, cười lạnh liên tục, trong tay ánh kiếm lóe ra hàn mang, cùng nhau đối với tô vũ chém tới. Lần này ba người đồng loạt ra tay, mà lại dùng là kiếm không phải quyền đầu, nói không chừng có thể có hiệu quả. Hai vị khác bị sợ mất mật thiên sứ trong lòng mang theo một lần may mắn nghĩ đến, con mắt nhìn chầm chằm tô vũ. Qua một lúc, bọn họ suýt nữa thì trợn lắc cả mắt, toàn thân run lên. Trơ mắt nhìn lấy ba vị khí thế hung hung thiên sứ lại lần nữa biến mất ở trước mắt. Trừng phạt kết thúc. Hai vị kia thiên sứ đã sớm làm tốt đào mệnh chuẩn bị, không nói hai lời, ngửa mặt lên trời gào to nói. Lúc này, Tô Vũ có một loại triệu hoán sùng vật kỳ thị cảm giác, lúc này đơn tay chỉ trời, tiếp tục bạo giống một tiếng, bắt đầu khảo hạch. Vâng! Đề thứ nhất, chư thần thần chủ là ai? Tăng thêm trừng phạt, để càng nhiều người chim ra đi. Tô Vũ lần này đều chẳng muốn trả lời, nói thẳng ra để một người chế nổ nhưng mà lúc này Thanh âm kia sắc thực yên tĩnh lại cũng không có thiên sứ xuất hiện hả Tô Vũ khẽ trong mày ngắm nhìn bốn phía trừng phát đâu nắm chặt thời gian a những thiên sứ này mỗi một cái đều là vừa vặn lúc đi vào dẫn đầu thần sứ một dạng cảnh giới một cái liền có thể vì Tô Vũ cung cấp 2% thần hồn độ hoàn hảo bốn vị thầnsứ để tô Vũ hiện tại thần hồn độ hoàn hảo đạt tới 42% nhanh đẩy một nửa con trương phạt trái trương a Có người tiếp bị trừng phạt thời điểm một mặt hưng phấn thêm chờ mong sao. Trừng phạt hủy bỏ, tiếp tục khảo hạch. Trời mới biết đang nói ra lời này thời điểm, ra đề mục người là cỡ nào biệt khuất. Cái này hủy bỏ. Có phải hay không quá tùy ý, chẳng lẽ không dùng trưng cầu một chút ta ý kiến sao? Ra đề mục người, ha ha, không cần. Ôm họa, cái này nên nghiêm túc đọc sách đi. Trẻ nộ nhìn thấy trừng phạt rốt cục hủy bỏ, trong lòng không khống chế được đưa khẩu khí, mở miệng nói ra. Nàng từ đầu tới đuôi đều không cảm thấy loại này trừng phạt có thể làm sao đến Tô Vũ, nàng chỉ là lo lắng Tô Vũ một mực nổi điên đi xuống, cái này khi nào là kích cờ à. Không cần nhìn, ta đều đã xem hết. Tô Vũ vẫn như cũng là một mặt vô tội, tiếp lấy lại lần nữa thuần thục triệu hoa nói, bắt đầu khảo hạch. Khảo hạch là một kiện thần thánh mà trang nghiêm sự việc, mời bày ngay ngắn tầm tính, nghiêm túc đối đãi Tô Vũ vô sỉ rốt cục nhường ra để người cũng cảm giác được nhức cả trứng, mở miệng nói ra, vô cùng uy nghiêm. Nếu là khảo hạch thông qua không, cần một năm về sau mới có thể một lần nữa khảo hạch. hắn bị tô vũ nhiều đến phiền phức vô cùng, lần này, dứt khoát liền các biện pháp trừng phạt đều đổi. Đề thứ nhất, liên quan tới chư thần thần chủ ghi chép ở đâu. Đề mục này để ché nổ khẽ cho mày, tuy nhiên vẫn như cũ quay chung quanh tại thần chủ trên thân, nhưng là độ khó khăn lại là gia tăng không ít. Liên quan tới thần chủ ghi chép cũng không ít, vô cùng có khả năng nhớ lan lộn hơn nữa còn muốn cụ thể đến đâu một tờ này một câu. Liền xem như nàng trong lúc nhất thời cũng căn bản không có khả năng đáp được tới. Đây rõ ràng là mang thủ, muốn làm khó dễ Tô Vũ a Chư thần liệt chuyện thứ 18 trang, thần chủ rẽ ớt. Tô Vũ lại là không cần nghĩ tới, trực tiếp mở miệng nói ra. Thật giả Trẻ nồ nhìn lấy Tô Vũ, bên trong lòng thấp thỏm chờ đợi tuyên án kết quả. Tô Vũ nhìn thế nào làm sao không đáng tin cậy, vị trí này không phải là hắn ăn nói biểu chuyện ra đi. Trả lời chính xác. Ra để một người nội tâm cũng rất sụp đổ. Hoàn toàn không nghĩ tới Tô Vũ thế mà có thể đáp được đến, trước đó giả vờ ngây ngốc muốn cái gì, thú vị sao? Đề thứ hai, mời tại thời gian 3 cái hô hấp bên trong tìm ra Tây Châu tạp ký quyển sách này. Ché Nổ Tâm không khỏi một lồi, lại là một cái khó khăn để mục, thời gian 3 cái hô hấp quá ngắn quá ngắn, bình thường người muốn cũng không kịp, chớ nói chi là tìm ra. Có điều nàng còn chưa kịp phản ứng, Tô Vũ liền như là một trận gió đồng dạng trực tiếp thoát ra ngoài. Theo một cái trong thư phòng sau khi ra ngoài, Trong tay đã cầm một quyển sách, rõ ràng là Tây Châu Tạc Ký. Cái này, như bức. Ché nộ nhìn về phía tô vũ ánh mắt hoàn toàn thay đổi, tên này, không phải là thật xem hết đi. chương 423, Tẩy Thân chỉ Huyến Cảnh. 3. Tuyệt Thế Cao Thủ. Nhìn lấy tô vũ sách trong tay, ra để một người cũng chầm mặc, chấm rất lâu lúc này mới lên tiếng nói, trả lời chính xác. Thứ ba đề, người nói ra ghi chép lôi thần chi nộ mấy quyển sách. Lôi thần chi nộ là thần chủ rẽ ở tuyệt chiêu, dẹ lại được xưng là lôi thần, có thao túng thế gian lôi điện năng lực, tại ghi chép bên trong, lôi thần chi nộ như là thiên uy, có thể tùy ý thực hiện đến một cái đầu người bên trên, hoàn toàn không nhìn khoảng cách. Liên tựa như thiên như xét đánh, nhìn ngươi khó chịu thì cho ngươi đến một tia chớp. Cái này một đề độ khó khăn có thể hình dung bằng hai từ biến thái, nơi này có hơn vạn quyển sách, ai biết có bao nhiêu vốn ghi chép lôi thần chi nộ, mà lại coi như nhìn qua thật nhớ kỹ. Người nào có thể bảo chứng sẽ không lọt mất một hai cái, càng đừng nói còn muốn đem sách một vừa nói ra. Cái này người tuyệt đối là bởi vì Tô Vũ trước đó biểu hiện, cho nên cô ý tại làm khó dễ Tô Vũ. Ché nổ tâm đã chìm vào đáy quốc, đối với Tô Vũ có thể hay không trả lời xảy ra vấn đề căn bản không báo hy vọng. Nàng hiện tại chỉ hy vọng người này không muốn mang thủ, lần này không đáp lại được, lần sau đừng có lại ra biến thái như vậy để mục liên tốt. chư thần liệt truyện Tây Châu Chí, lôi hệ đấu khí nói rõ. nhưng mà Ngay tại ché nổ tuyệt vọng thời điểm, Tô Vũ rằng giặc lời nói lại là để cho nàng đồng từ đột nhiên trừng lớn, khó có thể tin nhìn lấy Tô Vũ. Mà mỗi theo Tô Vũ nói ra một quyển sách, nàng chấn kinh thì càng dày đặc một điểm. Tô Vũ nói tới sách nàng căn bản chưa có xem, nhưng là lúc này, nội tâm của nàng lại là vô cùng chắc chắn, những sách này không sai. Tô Vũ vụn vặt lẻ thẻ nói hơn 30 quyển sách mới dừng lại. Lần này, ra để một người trầm mặc, thật lâu trầm mặc. Cái này mẹ nó. Có phải hay không chỉ có nhiều đó sách, hắn cũng không hiểu a chơi thoát à. Vốn là nghĩ đến làm khó dễ tô vũ, kết quả là lại là khiêng đá nện chính mình chân. Vượt qua kiểm tra. Nương theo lấy thở dài một tiếng, tàng thư các lại là chậm dãi trở nên ảm đạm, tiếp lấy như cùng một cái hư ảnh, tiêu tán trên không trung. Cái này vượt qua kiểm tra. Cho đến khi tàng thư các biến mất, trẻ nổ đều là như đang mơ, còn chưa có lấy lại tinh thần tới. Nhìn vẻ mặt lạnh nhạt tô vũ, nàng cái này mới chính thức nhìn thẳng vào lên. Tên này tuy nhiên mặt ngoài cười toe tuét không đứng đắn rất dễ dàng khiến người ta khinh thị, nhưng là vô luận đối mặt sự tình gì, đều rất giống khó không được hắn. Tất cả nan đề cũng sẽ ở hắn trong lúc nói cười lấy một loại người khác khó có thể tin phương thức được giải quyết. Loại cảm giác này, quả thực tựa như là bật hạc ta. Tiếp xuống cũng chỉ thừa một cửa. Hít sâu một hơi, ché nổ mở miệng nói ra. Nàng nhìn về phía trước, trong mắt lóe ra tinh quang. Theo tảng thư các biến mất, tại nàng và tô vũ trước mặt cũng không phải là đường. Mà chính là một phiến hư không, nhìn không thấy côi vách núi. Tại một vùng tăm tối bên trong, nơi này tựa như cũng là tận cùng thế giới. Cửa này tên là Tẩy Thân chỉ chú ý bảo trì thần thức thanh tỉnh. Ché nổ nói xong, lại là không chút do dự đối với vách núi nhảy đi xuống. Hoa! Theo ché nổ nhảy đi xuống, cái kia vách núi lại là tạo nên từng tầng từng tầng liên y. Giống như có một đạo nhìn không thấy mặt nước. Mà theo liên y biến mất, ché nổ cũng biến mất tại tô vũ trong tầm mắt. Tựa như tiến vào một mảnh khác thế giới bên trong. Vẹn vẹn chầm ngâm một lát, Tô Vũ cũng nhắc chân nhạy xuống. Thân thể chầm dãi chim xuống, rõ ràng là vách núi, nhưng lại có thể cảm giác được rõ ràng bên trong có lấy từng đợt sức nổi. Khó trách gọi tẩy thân chỉ, nguyên lai thật sự là ao nước. Bất quá, ao nước này tựa như không hề có đáy, tuy nhiên chìm xuống tốc độ cũng không nhanh, nhưng là chỉnh một chút một canh giờ, thế mà không có chút nào đến cùng dấu hiệu, mà lại ché nổ bóng người cũng biến mất không còn hơi vô tung Cái này cửa thứ ba sẽ không ngay ở chỗ này ngâm a." Tô Vũ cao mày đánh giá bốn phía. Nhưng mà đúng vào lúc này, chung quanh cảnh tượng lại là đột nhiên biến đổi, trong nháy mắt biến thành hỏa diễm hải dương. Mà lại nương theo lấy hỏa diễm xuất hiện, một cú cảm giác nóng rực cảm giác chuyển đến, vô cùng vô tận xương mù để Tô Vũ đều dâng lên ngạt thở cảm giác. Đây là huyễn cảnh. Tô Vũ trực tiếp thì đoán ra bản thân trước mắt tình cảnh. Lấy hắn nhục thân cường độ, ngọn lửa này căn bản không tiết kiệm năng lượng để hắn sinh ra nóng rực cảm giác mà lại càng thêm không thể lại để hắn ngạc thở. Mà huyên cảnh thì lại khác, nó chân chính khống chế là người ngụ giác. Người cảm thấy nóng rực, cái kia chính là nóng rực, người cảm thấy ngạc thở, cái kia chính là ngạc thở. Thân ở trong ngọn lửa, mỗi người đều sẽ bản năng sinh ra nóng rực cùng ngạt thở chỉ cảm thấy, huyên cảnh muốn làm liền là đem loại cảm giác này vô hạn phong đại. Nếu là tự thân tinh thần lực không mạnh, rất có thể sẽ coi huyên cảnh là thật, chính mình cũng có thể đem chính mình hủ chết. Cái này huyện cảnh đúng là dùng để khảo hạch đệ tử tính cách thủ đoạn tốt nhất, bất quá đối với bản đại vương mà nói, thật sự là quá mức trò trẻ con. Tô Vũ mỉm cười, tiếp lấy hai mắt chậm rãi đóng lại. Mắt không thấy, trong lòng tự nhiên là không có cảm giác. Không cần một lát, cái này vô cùng vô tận biển lượt thì biến mất hầu như không còn. Nhưng mà ngay sau đó, Tô Vũ có cảm giác một trận ngạt thở, cả người tựa như chìm vào đáy nước, sắp ngạt thở mà chết. Giống, tại chim nước sau, nhưng lại là một tiếng thú hống. Cái này thú hống ngay tại tô vũ bên hai, sau một khắc liền tựa như có thể giật đứt cổ của hắn. Theo lạn xuống, hoàn cảnh độ chân thật cũng càng ngày càng cao, đầy đủ sử dụng tô vũ thị giác, thính giác, khíu giác, cảm giác, tạo nên đủ loại tuyệt cảnh. Có điều đối diện với mấy cái này huyến cảnh, tô vũ trong lòng liền một tia chấn động đều không có sinh ra. Từ đầu tới đuôi trong lòng của hắn cũng chỉ có một suy nghĩ, bản đại vương thân thể thành thánh, loại tình huống này căn bản không chết được, tới đi, tùy tiện dày vò. Trên thực tế, làm biết mình vô địch thời điểm, sắc thực rất khó có hiểm cảnh có thể dao động nội tâm của hắn. Tô Vũ, Tô Vũ. Đúng lúc này, từng tiếng kêu gọi lại là để Tô Vũ không có không dao động nội tâm bắt đầu cuồng loạt lên. Lên lớp còn dám ngủ, đứng lên cho ta. Ngay sau đó, nương theo lấy gầm lên giận dữ, Tô Vũ đầu liền bị một quyển sách cho hung hăng nện một chút. Cả người hắn tất cả giật mình, tiếp lấy bản năng đứng đứng dậy đến. Lúc này, ở trước mặt hắn là một vị mang theo kính mắt trung niên nam tử. Ngay mặt sắc đỏ bừng trứng mắt Tô Vũ, một mặt nộ khí. Tôn lão Sư. Tô Vũ nhìn lấy nam tử này, thốt ra kêu lên, trong lòng chấn động mãnh liệt. Lên lớp còn dám ngủ, cái này tiết khóa ngươi thì đứng đấy nghe đi. Tôn lão Sư lạnh hừ một tiếng, tiếp lấy xoay người hướng về bục giảng đi đến. Tại sao mình lại ở chỗ này? Tô Vũ đánh giá chung quanh hết thảy, cả người đều sứng suốt. Lúc này, trong phòng học đồng học đều là quay đầu đánh giá Tô Vũ, từng cái khe khe bàn luật lấy mà ở phía trước bảng đen góc trên bên phải còn viết thi đại học đếm ngược 30 ngày. Đây là cỡ nào quen thuộc trắng cảnh, cao trung phòng học à, lúc này chính là thi đại học trước đó xông vào một tháng cuối cùng. Tô Vũ còn tại ngây người ở giữa, lại là cảm giác bên người có người kéo kéo chính mình. Nhưng đầu sang chỗ khác, lại thấy mình ngồi cùng bàn hướng mình lộ ra được một tờ giấy. Người gần đây có phải hay không ôn tập quá mệt mỏi, ngày hôm nay nguyên một tiết khóa đều đang ngủ, còn nói lấy chuyện hoang đường. Chương 424 Tô Vũ chấp nhiệm 3. Tuyệt thế cao thủ. Nói chuyện hoang đường. Đây hết thể chẳng lẽ cũng chỉ là mộng sao? Tô Vũ đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, cả người đều ngẩn ở đây tại chỗ, khó có thể tiếp nhận việc này thực. Tô Vũ, người làm sao? Tô Vũ ngồi cùng bàn là một cái vóc người hơi mập nam sinh, chính đối Tô Vũ nháy mắt ra hiệu, nhỏ giọng hỏi. Mà tại Tô Vũ chung quanh, không thiếu nam còn sống đối với Tô Vũ ruôi ra một cái ngón tay cái, so một cái như bức khẩu hình. Hết thể đều là chân thật như vậy. Bởi vì Tô Vũ thành tích cũng không tốt, cho nên ngồi ở cạnh xếp sau, mà học sinh kém ở giữa ngược lại lại càng dễ đề nghị hữu nghị, ở chung so sánh tùy ý, không ít người đều đang hỏi Tô Vũ tình huống như thế nào. Mà lúc này Tô Vũ căn bản không dành phản ứng đến hắn người, trong lòng nhắc lên sóng to gió lớn, nội tâm cuồng loạn không thôi. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, bên trong thân thể của mình không có chút nào linh lực, mà toàn thân mình lực lượng cũng đã biến mất, nhớ qua thật biến thành một người bình thường Không có khả năng, cái này sao có thể làm ngộng? Ngộng làm sao có thể như vậy rõ ràng? Ở trong mơ, thi đại học đã sớm qua, mà hắn cũng tìm phần làm thuê công tác, về sau càng là vượt qua đến một cái tên là Ngũ Châu Đại Lục Địa Phương, trong ngộng có hệ thống, có đủ loại nhân vật, càng là có phi thiên độn địa võ đạo. Đây hết thảy, thật đều là giả sao? Tô Vũ như muốn phát điên, túi đầu nhìn xem chính mình hai tay, tiếp lấy đột nhiên nắm tay, đối lên trước mặt bản học nện xuống. Ẩm! To lớn tiếng oanh mình làm cho cả phòng học đều an tĩnh lại, trong lúc nhất thời mọi người ánh mắt đều tụ tập tại Tô Vũ trên thân. Đau nhức, toàn tâm đau đớn, để Tô Vũ hai tay đều biến đến tê liệt, xương tay đều bởi vì va chạm mà có chút sai chỗ. Bây giờ mình liền một cái bàn đều đánh không ngừng sao. Tô Vũ, tôn lão sư cũng bị cái này bất chợt tới đến biến cố làm đến xương sở, lo lắng nhìn lấy Tô Vũ. Tô Vũ, thành tích không tốt cũng không quan hệ, thi đại học cũng không phải là đường ra duy nhất. Hắn gặp quá nhiều hài tử tại thi đại học trước đó chính mình để nén chính mình, Tô Vũ hái lấy hiển nhiên là tự mình hại mình hình thức. Ngươi ngồi xuống trước đã, muốn ngủ trước hết ngủ. Tôn lão Sư tiếp tục nói, ý đồ Trấn an Tô Vũ tâm tình. Theo Tô Vũ ngồi xuống, trong phòng học trở nên càng thêm yên tĩnh, trên mặt mỗi người đều mang sợ hãi, hiển nhiên bị Tô Vũ bạo lực dọa cho phát sợ. Chỉ một chút một ngày, Tô Vũ đều ngốc ngây ngốc ngồi tại vị trí trước, liền tư thế đều chưa từng thay đổi, nhìn thấy Tô Vũ b Tất cả mọi người là trong lòng hiếu kỷ, nhưng là không có một cái dám đi lên nói chuyện. Tô Vũ, người đi ra một chút. Cửa phòng học đột nhiên vang lên thanh âm để Tô Vũ hơi hơi hoàn hồn. Thanh âm này rất tinh tưởng, quen thuộc đến để hắn tâm thần đều rung động động một cái. Đứng dậy, nhấc chân hướng về phòng học bên ngoài đi đến. Ở nơi đó đang đứng một vị tóc dài xóa vai thiếu nữ. Thiếu nữ này mặc một bộ váy ngắn, trên mặt leo đồ trang sức trăng nhã, cùng cùng thời kỳ thiếu nữ so ra, tuyệt đối coi như là thời thượng tưởng th Nhìn thấy Tô Vũ đi ra, thiếu nữ kia liền xoay người, dẫn đầu hướng về thao trường đi đến. Nhìn lấy thiếu nữ bóng lưng, Tô Vũ con mắt hơi động một chút, cảnh tượng này rất tinh tưởng, quen thuộc đến hắn đã nhớ tới tiếp xuống sẽ phát sinh hết thảy. Trước kỳ thi tốt nghiệp trung học một tháng, không sai, vừa lúc là trước kỳ thi tốt nghiệp trung học một tháng. Tô Vũ ánh mắt bên trong mang theo nhớ lại. Tô Vũ, chúng ta chia tay đi. Thiếu nữ kia bước chân đứng vững, nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn lấy Tô Vũ, thanh âm từ nói Nàng gặp Tô Vũ trầm mặt, tiếp tục mở miệng nói, ta nghiêm túc nghĩ tới, ngươi điều kiện nhất định chúng ta không có khả năng cùng một chỗ, mà lại, ta về sau có thể vào kinh đều đại học, mà ngươi căn bản không có khả năng thi đầu kinh đô đại học, thi đại học về sau chúng ta vẫn là hội tách ra. Tô Vũ gật gật đầu, yên tỉnh chờ đợi nàng đoạn dưới. Gặp Tô Vũ một bộ mất hồn mất vía bộ dáng, tựa như bởi vì chia tay bị đá kích đến, thiếu nữ kêu cao ngạo ngẩng đầu lên, nói tiếp, bất quá ta cũng định cho ngươi một cơ hội Nếu như thi đại học ngươi có thể thi vào kinh đô đại học, ta có thể cân nhắc không cùng ngươi chia tay. Trước kia Tô Vũ khả năng nghe không hiểu, nhưng là hiện tại hắn lại là không khó nghe ra nàng lời nói tràn ngập bố thí cùng chào phúng ý vị. Nói xong những lời này, thiếu nữ kia liền trực tiếp dầm chân rời đi. Chính mình những ngộng đó cuối cùng là thật hay là giả, cảnh tượng này mình tại trong ngộng rõ ràng cũng trải qua. Về đến phòng học, Tô Vũ đầu đều nhanh nổ, không ngừng dầu dĩ. Nhớ ký ở đâu trong ngộng. Bởi vì tưởng lệ một câu nói kia, chính mình vì thi vào kinh đô đại học, phát như điên đọc sách, đáng tiếc một tháng thời gian, thật đền bù không cái gì. Kinh đô đại học, cả nước xếp hạng phía trước ba trường học, lấy chính mình ở cuối xe thành tích, dựa vào cái gì có thể thi được đi. Mà tại sau khi chia tay, Tô Vũ vô cùng tự trách, đem đây hết thể tất cả thuộc về kết đến trên đầu mình, đều là bởi vì chính mình không có năng lực thi đậu kinh đô đại học cái này mới đưa đến chia tay, là mình quá mức phế loại chuyện vợ. Từ đó trở thành tâm hắn ma, tại hắn ở sâu trong nội tâm một mực trôn tránh, không dám đối mặt, cũng bởi vậy để hắn đổi phế một thời gian thật dài. Như vậy, nếu là mình thi vào kinh đô đại học, tưởng lệ có phải hay không liền sẽ không theo chính mình chia tay. Một lần nữa đối mặt loại chuyện này, Tô Vũ trong lòng lại lần nữa bao phủ lên lúc ấy bóng mở. Tuy nhiên lúc này hắn đối tưởng lệ đã không cảm giác, tuy nhiên hắn cũng biết mỗi người đều có tự mình lựa chọn, chính mình căn bản không nên trách cứ tưởng lệ, nhưng là chuyện này quả thật trở thành hắn chấp nghiệm để hắn liền đối mặt dũng khí đều không có. Như vậy hiện tại làm lại, là chuẩn bị để cho mình thi lại một lần kinh đô đại học sao? Là muốn cho chính mình một lần nữa chứng minh chính mình sao? Tô Vũ theo tay cầm lên bản quyển sách trước là xem. Không biết thi đại học đề mục có thể hay không cùng trong ngộng mở dạng, một tháng ôn tập thời gian khẳng định không đủ, nhưng là như tự mình có thể dựa vào ấn tượng đem trong ngộng thi đại học đề mục cho nhớ kỹ, một tháng thời gian hoàn toàn đầy đủ. Trong lúc suy tư, Tô Vũ lật sách tay lại là bỗng nhiên dừng lại Đồng từ đột nhiên trừng lớn. Ở trong đầu hắn thế mà đem vừa mới trong sách hết thể đều in dấu vào trong đầu. Chỉ là theo tay vừa lộn, con mắt đảo qua chỗ thế mà liền có thể tình tưởng nhớ kỹ. Đây là. Đã gặp qua là không quên được, nhất mục thiên hành kỹ năng. Huyến cảnh sao? Tô vũ khỏe miệng hơi hơi phía trên nghiêng, nội tâm gợn sóng cuối cùng là bình phục lại. Huyến cảnh ảnh hưởng cũng là người ngũ giác, sắc thực có thể cho người ta kiến tạo một loại vô cùng cảnh tượng chân thực. Nhưng là mình cài này kỹ năng là hệ thống giao phó chính mình thiên phú, như cùng một loại bản năng, huyên cảnh căn bản không có khả năng tiêu trừ. Hô, nguy hiểm thật, chính mình kém chút thật rơi vào đi. Cái này Huyễn cảnh nhằm vào chính là mình chấp nhiệm nếu là mình phát hiện không, hoặc là lần nữa bởi vì thi không đầu kinh đô đại học mà dẫn đến cùng tưởng lệ chia tay lời nói, như vậy chính mình nói không chắc chắn vĩnh viễn bị vây ở trong nào cảnh, mà lại coi như thật đi ra huyên cảnh, như vậy chỉ sợ cũng phải biến thành một cái cam chịu phế nhân. Còn tốt đã gặp qua là không quên được kỹ năng vẫn còn, thi đại học mà thôi, trò trẻ con a Tô Vũ đem bản học bên trong tất cả sách đều lấy ra, từng cái đọc qua đi qua, một lần nữa thể nghiệm lấy cao trung thời kỳ học tập thời gian. Chương 425, Chùa Miếu, Tín Ngưỡng. 3. Tuyệt Thế Cao Thủ. Thi đại học là một người sinh bước ngoặt, ở cái này bước ngoặt bên trên, mỗi người đều khó tránh khỏi hội bằng hoàng. Đi ra địa điểm thi, Tô Vũ hít sâu một hơi, nhìn lấy lui tới dòng người lại trên mặt bọn họ lúc khóc lúc cười, đáy mắt đều mang một tia tâm thần bất định. Từng có lúc, chính mình cũng là như bọn họ như vậy, thời gian thấm phát, ai có thể muốn sẽ phát sinh lớn như thế biến hóa. Ở cửa trường học, chật ních người, bọn họ đều là đến đón mình hài tử ra trường, từng cái mong ngợi cùng trông mong, nhìn thấy chính mình hài tử đều là lập tức nên đón, cùng bình thường nghiêm khắc khác biệt, bọn họ chẳng những không hỏi thành tích, ngược lại là không được an ủi. Có thời gian giữa người với người thật rất kỳ lạ, thi tính toán cái gì cũng không nói đều có thể cảm nhận được đối phương sướng vui đau bờn, có thể cảm nhận được đối phương đối với mình rõ ràng quan tâm cùng chờ đợi. Chầm rãi trong đám người đi ra, Tô Vũ dạo bước đi đang quen thuộc trên đường phố, tuy nhiên biết rõ là huyến cảnh, nhưng là hết thệ nhưng là như cũ để Tô Vũ cảm giác được vô cùng thân thiết. Cũng không biết mình rời đi trong khoảng thời gian này, địa cầu thế nào. Trên địa cầu người mặc dù không có ngũ châu đại lục cái này thông thần vũ đạo, nhưng là giữa người với người ở trung hình thức lại cực kỳ thân cận, càng có tình vị Khả năng cũng là bởi vì võ đạo duyên cớ, ngũ châu đại lục người tính cách càng máu lạnh hơn cương nghị, mà lại não mạch kín tương đối đơn giản, liền xem như tự mình tra tử bên trong, tựa như đều có ngăn cách. Có lẽ trên địa cầu người mới có thể xưng là người, mà ngũ châu đại lục ở bên trên người, chỉ có thể xưng là võ giả. Dạo bước ở giữa, tô vũ mi đầu lại là hơi nhữ lại, lòng có cảm giác ngừng đầu, ánh mắt xa nhìn phương xa. Hắn cảm thấy cảm giác được, nơi đó linh khí so với địa phương khác muốn rồi rào rất nhiều. Địa cầu cũng có linh khí. Tô vũ tâm hơi hơi nhảy một cái, không khỏi có chút kinh ngạc. Địa cầu linh khí thiếu thốn, thì liền cơ bản nhất hoàn cảnh đều lọt vào nghiêm trọng phá hư, làm sao còn sẽ có linh khí nơi tụ tập. Nơi này mặc dù là huyến cảnh, nhưng lại là căn cứ tô vũ não hải chỗ sâu nhất ấn tượng hình thành, hết thể đều là thật sự tồn tại. Tô vũ trước kia chỉ là người bình thường, cho nên cảm giác không thấy, nhưng lại không có thể phủ nhận bọn họ tồn tại. Linh khí tụ tập mảnh đất cũng không xa. Cách nơi này cũng liền 10 cây số hai bên lộ trình, sờ sờ chính mình túi, Tô Vũ cuối cùng vẫn quyết định đi bộ. Mấu chốt là, trong túi một mao tiền đều không có, chỉ có thể đi bộ A. Kim Quang Tự, là lạc trong thành phố một tòa trổ miếu, nghe đồn có hơn 500 năm lịch sử, nổi danh nhất địa phương là một tòa thất tầng bảo tháp, Kim Quang lòng lánh, rất có khí thế. Sau nửa canh giờ, Tô Vũ hơi thở hồn hện, nhìn lên trước mặt tòa này trổ miếu. Lúc này, đến Kim Quang Tự bái Phật nhân cực nhiều. Mỗi người trong tay đều cầm một nén nhang, mặt mũi tràn đầy thành kính đi vào kim quang tự bên trong. Từ bên ngoài nhìn lại, tại kim quang tự đỉnh cao nhất bảo thắp chỗ, nồng đậm khói bùi mang theo vô số người cầu phúc cùng tâm nguyện lượng lờ phiêu hương hư không. Kim quang tự làm lo sang dơ liết nổi danh nhất chỗ miếu, tô vũ tự nhiên tới qua, bởi vậy tại huyến cảnh bên trong cũng lộ ra đến vô cùng chân thực. Ngày hôm nay trước tới dâng hương phần lớn là vì chính mình hài tử đến cầu phúc, hy vọng tại thi đại học bên trong có thể lấy cho một cái tốt danh thứ thi vào đại học tốt. Tô Vũ nhìn chầm chầm kim quang tự khá lâu, trong mắt tinh quang lấp lué, kim quang này chùa xung quanh thế mà ngừng tụ nhiều như vậy linh khí, thật sự là kỳ quái. nhấc chân bước vào bên trong, đầu tiên là một cái tứ phương đại điện, đại điện hai bên phân biệt đứng lặng lấy hai cái nộ mục kim cương, chính là phổ biến tứ đại thiên vương. Rất nhiều người cũng chỉ là đối với tứ đại thiên vương hơi hơi thở dài, liền tiếp tục hướng về đại điện chỗ sâu đi đến, mà còn có một số thành tính người. Ven đường một cái bồ đoàn một cái bồ đoàn quỷ bái đi qua, trong miệng nói lầm bẩm, bộ dáng vô cùng chân thành tha thiết. Nhìn lấy những người này, Tô Vũ ánh mắt mạnh mẽ ngưng, hắn rõ ràng nhìn thấy, theo những người này đỉnh đầu chậm rãi bay ra một chút kim sắc sợi tơ, tiếp lấy chui vào tứ đại thiên vương trong pho tượng. Tín ngưỡng chi lực. Những thứ này pho tượng thế mà có thể hấp thu tín ngưỡng chi lực. Tiếp tục đi vào trong, cái thứ hai trong đại điện bày đặt là một cái rộng mở cái bụng, vẻ mặt tươi cười Phật Đà. Bụng lớn có thể chứa Dung thiên nội dung, tại người chỗ nào không cho. Mở miệng thường cười, cười cổ cười nay, thế sự cười bỏ qua. Đây chính là tiếu Phật Di là Phật. Tại Di Lạc Phật xung quanh còn sắp xếp đủ loại kiểu dáng Phật đà cùng Bồ Tát. Cái này đại điện dừng lại nhân số rõ ràng biến nhiều, phần lớn người đều sẽ thành kính quỳ bái. Vừa mới đi vào, Tô Vũ liền có thể cảm giác được bên trong cả gian phòng đều bị kim sắc tín ngưỡng chi lực bao phủ, những thứ này kim sắc sợi tơ như cùng một cái cái ngoan bì hại tử, trên không trung Cái này cỡ nào thiếu tín ngưỡng chi lực à? Nhìn lấy cái kia kim sắt sợi tơ, Tô Vũ con mắt đều đỏ, trong lòng thầm than, đáng tiếc chính mình căn bản không có cách nào hấp thu. Cái này còn vẹn vẹn địa cầu một cái chùa miếu, toàn bộ địa cầu chùa miếu căn bản nhiều vô số kể, cái kia tín ngưỡng chi lực chỉ có thể dùng lượng lớn để hình dung, Tô Vũ rốt cuộc biết vì cái gì chư thần muốn tại các địa phương lưu lại chính mình đạo thống. Đồng thời, hắn cũng nghĩ đến một loại khả năng, đã pho tượng có thể hấp thu tín ngưỡng chi lực Như vậy chính mình sao không cũng thành lập một cái pho tượng, đến lúc đó chẳng phải là cũng có thể thu được lượng lớn tín ngưỡng chi lực. Chỉ là muốn để thế nhân tín ngưỡng chính mình, còn có một đoạn đường rất dài muốn đi. Tô Vũ hít sâu một hơi, trước đem trong lòng tạp niệm vung xuống, tiếp tục hướng về chỗ sâu đi đến. Bởi vì thi đại học duyên cớ, cho nên tại ven đường bên trong, muốn thuộc văn thủ bồ tát người nhiều nhất, mà lại mọi người thành kính trình độ viễn siêu di vãng, mỗi một cái đều là nhắm mắt cầu nguyện, cung cung kính kính dập ba cái khấu đầu. Nơi này tín ngưỡng chi lực đã hoàn toàn trở thành hải dương màu vàng lóng, tước ao ghen tị A. Chỗ sâu nhất đại điện sắp đặt là Như Lai Phật Tổ, hai mắt hơi mở, to lớn kim thân pho tượng quan sát thế nhân, huy nghiêm túc mục. Tây phương chư thần nếu là thật, như vậy Phật Tổ cùng Bồ Tát lại là thật sao? Chỉ là Đông Châu Đại Lục cũng không có liên quan tới Phật Tổ chuyển thuyết A. Đại sư, xin hỏi nhi tử ta có thể thi đậu nhất lưu đại học sao? Đúng lúc này, một vị phụ nhân thanh âm cắt ngang tô vũ Trầm tư. Lúc này Tô Vũ lúc này mới phát hiện, tại đại điện này một góc tụ tập rất nhiều người. Tuy nhiên Tô Vũ đối với nhãn hiệu không có cái gì khái niệm, nhưng là từ những người này mặc lấy không khó coi ra, tất nhiên là không phú thì quý. Bất quá, những người này lúc này đều là vây quanh ở một vị lao hòa thượng trung quanh, ánh mắt thành kính, không có chút nào giá đỡ. Khoảng không đại sư. Tô Vũ trong lòng hơi động, lập tức nhớ tới lao hòa thượng này phát danh. Kim Quang tự sở dĩ nổi danh, trừ đã lâu lịch sử bên ngoài còn có cũng là bởi vì khoảng không đại sư tồn tại. Khoảng không đại sư là kim quang Tử có tên Đắc Đạo Cảo tăng, mỗi ngày đều chỉ là canh giữ ở Phật tổ bên người, từ trước tới giờ không phóng ra kim quang tự một bước. Mà lại, truyền ngôn khoảng không đại sư tinh thông giữ lời, có thể xu cắt tỷ hùng, dự đoán tương lai, mà lại Phật pháp tinh xảo, có thể làm cho người theo thiện. Hòa thượng này Tô Vũ gặp qua, có điều trước kia chỉ coi là bình thường toán mệnh thuật sĩ, giang hồ tên lừa đảo, nhưng là bây giờ nhìn qua mới cảm giác Hòa thượng này cũng không đơn giản. Tại hòa thượng này trên thân, thế mà cũng có được tín ngưỡng chi lực vần quanh. Cái này tín ngưỡng chi lực tuy nhiên yếu ớt, nhưng là đây cũng là thật sự tồn tại. chương 426, ta quần đều thoát, ngươi thì cho ta nhìn cái này. 3. Tuyệt thế cao thủ. Xem ra hòa thượng này được người tôn xưng là đại sư cũng không phải là không có đạo lý. Tín ngưỡng chi lực thu hoạch được không có quan hệ gì với võ đạo, nói trắng ra đây là một loại tinh thần cảnh giới chỉ có chính thức có được đại trí tuệ người mới có thể thu được người khác tín ngưỡng. Khoảng Không Đại sư bộ dáng cùng phổ thông hòa thượng, cạo lấy đầu trọc, hất lên một cái hoàng sắc áo cà xa, an tọa ở trên ghế. Chỉ bất quá hắn lông mày so với thường nhân muốn lớn lên không ít, buông xuống, hai con mắt híp lại, mặt mũi hiền lành. Lệnh từ hôm nay bị ngôi sao may mắn ban phủ, phát huy chắc không tệ đi. Khoảng Không Đại sư vẫn như cũ là hai con mắt híp lại, giang giặc mở miệng nói ra. Đại sư ngài tính toán thật chính xác. Nếu như không phải như thế, ta cũng không dám đến trực tiếp hỏi đại sư. Cái kia quý phụ nụ cười trên mặt càng đậm, nói thẳng. Tiếp theo, nàng đem một cái hồng bao đặt ở khoảng không đại sư trước bàn. Cái này là tiểu nữ tử một điểm tâm ý, là cho Phật tổ tiền hương khói. Khoảng không gật gật đầu, cũng không chối tử. Đại sư, hai tử của ta thi đi ra về sau tâm thần bất an. Ta cũng không cầu hắn có thể thi tốt bao nhiêu, còn mời đại sư có thể khai đạo khuyên bảo khuyên tử. Cái kia quý phụ sau khi đi là trung niên nam tử nói ra. Đại sư, ta gần đây tại nói chuyện làm ăn, còn mời đại sư hỗ trợ nhìn xem gần đây vận đạo như thế nào. Đại sư, ta muốn tính toán nhân duyên. Tô Vũ ở một bên yên tĩnh nhìn lấy, càng là thành công người, càng là đem tiền tài coi nhẹ, càng thêm tin tưởng cái kia cái gọi là vận mệnh. Chỉ cầu dùng tiền mua được cả đời bình an, trung thân hạnh phúc. Trong lúc đó, Tô Vũ chú ý tới, cái này khoảng không đại sư nói tới đều không go đoán, phần lớn là lấy khuyên bảo đề nghị làm chủ. Nhưng là mỗi một câu lại lại khiến người vô cùng tin phục Đúng lúc này, cái kia khoảng không đại sư tựa như lòng có cảm giác, một mực an tọa thân thể lại là nhất động, nghiêng đầu sang chô khắc nhìn về phía tô vũ. Khi nhìn đến tô vũ trong ngay mắt, nguyên bản hơi hiếp mắt lại là đột nhiên mở ra. Tiếp lấy trực tiếp đứng dậy, không quan tâm sau lưng người la lên, trực tiếp hướng về tô vũ đi tới. Tiểu thí chủ còn mời để bẩn tăng nhìn một chút tay người tướng. Khoảng không sắc mặt trong nháy mắt lại khôi phục nguyên bản phong cách cổ xưa không sợ hãi bộ dáng, chắp tay trước ngực, cung kính nói ra. Tô Vũ không nghi ngờ gì, đem tay trái bày ra thả ở trước mặt hắn. ha ha nguyên lai like đây hết thể có điều đều là ảo ảnh trong mơ. Khoảng không quét mắt một vòng Tô Vũ bàn tay, lại là mỉm cười, mở miệng nói ra. Hắn lời nói để Tô Vũ sắc mặt hơi đổi một chút, trong lòng rung mạnh, nhưng mà, không đợi Tô Vũ mở miệng, khoảng không lại là ràng rạc thở dài, tay phải nhẹ nhàng vung lên Theo hắn cái này vung lên, toàn bộ trong đại điện người lại là hết thể biến mất, chỉ còn Tô Vũ cùng khoảng không hai người. Nếu là hoang tưởng, như vậy cũng nên theo gió mà đi. Khoảng không mặt không có hỉ nộ, chỉ là hướng về phía Tô Vũ mở ra bàn tay của mình. Nhìn lấy tay không trường, Tô Vũ đồng tử lại là đột nhiên trừng lớn, tại trong bàn tay hắn, thế mà không có chút nào đường vân. Là, cái này huyện cảnh cũng chỉ là căn cứ Tô Vũ nào bên trong ấn tượng chấu ngưng tụ thành, trong này người làm sao lại có vân tay. Đại sư, Tô Vũ đẻ xuống trong lòng tâm tình, nhìn lấy khoảng không, nhẹ nói nói. Khoảng không thoải mái, để tâm hắn chiều đều không được chập trùng, nội tâm dâng lên một kia kinh ý. Người đã đã biết đây là hư viễn, như vậy cũng không cần ta nhiều lời. Khoảng không xoay người, hai đầu gối quỷ ở Phật tổ trước mặt, ta có thể giúp người, cũng chính là để ngươi sớm ngày đi ra hư viễn. Hết thể hư vi pháp, như ảo ảnh trong mơ, như lộ cũng như điện, ứng tác như là xem. Theo khoảng không tụng kinh. Tô Vũ trung quanh tràng cảnh lại là tựa như bắt đầu hòa tan, hóa thành điểm điểm liên y y, một chút xíu tiêu tán. Tiếp theo, cảnh tượng lại là cấp tốc ngưng tụ thành, trong ngáy mắt, Tô Vũ thì xuất hiện tại chính mình cao trung trong phòng học. Tô Vũ, thật có ngươi a thâm tàng bất lộ, vô thanh vô tức liền thành thi đại học chẳng nguyên. Hắn ngồi cùng bàn mở miệng nói ra, một mặt hâm mộ. Ta đi, ngươi là thế nào thi? Tiểu Vũ trụ bạo phát sao. Ta nhìn tám thành là ăn thái thượng lão quân tiên Đăng đi Trung quanh đồng học cả đám đều vây quanh ở Tô Vũ bên người, thảo luận hắn thành tích. Tô Vũ sững sờ nhìn lấy chung quanh hết thảy, nghĩ không ra khoảng không đại sư thế mà trực tiếp nguyễn cảnh bên trong thời gian tiến nhanh một tháng, lúc này thành tích thi tốt nghiệp trung học đã ra. Tô Vũ, người đi ra. Đúng lúc này, một thanh âm lân át đồng học lời nói, rõ ràng chuyển vào Tô Vũ trong thai. Tường lệ thanh tú động lòng người đứng ở cửa phòng học miệng, mặt không biểu tình, mà tại bên người nàng, còn đứng lấy một vị nam sinh, ngẩng cao lên đầu. Mặc lấy một thân có giá trị không nhỏ y phục Nam sinh này Tô Vũ cũng nhận biết, gọi Diệp Nam, là tưởng lệ tại đại học nhận biết bạn trai, bất quá bây giờ xem ra hiển nhiên không phải như vậy. Tô Vũ, ta không biết ngươi dùng thủ đoạn gì lấy cho tốt như vậy thành tích, có điều ta vẫn còn muốn nói, chúng ta vẫn không có mảy may cơ hội, Diệp Nam mới là bạn trai ta. Tưởng lệ nhìn lấy Tô Vũ, ôm trầm Diệp Nam cánh tay, đi thẳng vào vấn đề nói nói, mà lại nói thật cho ngươi biết đi. Cũng là bởi vì Diệp Nam ta mới có thể có cơ hội kinh thành đều đại học, mà ngươi coi như thi đậu kinh đô đại học lại như thế nào, kết quả là còn không phải một cái điều ti, dựa vào cái gì để cho ta theo ngươi chịu khổ. Lặng lặng nghe tưởng lệ nói hết lời, Tô Vũ sắc mặt bình tĩnh, nội tâm ngược lại trước đó chưa từng có nhẹ nhõm Chia tay, nguyên lai like cũng không là bởi vì chính mình thi không đậu kinh đô đại học, mà chính là nhân tâm thay đổi. Cảm ơn ngươi, để cho ta cởi ra tâm kết này. Tô Vũ nhìn lấy tưởng lệ thấp giọng nói ra. Theo hắn lời nói rơi xuống, tưởng lệ cùng Diệp Nam bóng người lại là hóa thành điểm điểm tòi phiến, mà chung quanh cảnh tượng cũng là một chút xíu trở nên hư huyễn. Chờ đến Tô Vũ lại lần nữa lấy lại tinh thần thời điểm, mình đã thân ở một cái to lớn đồng bằng phía trên. Phiến đại địa này hoàn toàn hoang lương, chứ mấp mô đất vàng hòa thạc tảng đá lớn bên ngoài, chung quanh không có bất kỳ cái gì cây cỏ. Trên bầu trời mây đen dày đặc, cái kia nồng hậu dày vân ép cực địa tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ xuống tới. Hả? Nơi này là nơi nào? Tô Vũ mi đầu thật sâu nhăn lại, theo lý thuyết chính mình cũng coi là qua cửa thứ ba, cần phải tiến vào trong thần miếu bộ mới đúng, làm sao lại xuất hiện ở đây. Hồ cha à đây là? Cái này cùng chờ mong hoàn toàn khác biệt nha. Ta quần đều thoát, ngươi thì cho ta nhìn cái này. Tô Vũ đi đến trên một tảng đá lớn, muốn ở trên cao nhìn xuống theo bốn phía quan sát, kết quả chỉ gặp đầy trời đất vàng, lại không nhìn thấy bóng người. Nơi này rất lớn, phi thường lớn. Tô Vũ cảm giác vô cùng mãnh liệt. Lớn như vậy địa phương, sẽ không thì tự mình một người đi, nếu như bị vây ở chỗ này, vậy đơn giản là nhân gian thảm kỳ ta. Không có lý do à, chính mình là theo chân ché nổ nhảy xuống, chính mình đã xuất hiện ở đây, như vậy chí ít nàng cũng cần phải tại mới đúng. Đi xuống cự thạch, Tô Vũ tính toán trước ở chung quanh đi đi, làm quen một chút hoàn cảnh, thuận tiện tìm xem có hay không sinh vật. Không sai, thì là sinh vật. Hắn đã không trông cậy vào có thể gặp được đến người, có thể gặp được đến hoa hoa thảo thảo cũng tốt như vậy. Nhưng mà, không đi hai bước, ở bên cạnh hắn đất đai lại là đột nhiên một lồi, giống như có thứ gì sắp phá đất mà lên. Chương 427, Bất tử khô lâu, hạn chế. 3. Tuyệt thế cao thủ. Gào. Nương theo lấy đất đai bông lỏng, lại là có từng đợt tiếng kêu rên truyền đến, thanh âm này cực trói thai, giống là có thể xuyên thấu hết thảy vật chất, thậm chí linh hồn, nương theo lấy tin đồn khiến lòng người phát lệnh. Cái này dưới lòng đất có đồ vật gì? Rất kỳ quái, Tô Vũ nhìn thấy không ngừng vương lỏng bùn đất, trong lòng không có tâm thần bất định, không có hoàng sợ, ngược lại có một chút hưng phấn. Không sai, cũng là hưng phấn. Như vậy cũng tốt so với chính mình chơi game, tiến vào một cái phó bản, vốn là coi là nơi này không có cái gì, lại là đột nhiên gặp được động tĩnh, cái này mặc kệ là cái gì, đều đủ để khiến người ta hưng phấn. Nhìn xem xung quanh đầy trời đất vàng cùng đầy đất hòn đá Nếu như chỉ là mình một người, vậy tuyệt đối ngạt chết, hiện tại có động tĩnh, đây là chuyện tốt ta. Tô định nhìn chầm chầm không ngừng bên ngoài lồi đất đai chờ nửa ngày, lại là những mày, cái này mẹ nó cái quỷ gì, chui nửa ngày đều chui không ra sao. Đã chui không ra, cái kêu bản đại vương thì tới giúp ngươi. nhấc chân, trực tiếp đem phía trên này một tầng bùn đất đám mở. Tại dưới bùn đất lại là lộ ra một bộ xương khô, cái này khô lâu to lớn trống rông trong hốc mắt là một đoàn màu xanh lá. Tựa như một đoàn thiêu đốt lên ngọn lửa xanh lục tại điên cuồng loạt động. Có điều lúc này, Tô Vũ lại là theo ngọn lửa này trông được ra một tia mê vong tâm tình. Tiếng kêu rên dừng lại, Tô Vũ cùng khô lâu, mắt người đối với khô lâu mắt, tràng diện nhất thời cương. Tô Vũ là giật mình, nghĩ không ra lòng đất hội toát ra như thế cái đồ chơi. Mà khô lâu thì là chấn kinh, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ có người chủ động giúp hắn đá văng ra bùn đất. Dựa theo đồng dạng nội dung cốt truyện. Người này không phải cần phải trước bị chính mình tiếng kêu rên sợ mất mật, sau đó nhìn không ngừng buông lỏng trong đất bùn lòng sinh ra hoàng sợ, điên cuồng chạy trốn, sau cùng chính mình lại lẽ lên sáng đăng tràng, tràng diện một lần mất khống chế. Đạo diễn, thay người, cái này tiết tấu đi lại a Bất quá, tại ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, khô lâu rất nhanh lại tiến vào phần diễn, tiếng kêu gen tiếp tục, chậm rãi theo đất đai bên trong leo ra. Một bên khác, một cái khác khô lâu cũng là hướng về phía tô vũ bỏ đến, tin đồn thế nào lên. Khiến người ta không rét mà run Đối mặt cái này dọa người tràng diện Tô vũ lại là sắc mặt không thay đổi Nhấc chân đối với dưới chân khô lâu đá vào Ẩm Nương theo lấy một tiếng vang dọn Cái kia còn đang chậm rãi leo ra đất đai khô lâu lại Là trực tiếp bị tô vũ một chân cho đá ra Bất quá Tô vũ tâm hơi hơi nhảy một cái Cái này khô lâu tiếp nhận chính mình nhất kích Bề ngoài thế mà lông tóc không thường Vẫn như cũ chỉ hướng chính mình đánh tới Leo ra đất đai Tốc độ nó đột nhiên để bạt một cái cấp bậc. Chạy đôn chạy đáo như gió. Lúc hành cầu, khô lâu miệng còn tại khép khép mở mở, cực kinh dị. Ẩm. Xoạt xoạt. Lại là mặt không biểu tình một quyền, lại lần nữa đem khô lâu cho đánh bay ra ngoài, lần này tô vũ dùng tám thành lực đạo. Nhưng mà, cái này khô lâu chỉ là trước ngực mấy cái cục xương đoạn, hành động mảy may không ngại, kiên nhẫn chỉ hướng tô vũ đánh tới. Mà lúc này, một cái khác khô lâu đã leo đến tô vũ bên chân, ôm lấy tô vũ bắp đuổi thì gặm ăn lên. Bang, bang, bang. Tuy nhiên Tô Vũ chân cứng rắn như sát, nhưng là vẫn như cô gặm đến say xương ngon lành. Đánh không chết. Tô Vũ ánh mắt cực chuẩn, cái này khô lâu để hắn nghĩ tới minh thi, không khỏi hiển nhiên. Những thứ này khô lâu cũng không phải là từ người luyện chế mà thành, mà chính là tự chủ hình thành. Nơi này trước kia cuối cùng là một cái dạng gì địa phương, phải là lớn bao nhiêu hán nghiệm mới có thể tự chủ hình thành minh thi. Mà lại từ nơi này chút khô lâu trình độ cứng cấp đến xem, những thứ này khô lâu trước người tất nhiên là một phương cứng dạ. Chỉ ít đều là vũ tôn. Tâm niệm cực chuẩn, tô vũ trong tay động tác lại là không ngừng, kiếm quang lóe lên, ỷ thiên kiếm đã xuất hiện tại hắn trong tay, phía trên hàn mang lấp lóe, khiến người ta không đành lòng nhìn gần. Nhìn ta bảo đinh giải như kiếm pháp. Nhìn lấy chạy đôn chạy đáo mà đến khô lâu, tô vũ cổ tay hơi hơi lắc một cái, kiếm hoa phi vũ, mỗi một kiếm đều đâm vào khô lâu trô khâm nối. Coi như xương đầu cứng đi nữa, nhưng là then chốt tuyệt đối là yếu ớt nhất địa phương kiếm quang lấp lóe một lần Cái kia khô lâu một phần thân thể liền sẽ ly thể, sau cùng tay chân đều đã cùng thân thể tách rời. Nhưng mà, coi như như thế, cái kia khô lâu vẫn như cũ kiên nhận chỉ hướng Tô Vũ nhúc nhích mà đến, không có tay cùng chân, chỉ dựa vào lấy đầu cùng thân thể nhúc nhích. Cái này sinh mệnh lực, còn thật là khiến người ta đau đầu a Tô Vũ ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, trực tiếp đem hắn thân thể nhấc lên, đặt ở trước mặt giò xét. Đã mới vừa gia nhập nơi này thì gặp được khô lâu. Như vậy ở chỗ này khô lâu số lượng tuyệt đối không tại số ít, đối mặt loại này phòng thủ cao máu dày tiểu quái, nếu như không muốn ra đối sách, về sau gặp được khó tránh khỏi sẽ trở thành phiền phước. Nhìn lấy khô lâu trong con mắt không ngừng nhảy lên ngọn lửa xanh lục, tô vũ thần sắc nhất động, lại là ruôi ra hai ngón tay cắm đi vào, tiếp lấy ra bên ngoài kéo một phát. Tại hắn hai tay giữa ngón tay, ngọn lửa xanh lục chính lơ lửng thiêu đốt nhảy lên, mà theo lên hỏa diễm ly thể. Cái kia nguyên bản còn tại Tô Vũ trong tay đau khổ rãy rủa khô lâu lại là như là mất đi động cơ xe hơi, trong nháy mắt mất đi động lực. Bang bang bang. Mà một cái khác khô lâu như trước đang hưng phấn gặm ăn Tô Vũ vô cùng cứng rắn bắt đuổi, răng đều chọc mấy khỏa. Tô Vũ cũng không nhiều lời, thân thủ trực tiếp đè lại nó đầu, không cho nó rãy rủa, một cái tay khác bắt trước làm theo, trực tiếp vươn vào trong con mắt, đem ngọn lửa xanh lục cho sinh sinh chụp đi ra. Nhìn trong tay ngọn lửa xanh lục, Tô Vũ như có điều suy nghĩ. Minh hòa sao? Theo ngọn lửa này bên trong, hắn có thể cảm giác được rất nặng không tử khí hơi thở. Tô Vũ hiện tại đối minh hệ pháp thuật cũng cực giải Minh Thi cũng có thể xưng không tử thi, cùng người sống sinh chi khí tức khác biệt, bọn họ dựa vào cũng là không tử khí hơi thở. Chỉ cần không tử khí hơi thở bất diệt, như vậy bọn họ thì không chết. Rất khó cuốn. Loại này Minh Thi bởi vì không phải là bị người luật chế, cho nên đối người sống khí tức cực mẫn cảm, lấy máu người sống thịt làm thức ăn. Đáng tiếc chính mình đầu kia hắc báo không thể theo chính mình tiến đến, nếu không để nó thôn vệ những thứ này minh hỏa, nhất định có thể có trưởng thành, mà lại ở chỗ này tuyệt đối có thể trở thành chính mình một sự giúp đỡ lớn. Tô Vũ tham thẳm thở dài, tiếp lấy cầm ra bản thân theo minh vương nơi đó thu được đến pháp trượng, trong miệng nói lầm bẩm Theo Tô Vũ niệm tụ, trong tay hắn đoàn kia minh hỏa nhảy lên đến kịch liệt hơn, ngay sau đó tựa như đạt được triệu hoán, hướng về pháp trượng trung tâm bảo thạch chô bay đi, dung nhập bên trong cũng khiến cái này minh hỏa chậm rãi tiêu tán, không nếu như để cho chính mình chữa tổn. Xử lý tốt hết thảy, cái này mới một lần nữa đứng dậy, lại lần nữa đánh giá chung quanh hết thảy, sắc mặt lại là thay đổi đến vô cùng ngưng trọng. Vây vây cánh tay mình, tiếp lấy thân hình lắc lư, ở chung quanh phi tốc chạy đồn chạy đáo, lưu lại đạo đạo tặng ảnh. Như thế lặp lại mấy lần sau mới ngưng xuống, trong mắt tinh quang chấp động. Quả nhiên không sai, nơi này hạn chế nhân lực lượng cùng tốc độ. Mới vừa cùng khô lâu lúc chiến đấu hắn liền phát hiện điểm này, hiện tại chẳng qua là xác nhận một chút. Ở chỗ này, hắn lực lượng chỉ có thể phát huy ra nguyên lai 8 thành 2 bên, mà lại nơi này trọng lực thế mà so với ngoại giới cao hơn gấp 3. Trong không khí sền sệt độ cũng rất cao, hành động cách lực càng lớn. Bởi vì tô vũ thân thể mạnh mẽ, vừa mới bắt đầu tiến đến còn không có quá cảm thấy cảm giác, có điều lúc này thì triển ra tốc độ lại là không khó phát hiện, thân thể mình bị 4 phương 8 hướng áp lực kéo lấy. Chương 428, cái này. lạnh A. 3, tuyệt thế cao thủ. Hố cha A, thế giới này liền thiên địa pháp tắc điều biến. Gào. Ngay tại tô vũ cảm khái ở giữa, giữa thiên địa lại là lại lần nữa chuyển đến tiêu Zen. Lần này, tiếng tiêu Zen càng thêm chói thai, liên miên bất tuyệt, số lượng rõ ràng không biết hai cái. Phốc phốc phốc. Tại tô vũ trung quanh, những đất vàng đó cũng bắt đầu không ngừng phía trên lồi, ánh mắt quét qua, có ít nhất 10 cái địa phương. Ngoa Tào Gây người ta, bản đại vương không sẽ theo liền chạy một vòng à, có cần phải cử hành nồng như vậy nặng nghi thức hoan nên sao? Ha ha, không nói nhiều, chạy. Những thứ này khô lâu tuy nhiên đối tô vũ tạo thành không làm thương hại, nhưng là khó chơi trình độ quả thực là đáng sợ, tô vũ cũng không có thời gian cùng bọn họ làm càn. Siêu. Đúng lúc này, đằng sau thân thể một tiếng dít lên, tô vũ nghiêng đầu đi, kém chút đem tròng mắt cho trường ra ngoài, trên không chung lại có một vị mọc ra cánh khô lâu chính chỉ hướng tô vũ làm lại mẹ nó thế mà ngay cả thiên sứ đều thành Minh Thi Tô Vũ trong lòng chấn kinh dưới chân càng thêm không dám thất lễ phía sau cái mông bụi mùlă lột đảo mắt thì thoát ra ngoài vài giảm cái gì gọi là nhanh như chớp đây chính là nhanh như chớp còn tốt bản đại vương tinh thông bảo mệnh chi đạo đem chính mình thân thể tu luyện tới cực hạn lại nắm giữ cao siêu đảo mệnh ký xảo Nếu không ở chỗ này chắc thật đúng là muốn ăn không ít đau khổ Tô Vũ trong lòng âm thầm may mắn lòng bàn chân sinh phòngùù hướng về phía trước Cái này bốn phía đều là đất vàng, căn bản không có phương hướng có thể nói, Tô Vũ cũng mặc kệ hắn, nhận chuẩn một cái phương hướng cũng là làm. Mà ven đường bên trên, hắn chỗ đi qua địa phương, không ít đất vàng đều là phía trên lồi, Mới Khô Lâu theo đất đai bên trong thỏ đầu ra, trong hốc mắt ngọn lửa xanh lục điên cùng loạn động, tựa như tại cảm thụ người sống khí tức, tiếp lấy quay đầu nhìn về phía Tô Vũ, cũng truy sát đại quân. Mẹ nó xui, những thứ này Khô Lâu không khỏi cùng quá có kiên quyết đi, đây là muốn đuổi tới trời đất tối tăm tiết đâu a. Đồng nhiên ở giữa, nơi xa chuyển tới một tiếng quay khiếu, Tô Vũ ngựa đầu nhìn lại, đã thấy hai cái mọc ra song rực thiên sứ khô lâu phóng lên tận trời, sau đó một lần nữa hướng phía dưới lao xuống, thế mà tại cùng người nào chiến đấu. Phía trước có người. Tô Vũ ánh mắt hơi động một chút, co cẳng chạy như điên, hưng phấn không thôi, cái này cuối cùng là có thể gặp được đến người sống. Tô Vũ tốc độ gì nhanh chóng, một đường phi nước đại nhảy vọn, rất nhanh liền tiếp cận chiến trường. Tại hắn phía trước. Bốn vị Tây Châu người chính đang ra sức người chống cự khô lâu công kích. Trên chiến trường, trừ hai cái bay trên trời thiên sứ khô lâu bên ngoài, trên mặt đất, còn có hai cái phổ thông khô lâu. Bay trên trời khô lâu tốc độ so với phổ thông khô lâu muốn mau hơn không ít, tăng thêm biết bay đặc chế, lộ ra càng thêm khó chơi. Bốn người này võ đạo đều không tầm thường, tính được cũng có được vũ tôn tứ tinh hai bên thực lực, nhưng là bởi vì khô lâu máu Châu phòng thủ Châu hơn nữa còn có ma gia đình Trung kiến tính trong lúc nhất thời lâm vào cục diện bế tắc. Vừa vận hình thành một đối một tháng bằng. Nhìn thấy Tô Vũ, bốn người kia cũng đều là vui mừng quá đối, mang trên mặt cuồng hỉ, bên trong một người trực tiếp cao giọng hô, bằng Hữu, mời tốc độ tới giúp chúng ta, tất có thâm tạ." Tô Vũ nhìn lấy trên cục, khoe miệng lại là lộ ra cười lạnh, hắn năng lực nhận biết cực mạnh, bốn người này tại nhìn thấy chính mình trong tích tắc đều là hình thành nồng đậm sát khí. Sắc khí này như kiếm, trực chỉ Tô Vũ. Tuy nhiên chớp mắt là qua, Nhưng là tuyệt đối là đúng Tô Vũ sinh ra ý quyết giết. Ha ha ha, thật sự là trời cũng giúp ta, vào lúc này đến cái kẻ chết hay. Trong bốn người, một người cười ha ha nói, hắn tự cho là Tô Vũ cách nơi này còn cách một đoạn, căn bản sẽ không nghe được nhóm người mình nói chuyện với nhau. Những thứ này khô lâu giết sạch không hết, chúng ta công kích căn bản khó có thể làm gì được bọn họ, muốn thoát khỏi, chỉ cần có việc người cho ăn, bọn họ liền sẽ không dây dưa chúng ta. Không sai, chờ tên kia đến. Chúng ta chỉ cần cắt ngang hắn tay chân, liền có thể thoát khỏi những thứ này khô lâu. Bốn người kia trên mặt mang cười, nhau nhau vì chính mình cơ trí điểm khen. Qua một lúc, bọn họ liền phát hiện dị thường, Tô Vũ vẫn đứng tại chỗ không có hành động. Đại ca, tên này làm sao không đến, không phải là nghe thấy chúng ta nói chuyện với nhau đi. Bên trong một người lo lắng nói, không có khả năng. Vô luận là ai, đến nơi đây về sau, năng lực đều sẽ có chỗ cắt giảm, mà lại nghe hắn âm thanh độ tuổi cũng không lớn. Có thể cao bao nhiêu tu vi, chúng ta khoảng cách xa như vậy, làm sao lại bị nghe thấy. Vậy đại ca lập tức phủ nhận nói, tiếp lấy nghiêng đầu sang chỗ khác tiếp tục đối với tô vũ hô, bằng Hữu nơi này cực kỳ nguy hiểm, còn mời nhanh chóng tới, nếu như trở đến mới khô lâu chiến trường thì không dễ làm. Đúng vậy a tiểu huynh đệ, xin nhờ. Một người khác thanh âm bên trong tràn ngập lo lắng cùng tha thiết. Đạo hưu chớ hoảng sợ, ta đến giúp ngươi. Tô vũ hô to một tiếng, mặt mũi tràn đầy chính khí thì chỉ hướng chiến trường vào tới. Người tốt A, thật sự là người tốt A. Hiện tại như loại này tràn ngập chính nghĩa người thật sự là không nhiều A. Bốn người kia đều là một mặt cảm động, ngấm lại nhóm người mình hành động nhất thời trong lòng tràn ngập xấu hổ. Đông Châu Người Theo Tô Vũ tiếp cận, trong bọn họ tâm lại là kinh ngạc và phần, tiếp lấy liếc mắt nhìn nhau, cười lạnh liên tục liền trái tim bên trong phát lê náy náy đều ném sau góc. Nếu là Đông Châu Người, như vậy cho dù chết có thừa cô. Đại Đại ca Thiên kia đi theo phía sau cái gì? Phiến thiên điệu này cả ngày đều là âm ú ánh sáng hơi tối, dễ dàng ảnh hưởng người ánh mắt. Bọn họ chỉ có thể nhìn thấy tô vũ sau lưng lít nha lít nhít theo không ít thứ, có chút còn trên không trung bay lên. Lại xem xét, trên trời bay, mặt đất chạy, trọn vẹn hơn 20 cái khô lâu. Người mẹ nó, bốn người định thần nhìn lại, đều là quá sợ hãi. Người mẹ nó ở đâu là tới cứu người, đây rõ ràng cũng là đoàn diệt động cơ a Đại ca, làm sao bây giờ? Người là đần độn sao? Cái này còn phải hỏi, chạy A. Cái kia vị đại ca không nói hai lời, quay đầu cũng là một hồi phi nước đại. Đạo hữu xin dừng bước, ta tới vậy. Tô vũ cũng theo tại phía sau phi nước đại, vừa chạy vừa la lên. Dừng bước cái rắm Bốn người kia liền cũng không quay đầu, tiềm lực bạo phát, hận không thể bao giải ra một cái chân tới. Nhiều như vậy khô lâu, đánh cái cái giám A. Tiểu tử này cách chúng ta còn có không ít khoảng cách. Trong thời gian này chúng ta hẳn là có thể đem bọn hắn vứt bỏ. May mắn lời nói, những thứ này khô lâu đều sẽ bị tiểu tử này một người hấp dẫn. Vậy đại ca một bên chạy một bên phân tích. Khô lâu không có có trí tuệ, chỉ là căn cứ người sống khí tức hành động, người nào cách gần người nào không may. Chúng ta bây giờ muốn làm liền là vùi đầu chạy trốn, càng nhanh càng tốt, rõ ràng sao? Đại ca thanh âm vô cùng ngưng trọng. Rõ ràng. Tại bên cạnh đại ca đột ngột vang lên một thanh âm. Cái này mẹ nó. Bốn người kia xứng sở thật lâu, đều không nghĩ rõ ràng Tô Vũ vì sao lại đột nhiên thì xuất hiện tại bên cạnh mình. Hắn cổ tay khẽ đảo, quyết định thật nhanh, lập tức nâng đao chỉ hướng Tô Vũ chém tới. Chỉ cần giữ hắn lại, như vậy khô lâu thì hội buông tha mình bọn người. Nhưng mà, hắn đao mới vung đến một nửa, Tô Vũ cũng đã ra hắn phạm vi công kích. Tiếp theo, bốn người liền trơ mắt nhìn lấy Tô Vũ cái mông bước khói nhất kỵ tuyệt trần, trong ánh mắt bọn họ Tô Vũ bóng lưng càng ngày càng xa mà lại trên đường lại phát động mấy cái khô lâu, những khô lâu đó chậm rãi nô ra mặt đất, âm chậm ánh mắt nhìn về phía bốn người. Cái này, lạnh A, chương 429, phát rổ tô vũ. 3. Tuyệt thế cao thủ. Nhìn lấy tô vũ biến mất trong tầm mắt bóng lưng, bốn người đều là một mặt mộng bức. Hắn vì sao lại chạy nhanh như vậy? Có người tuyệt vọng nói ra, bị hố. Cái kia vị đại ca trong mắt lóe cửu hận ánh sáng, đối mặt như cái này lượng lớn khô lâu bọn họ vung vàng quỷ. Những thứ này khô lâu mặc dù không có linh trí, nhưng là thực lực tổng hợp lại rất cao, tốc độ so với bọn họ chỉ nhanh không chậm, mà lại hoàn toàn sẽ không sinh ra cảm giác mệt mỏi. Lại thêm cường đại phòng ngự lực, giết đều giết không chết, quả thực khiến người ta tuyệt vọng. Nhưng mà, ngay tại bốn người tuyệt vọng thời điểm, Tô Vũ lại là đi mà quay lại, lại lần nữa xuất hiện tại hắn nhóm trong tầm mắt. Nương theo lấy Tô Vũ xuất hiện còn có vô số đạo phá không mà đến của đá. Siu siu siu. Những cục đá này trong không khí ma sát, phát ra tiếng phá hủy, càng là cảm thấy có tia lửa bắn tung tué. Thiện nhân A. Nhìn lấy cái kia đầy trời cục đá, bốn người kia sầm mặt lại, trong lòng la hét. Cái này cục đá tác dụng cũng không phải là công kích, mà chính là quái rối cực lớn hạn chế bốn người hành động, để bọn hắn chạy trốn tốc độ giảm mạnh. Vốn là chạy không thoát, cái này, thì càng đừng hòng chạy. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, tên này mạnh như vậy còn tới hố người, còn có thiên y à, vương pháp ở đâu. Chỉ là cái này thời gian qua một lát, sau lưng bọn họ, không ít khô lâu đã đuổi theo. Tô Vũ đứng tại cách đó không xa tỉ mỉ quan sát lấy những thứ này khô lâu cùng thiên sứ khô lâu công kích thủ đoạn. Chỉ gặp, những khô lâu đó tiến công căn bản không có kết cấu gì, hoàn toàn dựa vào lấy bản năng, chỉ là dựa vào cứng rắn thân thể hướng về kia bốn người đánh tới, bọn họ móng vút cùng hàm răng đều là cực bé nhọn, như là kim loại, lóe ra hàn mang. Vúng! Cái kia vị đại ca đại đao trong tay bỗng nhiên nhoáng một cái. Đấu khí màu vàng nóng bao trùm tại đao nhận phía trên, lại là sắc bén nhất kim thuộc tính đấu khí, đạt được đấu khí tăng thêm, đao nhận khí tức tựa như có thể đem không khí mở ra. Kim sắc đao nhận bỗng nhiên chỉ hướng gần đây khô lâu chém tới. Ken! Thân đao cùng khô lâu va nhau, lại là phát ra một tiếng kim loại va chạm kèo khẽ âm thanh. Ẩm! Cự đại trùng kích lực tuy nhiên đem khô lâu đánh bay ra ngoài, nhưng là thế mà cũng không có thể làm cho khô lâu làm bị thương mảy may. Cùng lúc đó... Trên bầu trời thiên sứ khô lâu lại là đáp xuống, bén nhọn móng đuốt sen lẫn tin đồn chỉ hướng cái kia vị đại ca đánh tới. Thực, những thứ này khô lâu công kích thủ đoạn cực kỳ duy nhất, chân chính đánh nhau căn bản không phải vũ tôn đối thủ, chỉ là chúng nó phòng ngự lực thật sự là quá cao. Đòn công kích bình thường căn bản không có khả năng có hiệu quả, mà lại lại không có cảm giác, chỉ biết là không ngừng nghỉ công kích, trừ phi lấy thương đổi thường, cưỡng ép đem khô lâu trong mắt minh hỏa cho lấy ra, nếu không đối mặt cũng là một hoàn một dây dưa Chỉ là lúc này đối mặt như cái này lượng lớn khô lâu, lấy thương đổi thương đơn thuần vô nghĩa. Đen nghịt khô lâu đại quân, chầm dãi đem bốn người vây quanh, càng vây càng chặn. Biển lửa đầy trời. Trong bốn người, chỉ có một vị là ma pháp sư, nương theo lấy một tiếng gầm nhẹ, không trung hỏa nguyên tố cấp tốc hội tụ, nhiệt độ cũng đống nhiên lên cao. Manh liệt liệt diễm hạ xuống từ trên trời, hình thành một cái to lớn hỏa hoàn, hướng về bốn phía khuyết tán mà đi, nhuộm đỏ nửa bầu trời. Ma pháp sư đối với nguyên tố lực khống chế viễn siêu võ giả cùng đấu giả, vô cùng am hiểu phạm vi lớn tấn kích, lực phá hoại kinh người. Nhưng mà, tại ngọn lửa này thiêu đốt phía dưới, những khô lâu đó đừng nói thụ thường, thì liền hành động đều không có chút nào dừng lại, đỉnh lấy lực diễm, thẳng tắp đối lên ma pháp sư vào tới. Thật cao ma kháng, Tô Vũ cũng là hơi kinh hãi, cái này khô lâu tuyệt đối coi như là pháp sư sát thủ đi, nguyên tố công kích không có chút nào hiệu quả. Có điều lập tức hắn thì phủ định ý nghị của mình. Nếu thật sự là như thế, Pháp sư kia tồn tại cảm giác không khỏi cũng quá yếu, khắc chế hiệu quả quá mức rõ ràng. Đơn thuần nguyên tố khả năng không có hiệu quả, nhưng là nếu là đem nguyên tố ngưng tụ, so như hỏa diễm đao cái gì, có lẽ vẫn là có thể sinh ra một số tác dụng. Chỉ có thể nói vô chi hại chết người, người Pháp sư này thủ đoạn hoàn toàn dùng sai phương pháp. Mà dùng sai phương pháp đại giới chính là bị sông lên khô lâu xé thành khoai chiên, so với những thứ này khô lâu, thân thể con người quả thực giòn theo giấy một dạng. Bốn người vốn cũng không phải là khô lâu đối thủ, lúc này bỗng nhiên thiếu một người, áp lực đột một tăng. Có điều đối diện với mấy cái này khô lâu, đấu giả hiển nhiên so với ma pháp sư đến càng có ưu thế, ba người tình thế tuy nhiên tràn ngập nguy hiểm, nhưng lại vẫn như cũ rửa vào đấu khí đau khổ chống đỡ lấy. Khánh! Nương theo lấy một tiếng vang giòn, vậy đại ca binh khí trong tay rốt cục tại trong đụng chạm không chịu nổi gánh nặng, ứng thanh đứt gây ra. Không có binh khí! Chỉ dựa vào thân thể đối diện với mấy cái này khô lâu như là trứng chọi đá, kết quả căn bản không chút huyền niệm. Phúc. Một vị khô lâu móng đuốt trực tiếp xuyên thấu vậy đại ca lồng ngực, trực tiếp đem hắn tâm cho móc ra. Mắt thấy vậy đại ca cũng phải đối mặt bị phanh thơi hạ tràng, tô vũ thần sắc lại là bỗng nhiên nhất động, tiếp lấy thân hình thoát một cái, hướng về chiến trường phi tốc tới gần. Hắn vốn là cách thì không xa, lúc này chỉ là một cái hô hấp thời gian thì vọt tới trong chiến trường. Mặt khác còn may mắn còn sống sót hai người nhìn thấy Tô Vũ trở về, còn ôm một tiếng may mắn, một vị Tô Vũ là đến cứu bọn họ, nhau nhau đối Tô Vũ lộ ra một cái vô cùng hữu hảo nụ cười. Bọn họ há hốc mồm vừa định kể một ít định nọt lời nói, dùng cái này đến khẩn cầu Tô Vũ ruôi ra viện trợ thủ đoạn, nhưng mà lời nói còn chưa nói ra miệng, đã thấy Tô Vũ nâng lên bọn họ đại ca thi thể lại lần nữa nhanh như chấp biến mất tại hai người trong tầm mắt. Nhìn lấy Tô Vũ chạy như điên bóng người hai người đều là im lặng Cái này thực sự quá phiền lòng a. Mà những khô lâu đó cũng đều là nhau nhau sương sở, chơ mắt nhìn lấy chính mình thực vật bị người đoạt đi, thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Người nào a đây là? Dưới ban ngày ban mặt liền thi thể đều đoạn, đến cùng là đạo đức không có, hay là người tính văn mèo? Tô Vũ mang theo thi thể, một đường phi nhanh, tự hỏi trong lòng mình tưởng tượng khả thi. Nơi này tính nguy hiểm không thể nghi ngờ, tuyệt đối là người yếu địa ngục, nếu như không có cái gì thủ đoạn bảo mệnh, vậy thì chờ chết đi. Mảnh này không biết địa phương tự nhiên là thực lực càng mạnh càng tốt, mà Tô Vũ vừa mới cũng là phúc trí tâm linh, nghĩ đến chính mình minh hệ pháp thuật. Đã hác báo bị mình rơi vào bên ngoài, như vậy chính mình có hay không có thể chính mình chế tắc một cái minh thi. Dù sao nơi này nhiều như vậy minh hỏa, không dùng để làm tài liệu thật sự là đáng tiếc. Vốn là không có thi thể có thể dùng, nhưng là hiện tại trên tay mình coi như mang theo một cái, nói không chừng chính mình còn có thể mượn nhờ nơi này hoàn cảnh, nhất cử luyện chế ra một cái như bức hống hống minh thi. Cảm giác này, ngẫm lại đều hăng hái. Sở dĩ muốn cướp đoạt cô thi thể này, cũng là bởi vì thi thể này lúc còn sống tu luyện kim thuộc tính duyên cớ. Minh thi lớn nhất ỷ vào cũng là thân thể lực lượng, kim thuộc tính tập hợp cứng rắn cùng sắc bén hai đại thuộc tính, tuyệt đối là luyện chế Minh thi lựa chọn tốt nhất. Dọc theo con đường này, Tô Vũ cũng không tránh khô lâu đi, mà chính là một đường dết đi qua, ven đường một khi gặp được khô lâu, đều sẽ hứng thú bừng bừng đem bọn nó minh hỏa cho lấy đi. đồng thời Trong đầu một mực suy tư luyện chế minh thi chỉnh tự cùng tài liệu, đã muốn luyện chế, như vậy bản đại vương thì muốn lựa chọn lớn nhất tài liệu tốt, luyện chế ra một cái tối ngư bê tồn tại. Chương 430, Luyện thi 3. Tuyệt thế cao thủ Luyện thi chia làm hai loại, loại thứ nhất luyện ra là cơ bản nhất minh thi, căn cứ người chết lúc còn sống thực lực đến quyết định minh thi thực lực, loại này minh thi chỗ tốt là luyện chế phương pháp cũng không phức tạp, mà lại thấy hiệu quả nhanh. Một số minh hệ pháp sư thậm chí có thể làm chàng thì đem thi thể thay đổi sống. Còn có loại thứ hai, là có thể trưởng thành hình minh thi. Loại này minh thi tên như ý nghĩa, chỉ cần bỏ được đầu tư, minh thi thực lực là có thể tăng trưởng, mà lại trên lý luận có thể không hạn chế đề cao, ngẫm lại thì ngư bức. Nhưng là khuyết điểm cũng rất nhiều. Thứ nhất, luyện chế trình tự cực phức tạp, trong lúc đó không thể có một một chút lầm lỗi. Thứ hai, luyện chế chu kỳ thật dài, chỗ hao tổn tốn thời gian rất nhiều. thứ ba Hao phí tư Nguyên rất nhiều có thể xưng đốt tiền máy móc Tô Vũ bên người đầu kia há báo cũng là Minh Vương luyện thành có thể trưởng thành hình Minh thi có điều cái này hắc báo Tuy nhiên cũng rất tốt nhưng là Tô Vũ cũng không hài lòng không bằng từ tự luyện chế một cái thật là hắc báo thì làm thuốc ấy cái này thì làm tay chân ngấm lại đều thoải mái nói làm liền làm Tô Vũ trực tiếp đem phương viên trăm mét bên trong khô lâu quét sạch một lần lại đem bọn hắn minh hỏa hết thể thu được liền tại đây một mảnh trên đất chống lấy tay chuẩn bị luyện chế Minh thi Nhìn lên trước mặt nổi lơ lửng tổng hợp một chút lóe ra ánh sáng kỳ dị đồ vật, Tô Vũ sắc mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc lên. Đây đều là luyện thi cần thiết tài liệu, cùng loại với băng tủy ngọc, đây là dùng để dung nhập thân thể để thi thể thân thể trở nên cứng rắn mà không đến mức trở nên cứng ngắc độ tốt. Vốn là người bình thường có thể xuất ra một khối nhỏ băng tủy ngọc liền đã cảm ơn trời đất, mà Tô Vũ trước mặt còn sắp xếp một khối lớn, lại là một cái hình vuông thùng gỗ hình dáng, đây là rút thưởng đo được, liền xem như Tô Vũ cũng chỉ có một khối. Chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Lại tỷ như linh tuyển, lần này Tô Vũ nhịn đau mua là cấp 6 linh tuyển, mà lại chọn vẹn mua 10 bình. Chứ những thứ này, còn có các loại thối luyện thân thể linh dược cùng dung nhập thân thể tài liệu, có thể nói, liền xem như thối luyện chân chính thần binh lợi khí đều không có xa xỉ như vậy. Tô Vũ ánh mắt cẩn thận theo trong tài liệu quét qua, đợi đến xác nhận một cái không lọt về sau, vừa rồi hài lòng gật gật đầu. Tiếp theo, cánh tay hắn vung lên. Cái kia thân thể liền rơi vào băng tủy ngọc làm thành thùng gỗ bên trong, theo tiến vào bên trong, cái kia nơi ngực vốn đang tại quần cuộn chảy xuôi máu tươi lại là đột nhiên dừng lại, tựa như ngưng kết. Tiếp theo, tô vũ trầm ngâm một lát, trong tay lại là xuất ra một quả hạt trâu màu vàng lóng, phía trên lué da quang mang kỳ lạ, tựa như một cái tiểu thái dương, kim linh Châu kim thuộc tính luyện khí thượng phẩm tài liệu. Cắn chốt lưới, đem nhất tinh máu tại kim linh Châu phía trên, tiếp lấy cổ tay rung lên. Cái kia kim linh châu mang theo tô vũ huyết dịch bay thẳng nhập cái kia thân thể nơi ngực, đảm nhiệm trái tim. Cái này tinh huyết, dùng để nhận chủ. Theo kim linh châu ánh sáng lấp lué, cái kia thân thể toàn thân huyết dịch cũng bắt đầu biến thành kim sắc, mà lại toàn thân gân xanh nổi lên, cũng đều nhộm thành kim sắc. Nếu là bình thường người, đã sớm bạo thể mà chết, nhưng là bởi vì có băng tủy ngọc duyên cho nên, giữa hai bên thế mà đạt tới một cái hoàn mị thăng bằng. trọn vẹn chờ một canh giờ thời gian, biến hóa này mới bình phục Cái kia thân thể nhìn cùng bình thường không khác nhau chút nào, có điều Tô Vũ lại là có thể cảm giác được, hắn cường độ cùng mềm dẻo độ phía trên không chỉ một bậc thang. Chí ít, phải cùng cái kia hắc báo cùng thuộc tại một cái cấp độ đi. Do xét một lát sau, Tô Vũ đem trước mặt 10 bình linh truyền hết thể đổ vào thùng gỗ bên trong, tiếp lấy lại lấy ra vô số linh dược thả ở trước mặt mình. Đây đều là hồi phục linh lực linh dược, mỗi một quả đều đầy đủ trân quý, nhưng mà Tô Vũ lại là không có rảnh đau lòng, trực tiếp đem một bình linh dược đổ vào trong miệng. Theo lĩnh vực cửa vào, hắn trong kinh mạch lại là đột nhiên dâng lên một chút ý lạnh, nguyên bản khô Kiệt linh lực bắt đầu cảm thấy có khôi phục dấu hiệu. Tô Vũ không dám thất lễ, hồn thanh diễm trực tiếp thấu thể mà ra, làm hai cố, một cỗ hoàn toàn bao trùm băng tủy ngọc thùng, một cố khác thì là thiêu đốt lấy trước đó chuẩn bị kỹ càng linh dược. C.C.C. Si, si, si. Theo hồn thanh diễm thiêu đốt, cái kia lĩnh dược rất nhanh liền hòa tăng ra, hóa thành dịch thể nổi đồng bệnh giữa không trung, tiếp theo tại Tô Vũ dưới khống chế, chậm rãi dung nhập băng tụy ngọc trong thùng. Nương theo lấy linh dược tiến vào, có thể cảm giác được rõ ràng tại trong thùng có vô số linh lực như là linh như rắn, điên cuồng du thoáng ra, chui vào cái kia trong thân thể. Tô vũ trong mắt mang theo vô cùng ngưng trọng, bắt trước làm theo, điên cuồng luyện chế lấy đều trồng linh dược. Hắn có thể nói là nhất tâm tam dụng, đã muốn luyện chế linh dược, lại phải luyện chế thân thể, mà lại bởi vì hắn chỉ là mượn nhờ đan dược sinh ra linh lực, bởi vậy tiêu hao đặc biệt nhanh, nửa đường còn muốn thường xuyên chú ý đến bên trong thân thể linh lực. Một khi linh lực khô kiệt liền muốn ăn một bình đăng ăn dược. Nương theo lấy thời gian trôi qua, tổ vũ trên chán đã xuất hiện tinh mịn mồ hôi, nhưng mà hắn thần sắc trên mặt lại là càng ngày càng ngưng trọng. Cái này thân thể hấp thu linh dược tốc độ cực nhanh, tựa như một cái động không đáy một nửa, ai đến cũng không có cự tuyệt. Ừ ngực ngực. Mà nương theo lấy băng tủy ngọc tiêu đốt, trong lúc này dịch thể cũng đều là sôi trào lên, không ngừng mà cuồn cuộn lấy. Bất quá, bên trong lại là không có bất kỳ cái gì nhiệt khí toát ra Hết thể tự chủ tràn vào cái kia trong thân thể. Chi chi. Cùng lúc đó, làn ra mặt chính là bộ phát ra chi chi tiếng vang, mạch máu vỡ ra, dòng máu vàng không ngừng mà tràn ra, có điều lại chỉ là trong nháy mắt liền bị ra thịt hấp thu. Loại này luyện thi thủ pháp quả nhiên lợi hại, tô vũ liếm liếm mờ môi, khó có thể tưởng tượng, nếu là thật sự luyện thành, cái này thân thể sẽ trở nên kinh khủng bực nào. Theo linh dược hoàn toàn bị thân thể hấp thu, tô vũ rốt cục có thể hết sức chuyên chú luyện chế thân thể. bất B Một bước này thối luyện nhìn như đơn giản, nhưng lại trọn vẹn tiếp tục 5 ngày. Cái này trong vòng 5 ngày, tô vũ hồn thanh diễm thì chưa từng ngừng, tiêu hao đan dược có thể dùng lượng lớn để hình dung. Mà theo cái này 5 ngày ngâm nướng, cái kia thân thể cũng là đang không ngừng bành trướng cùng co vào, cuối cùng biến thành một cái vóc người cực kỳ nam tử to con. Một bên hấp thu lượng lớn năng lượng, một bên loại bỏ bên trong thân thể vốn có hết thảy, có thể nói tại đây co rụt lại vừa để xuống ở giữa, cái này thân thể nguyên bản cấu tạo hoàn toàn bị cải biến. Tô Vũ ánh mắt bình tĩnh nhìn lấy cái kia như là thiết tháp nam tử, dù cho không có linh lực cùng đấu khí, nhưng là cái kia như là hòn đá đồng dạng bắp thịt, nhưng là như cũ cực kỳ đánh vào thị giác lực, khiến người ta không dám coi nhẹ nội lực lượng. Liền xem như Tô Vũ đối mặt cổ thân thể này, cảm thấy cũng cảm giác được một chút cảm giác cắp bách. Rốt cục có thể kết thúc công việc. Tô Vũ than nhẹ một tiếng, tiếp lấy lại lần nữa ăn một bình đăng ăn dược, trong tay hồn thanh diễm đột nhiên thay đổi đến vô cùng kinh liệt thì liền cái kia băng tủy ngọc cũng bắt đầu chậm rãi hòa tan, như là những linh dựa kia, thế mà bắt đầu cùng cái kia thân thể dung hợp. Mà Tô Vũ một cái tay khác nhẹ nhàng vung lên, minh vương pháp trượng liền xuất hiện trong tay, màu xanh lá minh hỏa phun ra ngoài, đồng thời hướng về kia trong thân thể dũng mánh lao tới. Đúng lúc này, Tô Vũ lô thai nhất động, lại là nghe được người tiếng bước chân, tiếng bước chân này lộn sột, hẳn là tại chạy trốn. Có người tới. Chương 431, Cao Nhân, Cứu mạng a 3 Tuyệt thế cao thủ. Ba tháp ba tháp. Gấp rút tiếng bước chân càng ngày càng gần, còn mang theo bối rối tiếng thở dốc Gào. Tùy theo mà tới là khô lâu tiếng kêu rên, nghe thanh âm, số lượng trí ít tại 10 cái trở lên. Phu thân, ta không chạy nổi. Nói chuyện là một vị áo trăng thiếu nữ, bởi vì chạy, gương mặt đã kinh biến đến mức đỏ bừng, thở hồn hển nói ra. Nàng bước chân tuy nhiên còn đang chạy động lên, nhưng lại rất phù phiếm, tựa như lúc nào cũng có thể sẽ nga xuống Không chạy nổi cũng phải chạy. Đồng hành nam tử lập tức nói ra, mang trên mặt vô cùng bất an cùng lo lắng. Đang khi nói chuyện, hắn đấu khí phá thể mà ra, hình thành một nói cương khí kim màu xanh, ra chỉ tại thiếu nữ kia trên thân. Bị khô lâu đuổi theo, trừ phi có người có thể hấp dẫn hòa lực, nếu không cơ hồ cũng là tuyệt lộ. Lao ra, tiểu thư, để cho ta đoạn hậu đi, chỉ cần ta ngăn chặn bọn họ, các ngươi liền có thể chạy ra những thứ này khô lâu cảm giác phạm vi. Không sai, lão ra tiểu thư. Địa phương quỷ quái này, các ngươi trước tìm một cái không, có khô lâu chỗ chỗ lên, không nên tùy tiện đi lại, xem ra có thể có cơ hội chạy đi. Tại một nam một nữ kia đi theo phía sau hai tên hộ vệ, ngưng giọng nói: "Không được." Nam tử kêu lại là lập tức nói nói: "Địa phương quỷ quái này ai biết gặp được cái gì, chúng ta bốn người hiện tại một cái cũng không thể ít, thiếu một cái, nguy hiểm thì cao một điểm." Hắn ánh mắt không ngừng lấp loé, trong lòng điên cuồng suy tư lối sách. Vị này già tu vi đã đạt tới vũ tôn lục đình, Mà chính là vẫn là lấy tốc độ tăng trưởng phong thuộc tính đấu khí, muốn hất ra sau lưng những thứ này khô lâu cũng không khó, không biết sao bên cạnh hắn còn có nữ nhi của mình. Nữ nhi của hắn chỉ có đại đấu sư đỉnh phong thực lực, ở chỗ này quả thực là không đáng giá nhắc tới. Nếu như không phải hắn một mực cho nữ nhi của hắn ra chỉ lấy phong thuộc tính đấu khí, sớm đã bị khô lâu đổi kịp, có điều cũng bởi vì như thế, hắn đấu khí tiêu hao đến cực cấp tốc. Qua một lúc, hắn liền phát hiện một điểm, tại bọn họ đạp vào vùng này thời điểm. Thế mà không có khô lâu xuất hiện. Vốn là, bọn họ hoảng hốt chạy bừa hẳn là sẽ hấp dẫn càng nhiều khô lâu mới đúng. Nhưng mà theo đến nơi này về sau, một cái mới khô lâu đều chưa từng xuất hiện. Cái này cũng thì mang ý nghĩa, nơi này bị người thanh lý qua. Nội tâm của hắn đột nhiên phun lên một trận cuồng hỉ. Có thể thanh lý như thế một khu vực chí ít cũng là một cái đại hình thế lực. Nếu như có thể gặp được, nhóm người mình tánh mạng xem như bảo vệ tới. Hiện tại hắn chỉ câu cầu, cái này thế lực còn chưa đi. lao ra Ngài nhìn nơi đó. Đúng lúc này, sau lưng hộ vệ một tiếng kinh hô để hắn lấy lại tinh thần. Ngừng đầu nhìn lại, hắn tâm thần một mảnh rung mạnh, kém chút đem chính mình trong mắt cho trường ra ngoài. Tại cách đó không xa, nơi đó bạch cốt đá lầm trợm, các loại khô lâu thi thể trồng chất như núi, cực kỳ đánh vào thị giác lực. Cái này cần có bao nhiêu khô lâu a chí ít cũng có trên trăm cái đi. Bên trong một vị hộ vệ cảm thán. Cái này mẹ nó. Vị cao nhân nào nhàm chán như vậy, ở chỗ này dết khô lâu chơi. Có điều mặc kệ cao nhân là cỡ nào nhàng chán, đã có thể gặp được đến vậy đã nói rõ chính mình được cứu vứt có hy vọng. Bốn người nhất thời như là đánh máu gà, dưới lòng bàn chân tốc độ không khống chế được lại nhanh mấy phần. Đi qua khô lâu trống chất, lập tức liền nhìn thấy phía trước hai đạo nhân ảnh ngồi ngay ngắn tại chỗ đó. Lúc này, bọn họ vào trước là chủ, đã đem cái kia hai đạo nhân ảnh nhìn thành cao nhân, nhất thời cảm thấy hai người này thân hình bị vô hạn kéo dài, như thế vĩ ngạ. Đều là tâm sinh ra sự kính trọng. Không hổ là cao nhân A, tốt một bộ mây trôi nước chạy bộ dáng Gào. Sau lưng khô lâu gọi tiếng để bốn người đều là thân thể chấn động, tiếp lấy lại lần nữa điên cùng hướng về kia cao nhân chạy tới. Cao nhân, cứu mạng A. Mời cao nhân cứu ta. Vì biểu đạt chính mình kính ý cùng hữu hảo, bọn họ một bên chạy một bên hô, thanh âm chân thành vô cùng. Nhưng mà, theo tới gần, bọn họ đột nhiên ý thức được không đúng, cái này cao nhân có phải hay không quá tuổi nhỏ hơn một chút? Bất quá. Cũng vẻn vẹn ngây người một lát, bọn họ liền tiếp tục hướng về tô vũ chạy tới. Cao nhân, khô lâu đến, còn mời xuất thủ, này ân này đức lai ngày tất báo. Bọn họ rất nhanh liền theo tô vũ bên người đi qua, trốn ở cách đó không xa chỉ hướng nơi này nhìn quanh. Lao ra, ngươi nói hai người này lại là khô lâu đối thủ sao. Một vị hộ vệ mặt mũi tràn đầy lo lắng nói ra, trong lòng không chắc. Phụ thân, thiếu niên kia độ tuổi giống như mới cùng ta không chênh lệch nhiều đi. Thiếu nữ cũng làm mở miệng nói ra. Trên mặt đỏ hướng chưa tiêu, thở hơi hồn hẹn một mặt nghĩ mà sợ. Người không thể xem bề ngoài, người trẻ tuổi kia đối mặt nhiều như vậy khô lâu còn có thể bình tĩnh ngồi ở chỗ đó, đủ thấy khí phách, xem ra vấn đề không lớn. Nam tử kia cao lại lông mày, nhẹ phun một ngụm khí nói ra. Tất cả mọi người trầm mặt, bên trong lòng thấp thỏm vô cùng, bất an nhìn lấy cái kia như cũ không nhúc nhích hai người. Tô Vũ lúc này cũng là im lặng, hắn lúc này luyện chế đã chuẩn bị kết thúc, tự nhiên không cam tâm thu tay lại. Băng Thủy Ngọc đã cùng cái kia thân thể hòa làm một thể, chỉ cần đem thu thập Minh Hỏa quán chú đi vào, cái này Minh Thi mới có thể xem như có sinh mệnh. Minh Hỏa đối với Minh Thi, liền như là linh lực đối với võ giả, Minh Hỏa càng mạnh, còn Minh Thi càng mạnh. Gào. 10 cái khô lâu ngửi được người sống khí tức, trong nháy mắt đều lưu phấn, từng cái trong mắt tỏa ra lục quang, nhau nhau hướng về tô vũ đánh tới. Cao nhân làm sao còn không xuất thủ. Vây xem bốn người tâm đều kém chút nhảy ra, từng cái chừng lớn lấy xong mắt thấy. Trong lòng bàn tay suốt mồ hôi. Bất quá, chăm chăm đến gấp, bọn họ cũng phát hiện dị thường. Hai người này động tác không khỏi cũng quá cổ quái, giống như không phải là không muốn động, mà là không thể động A. Cái này mẹ nó. Tiểu huynh đệ, chạy mau A, khô lâu tới rồi. Bốn người này còn tính là có chút lương tâm, đều là cao giọng nhắc nhở. Nhưng mà, đáp lại bọn họ là thật lâu trầm mặc, hai người kia vẫn như cũ không phản ứng chút nào. Ngoa tạo. Hai người này đi đi. Thế đạo thay đổi A. Hai cái đại nam nhân thế mà ở nơi đó ẩn ý đưa tình đối mặt, nguy hiểm đến đều không chạy, đây quả thực là thế gian kỳ văn. Cũng thì như thế một điểm thời gian, những khô lâu đó đã vọt tới Tô Vũ bên người. Song, vây xem bốn người đều là trong lòng bi thiết, mang trên mặt thấy nấy, nếu như không phải bọn ta đem khô lâu dẫn tới, thiếu niên này cũng sẽ không chết. Phu thân, là chúng ta hại chết hắn. Thiếu nữ kia hàm răng cắn môi, nước mắt trong nháy mắt tràn mi mà ra. Bốn người đều là trầm mặc không nói. Có lòng muốn đi lên cứu, nhưng lại căn bản không có biện pháp, hữu tâm vô lực. a mắt thấy một cái khô lâu đã bổ nhào vào tô vũ trên thân, đối với tô vũ chỗ cổ tác tới. Thiếu nữ kêu mãnh liệt phát ra một tiếng hét to, hai nhắm thật chặt, không dám nhìn nữa. Giáp băng. Một tiếng vang dọn, tại đây trống trải địa phương lộ ra đến vô cùng vang dội, làm cho tất cả mọi người đều là giật mình trong lòng. Chết chắc, cổ có lẽ đoạn đi. Bốn người đều là toàn thân run dậy, trong lòng hoảng sợ. Run run rẩy rảy theo tiếng nhìn lại, nhưng đều là sương sở không hẹn mà cùng thân thủ xoa xoa chính mình con mắt, mặt mũi tràn đầy đều là khó có thể tin thần sắc. Cái này, cái này sao có thể? Trong mắt bọn hắn, cái này uống một chút, tô vũ thế mà một chút việc đều không có, chô cổ liền ra đều không có phá một điểm. Chương 432, cái kia một hôn phong thái. 3. Tuyệt thế cao thủ. Thật giả cổ, là mỗi người nhất là nhu nhiên yếu ớt địa phương. Mà khô lâu trình độ cứng cấp thì không cần nhiều lời, hàm răng càng là khô lâu sắc bén nhất địa phương. Uống một chút, liền xem như vũ thánh cũng phải quỷ a thiếu niên kia thế mà chuyện gì đều không có. Mà lại kỳ quái hơn nữa là, những khô lâu đó cũng chỉ là hướng về phía tô vũ mà đi, đối với một người khác lại là làm như không thấy. Ken! Lại là một cái khô lâu đến tổ vũ bên người, sắc bén móng đuốt chỉ hướng tô vũ trên thân trọng tới, lại là phát ra một tiếng kim loại tiếng va chạm. cứng thân thể Vây xem bốn người triệt để nốc, liếc mắt nhìn nhau, như đang mơ. Cái này mẹ nó còn là người sao? Giáp băng. Càng nhiều khô lâu chỉ hướng Tô Vũ dụng mãnh lao tới, qua trong dây lắt liền đèm Tô Vũ vây. Từng cái đối với Tô Vũ cũng là một trận căn xé, luộc cộng âm thanh không ngừng. Hán. Cũng không có vấn đề a Có một vị hộ vệ nuốt nuốt ngụm nước bọn, không khỏi mở miệng nói ra. Cái này căn bản là quái vật ở giữa chiến đấu A Giống như. Cần phải, không có sao chứ. Thố cái cha, ngươi trả lời vấn đề liền hảo hảo trả lời, còn làm cái câu nghi vấn đoạn kết. Các ngươi nhìn, một người khắc động. Đúng lúc này, thiếu nữ kia lại là đột nhiên nói ra. Tất cả mọi người là giật mình, tiếp lấy đồng tử mạnh mẽ co lại. Đã thấy, một người khác tay thế mà chậm dãi hướng về những khô lâu đó với tới. Động tác khác rất cứng ngắc, tựa như không có cách nào thích hướng thân thể. Động tác vô cùng chậm dãi. Lạch cạch. Tay kia vững vàng rơi vào một cái khô lâu trên thân. Cái kia khô lâu thân thể hơi hơi cứng đờ, quay đầu nhìn người nọ một chút liếc một chút, tiếp lấy liền lựa chọn không nhìn, ruội ra đã bị san bằng móng đốt, tiếp tục kiên nhận đối với tô vũ chụp tới. Qua một lúc, hắn thân thể thì cách tô vũ càng ngày càng đến, chậm rãi bị cái tay này cho kéo qua đi. Khô lâu màu xanh lá trong hốc mắt lóe ra mê vong tâm tỉnh hoàn toàn không nghĩ tới tay này sẽ có lực lượng lớn như vậy. Tùy ý hắn dễ dùa như thế nào, cũng hoàn toàn cải biến không bị kéo qua đi vận mệnh lúc này Hắn liền như là một cái con gà con, chờ đợi lấy vận mệnh thẩm phán. Nguyên lai vị kia mới thật sự là che giấu cao nhân A. Vị lao ra kia thật sâu thở dài một hơi, mở miệng nói ra, thanh âm bên trong tràn đầy kính sợ. Chẳng những có thể lấy để khô lâu không nhìn chính mình, xuất thủ càng là chậm bên trong có độ, vững vàng mạnh mẽ, trong cao thủ cao thủ. Một bên hộ vệ cũng là ngưng trọng nói ra. Trên mặt bọn họ đều mang như chút được gánh nặng biểu lộ, nhìn như vậy đến, những thứ này khô lâu nguy cơ xem như hóa giải Con mắt chăm chú nhìn trên trận, muốn nhìn một chút vị kia che giấu cao nhân chuẩn bị như thế nào giải quyết cái kia khô lâu. Chỉ gặp, che giấu cao nhân đem khô lâu kéo đến trước mặt mình về sau, đầu tiên là cùng khô lâu nhìn nhau. Cái này vừa đối mắt cũng là thời gian một chén trà, thậm chí cho người ta một loại ẩn ý đưa tình cảm giác. Cái này tiết tấu làm sao đột nhiên thay đổi, theo kinh dị biến thành ái tình. Tiếp theo, vị kia che giấu cao nhân chậm rãi túi đầu xuống, hôn lên cái kia khô lâu ngoài miệng. Không sai, thật hôn. Hôn. Mà lại theo cái hôn này, cái kia nguyên bản còn đang liều mạng dây rủa khô lâu lại là trong nháy mắt cứng ngắc, thân thể tựa như đều mềm mại xuống tới. Cái này mẹ nó. Thật đúng là thành phim tình cảm A Bốn người kia cảm giác mình đều nhanh điên, một ngày này gặp được đều là những người nào, còn có hay không một cái bình thường. Tô Vũ cũng là kinh hãi cánh ốc, hoàn toàn không nghĩ tới từ tự luyện chế minh thì còn có loại này đam mê. Mất mặt, quá mẹ nó mất mặt. Hắn thấy được rõ ràng, theo miệng tương đối. Cái kia khô lâu đồng tử Minh Hỏa đột nhiên run lên, tiếp lấy theo miệng đều bị hút tới Minh thì trong miệng. Nửa chén trà nhỏ thời gian, Minh Hỏa liền hoàn toàn bị hấp thu, khô lâu cũng hoàn toàn mất đi động lực. 3. Tiện tay đem khô lâu thân thể quăng ra, Minh thì móng vuốt lại lần nữa vươn hướng hắn khô lâu. Một cái tiếp theo một cái, bắt trước làm theo, đều là dùng hai miệng tương đối phương pháp, hình tượng này, quả thực tay con mắt. Bốn người kia đều nhìn ốc, từng cái hơi ha hốc mồm, ngu ngơ ngay tại chỗ. Hào lợi hại hôn môi kĩ xảo, liền khô lâu đều bị chinh phục. Liên tưởng đến trước đó nhìn thấy trên trăm vị khô lâu thi thể, bọn họ đều là không tự chủ được cô lại dục cổ, đáng sợ, quá đáng sợ. Tại ở sâu trong nội tâm, bọn họ thế mà không tự chủ được đồng tình lên khô lâu đến, thảm a, đây là tươi sống bị hôn chết ta. Theo minh hỏa hấp thu càng nhiều, cái kêu minh thi rốt cục chậm rãi đứng dậy, lắc động một cái thân thể, đối với để lại khô lâu khởi sướng tiến công. Lần này, hắn một tay nắm lấy một cái khô lâu Đồng thời nâng lên trước mặt mình hôn lên. Thiếu nữ kia gương mặt đều đỏ, chăm chú che chính mình con mắt. Trong khẩu vị a, hình ảnh quá đẹp, không dám nhìn nữa. Mười cái khô lâu, trong nháy mắt thì tất cả đều bị chính phục, từng cái tê liệt trên mặt đất, chết không thể lại chết. Chủ nhân. Minh Thi nhìn lấy Tô Vũ, khan khan thanh âm trầm thấp từ trong miệng hắn truyền ra, giống như vừa mới học biết nói chuyện, rất là cơ giới. Tô Vũ gật gật đầu, chầm rãi đứng dậy, hài lòng đánh giá chính mình thành quả. Đi qua thối luyện Minh Thi lên cao thế mà lớp 10 cắt chi, Tô Vũ có 1m8 lên cao, nhưng là cái này Minh Thi so với Tô Vũ còn phải cao hơn một cái đầu, mà lại bắp thịt toàn thân đá lầm chởm đi tới chỗ nào đều tuyệt đối là làm người ta kinh ngạc nhân vật. Về sau thì kêu người thiết tháp đi. Tô Vũ mặt mang ý cười, chậm rãi mở miệng nói ra. Trong lòng hơi hơi còn có chút cảm thán. Nhân làm tài liệu khởi điểm thật sự là quá cao, bởi vậy thiết tháp thực lực tuy nhiên rất mạnh, nhưng là cũng tạo thành hắn cần minh hỏa có thể xương lượng lớn. Coi như Tô Vũ thu thập nhiều như vậy Minh hỏa cũng chỉ có thể trèo chống hắn tiến hành đơn giản một chút động tác, liên hành động đều có chút không tiện, chỉ có thể chậm rãi bước đi. Xem ra phải thật tốt càn quét nơi này, nếu như đem khô lâu Minh hỏa hết thể để thiết tháp hấp thù, cũng không biết sẽ trưởng thành đến mức nào. Cao nhân, cao nhân. Tránh ở một bên bốn người run run rẩy rẩy theo một khối đá lớn đằng sau trôi ra, mặt mũi tràn đầy tâm thần bất định chỉ hướng Tô Vũ đi tới. Chúng ta không biết cao nhân ở đây thanh tu, quấy rẩy cao nhân Mong rằng cao nhân đại nhân có đại lượng, nhiều chút rộng lòng tha thứ. Vị gia chủ kia mở miệng nói ra, cung kính vô cùng. Không cung kính không được à, một cái nụ thể có thể xưng vô địch, còn có một nụ hôn kỹ càng là doa người, loại tổ hợp này, quả thực là đáng sợ. Tô Vũ nhẹ nhàng gật gật đầu, xem như lắp lại, lúc này hắn vẫn còn đang suy tư lấy thiết tháp đến tiếp sau luyện chế phương pháp. Có thể trưởng thành hình minh thi, trọng điểm ngay tại ở có thể lập đi lặp lại rèn luyện, không ngừng gia tăng năng lực mới dường như đầu kia hắc báo còn có thể dung hợp sở trưởng cánh một dạng. Tô Vũ loại này mây trôi nước chạy càng làm cho bốn người kia cảm thấy cao thâm mặt chắc, cái kia gia chủ trầm ngâm một lát, thăm dò tính mở miệng nói, lần này đột nhiên tới chỗ này, trên người chúng ta cũng không có mang bao nhiêu đáng tiền đồ vật, chỉ có một điểm linh thạch, cao nhân nếu là không chê. Gia chủ, cao nhân nhưng là cứu chúng ta mệnh, quan chính là có thể hay không quá nhẹ. Đúng vậy a, đó căn bản không thể biểu hiện ra chúng ta thành ý a. Tại cái kia ra chủ sau lưng, hai vị hộ vệ lại là lập tức nhỏ giọng nhắc nhở. Như thế tầm thường đồ vật làm sao có ý tứ đem ra được, cao nhân tính sơ sơ ngược lại sẽ bởi vậy nổi giận. Chương 433, Chư Thần Chiến Trường 3. Tuyệt thế cao thủ Cái kia ra chủ tâm cũng là một lồi, không khỏi có chút hối hận, chính mình thật sự là quá lô mãng, cao nhân nơi nào sẽ để ý linh thạch loại vật này. Mà lúc này, nghe được linh thạch hai chữ, tô vũ ánh mắt lại là đột nhiên sáng lên, tâm niệm cấp chuyện Lập tức nghĩ đến một loại mạch suy nghĩ. Cao nhân, xin ngài bỏ qua cho, thực ta chỉ là muốn đơn thuần biểu đạt một chút chính mình lòng cảm kích gặp Tô Vũ không nói gì, cái kia ra chủ lập tức cẩn thận từng ly từng tí giải thích nói. Không ngại, không ngại. Thực quá đơn thuần ngược lại không tốt. Nhưng mà, đúng lúc này, Tô Vũ lại là theo hắn rôi ra một cái tay, cười tủng tỉm nhìn lấy hắn, linh thạch làm sao lại tụ đâu, các người muốn cảm thấy tủ, thì đều cho ta, tuyệt đối đừng khách khí. Bốn người kia đều bị cái này bất chợt tới chuyển hướng làm đến có chút không biết làm sao, sững sờ nhìn lấy Tô Vũ, đệ nhất cao nhân hình tượng ẩm vang vỡ vụn. Cái này cùng cao nhân hình tượng không hợp à, hoàn toàn thì là một bộ gian thương bộ dáng, mặt mũi đâu? Khu khu, đi ra gấp, cũng liền 200 mai thượng phẩm linh thạch, cái kia ra chủ chậm rất lâu mới tỉnh hồn lại, tiếp lấy không tự chủ được đem linh thạch giao cho Tô Vũ. 200 mai thượng phẩm linh thạch, cũng không ít. Tô Vũ mỉm cười đem linh thạch thu hồi tiếp lấy nắm tay lại đưa đến hai vị kia hộ vệ trước mặt. Đây là Hai vị kia hộ vệ sắc mặt đều xanh, liếc mắt nhìn nhau, tiếp lấy ngoan ngoãn đem linh thạch xuất ra giao cho Tô Vũ. Cao nhân ha ha. Tiểu muội muội, đến ngươi, đem thành ý lấy ra đi Tô Vũ mang trên mặt hòa ái nụ cười, nhìn lấy thiếu nữ kia nói ra. Mợ mợ tờ. Thiếu nữ kia sắc mặt đều cương, có loại người này à? Liền tiểu nữ Hải Linh thạch đều muốn, ngươi lương tâm sẽ không đau sao? Tô Vũ, ha không đau. Bốn người, chọn vẹn thu hoạch 400 mai thượng phẩm linh thạch, không tệ, đây cũng là một loại phát tài đường đi. Tô Vũ hai mắt tỏa ánh sáng, tựa như nhìn thấy một đầu tiền đồ tươi sáng. Các người biết nơi này là địa phương nào sao? Tô Vũ vui tươi hớn hở đem linh thạch cất kỹ, tiếp lấy nhìn vẻ mặt im lặng bốn người hỏi. Cao nhân không biết. Cái kia ra chủ hơi sướng sở, có chút ngạc nhiên, tiếp lấy hồi đáp, nơi này là chư thần chiến trường. Chư thần chiến trường. Chính mình rõ ràng tại trong thần miếu làm sao chẳng hiểu ra sao liền đến chư thần chiến trường lên. Chư thần chiến trường thực cũng có thể nói là chư thần nơi truyền thừa. Đúng lúc này, cái tiêu gia chủ tiếp tục nói, mang trên mặt bất đắc dĩ, lần này không biết là sao, chỉ cần cùng chư thần dính liễu quan hệ người cơ hồ đều bị kéo vào được. Ý ngươi là các ngươi đều có chư thần truyền thừa tại thân. Tô vũ lông mày nữ lại, không khống chế được mở miệng hỏi. Khi tiến vào thần miếu trước đó, hắn đúng là nhìn thấy vô số quang trụ từ trên trời răng xuống. Đem không ít người đều mang vào thần miếu nói như vậy, chính mình vẫn là tại thần miếu bên trong. Haha, ha, là tiểu nữ có, có điều cái này chuyển thừa nói là chuyển thừa không bằng nói là một cái sân thi đấu. Gia chủ mang trên mặt cười khổ, chỉ cần là thể chế thích hợp người đều sẽ bị kéo vào được, may mắn liền sẽ thu hoạch được chuyển thừa, bất hạnh cũng chỉ có chờ chết. Đúng vậy à, tiểu thư của chúng ta đều không có tiến thiên phủ bí cảnh, thế mà đều bị kéo vào được, may mà chúng ta phản ứng nhanh, kịp thời đổi theo. Nếu là chúng ta tiểu thư một người, căn bản chính là thập tử vô sinh. Bên trong một vị hộ vệ mở miệng nói ra, tô vũ ánh mắt không khỏi rơi vào thiếu nữ kia trên thần, khó trách nàng mới đại đấu sư đỉnh phong tu vi liền có thể xuất hiện ở đây, cũng không biết nàng là cái gì thể chất, lại bị hút vào tới. Mà lại, xem ra lần này thần miếu hiện thế quả thật có chút dị thường à, thế mà liền thiên phủ bí cảnh bên ngoài người đều cho kéo vào được, đây là chư thần nóng lòng tìm kiếm người thừa kế sao. Như vậy, Chính mình gặp được những thần nô đó có phải hay không cũng là vì cái này chuyển thừa mà đến, còn có, tự mình có thể thu hoạch được cái này chuyển thừa sao? Nếu không chính mình cũng trộn lẫn đi vào một chân. Trong chấp nhóm này, Tô Vũ tâm niệm cấp chuyển, suy nghĩ rất nhiều. Vậy các ngươi biết làm như thế nào ra ngoài sao? Tô Vũ lại lần nữa hỏi. Chỉ có chờ đến thần miếu lại lần nữa đóng lại, chúng ta mới có thể bị chuyển tống ra ngoài. Cái kia ra chủ mở miệng nói ra, mang trên mặt lo lắng. Tô Vũ gật gật đầu tiếp lấy xoay người, liền chuẩn bị chỉ hướng chỗ sâu đi đến. Chư thần truyền thừa, không cần hỏi, khẳng định ở chỗ này nơi trung tâm nhất, mà lại, thiết tháp còn cần minh hỏa đến bổ dưỡng, Tô Vũ đương nhiên không có khả năng thì sạch lưu tại nơi này. Mắt thấy Tô Vũ muốn rời khỏi, cái kia ra chủ biến sắc, do dự một chút, lại là hít sâu một hơi mở miệng nói, "Cao nhân xin dừng bước." Tiếp lấy hắn bước nhanh hướng Tô Vũ đi bước nhanh, thanh âm khẩn thiết mở miệng nói, "Chỉ cầu cao nhân có thể đem tiểu nữ mang theo trên người." để cho nàng sống mà đi ra đi, đại ân đại đức, vô cùng cảm kích. Cái này một mảnh khô lâu đều đã bị ta thanh lý qua, chỉ cần các ngươi không tùy tiện đi loạn liền có thể bảo vệ không có chuyện gì. Tô Vũ lại là cước bộ không ngừng, tùy ý khoát tay một cái nói. Mỗi người đều có mỗi cá nhân tạo hóa, hắn cùng những người này chỉ là bèo nước gặp nhau, không có lý do giúp bọn hắn, mà lại, trong đầu hắn có một cái kế hoạch, mang một cái vướng việu ở bên người ngược lại không tiện. Mắt thấy Tô Vũ chậm dãi đi lại Cái kia gia chủ trên mặt liên tiếp xoắn suýt mấy lần, không biết mình có nên hay không đổi theo, có điều cuối cùng lại là chán nản thở dài một hơi, là ta lòng tham. Gia chủ, loại chuyện này không thể cưỡng cầu, có thể có như thế một mảnh ăn vui địa cũng đã rất không tệ. Hộ vệ an ủi. Thực trong lòng bọn họ đều rõ ràng, gia chủ muốn đem thiếu nữ kia lưu tại tô vũ bên người, một mặt là vì an toàn, còn có một phương diện, là muốn thử thời vận nếu là cao nhân kia khả năng giúp đỡ tiểu thư thu hoạch được chuyển thừa đâu. Khả năng này không lớn, nhưng là lấy cao nhân kia thủ đoạn, cũng không phải là không thể nào. Không khi đến sau đó đương nhiên không nghĩ, nhưng là đã đều đến, người nào lại không có may mắn tâm lý. Mà lúc này, Tô Vũ gặp bọn họ không có theo tới, cũng là hơi khẽ thở phào một cái. Thiết tháp hiện đang hành động rất không tiện, căn bản đi không vui, nếu như bọn họ tăng kha khá hắn căn bản thoát không nổi, đến lúc đó tuyệt đối là một kiện để người đau đầu sự việc. Một người một mình thi chậm rãi tại chư thần chiến trường phía trên đi lại. Có điều cùng người bên ngoài khác biệt, bình thường người đều là cẩn thận từng ly từng tí, sợ kinh động lòng đất khô lâu, mà Tô Vũ thì là tận lực tăng thêm chính mình tiếng bước chân, sợ khô lâu nghe không được. Trên đường đi, vừa đi vừa nghỉ, thu hoạch cũng là tương đương to lớn, hơn 20 cái khô lâu bị chết tại thiết tháp tử thần chi hôn xuống, mà đạt được minh hỏa bổ dưỡng, thiết tháp hành động cuối cùng không hề như vậy cứng ngắc. Cùng lúc đó, Tô Vũ cũng phát hiện, có thời gian theo khô lâu toát ra, lòng đất hội mang ra một số binh khí. Những binh khí này sâu chôn dưới đất cũng không biết bao nhiêu năm tháng, mặc dù có ăn mòn dấu vết, nhưng bề ngoài vẫn như cũ hoàn hảo, xem ra tuyệt đối không phải phạm phẩm. Chư thần chiến trường hẳn là chư thần đại chiến thời điểm chiến trường đi, có thể tham gia loại này chiến đấu tuyệt đối đều là cứng, giả, mà lại bởi vì hoán khí ngập trời, khó trách thi thể hội hóa thân thành chiến đấu lực khủng bố như thế khô lâu. Thông qua lòng đất cái này vô số khô lâu, còn có chôn sâu thần bình không khó tưởng tượng, lúc ấy đại chiến là cỡ nào thảm liệt Chương 434, tín ngưỡng chi lực dị loại thu hoạch phương thức. 3. Tuyệt thế cao thủ. Chư thần chiến trường thật sự là quá lớn, Tô Vũ tốc độ tuy nhiên không vui, nhưng là trọn vẹn hai canh giờ thế mà không có nhìn thấy một bóng người, có điều trên đường đi nhìn thấy nhân loại thi thể cùng y phục vải rách cũng không phải ít, cùng khô lâu chém giết dấu vết cực kỳ rõ ràng. Tô Vũ cùng thiết tháp trên đường chậm rãi đi tới, thỉnh thoảng liền sẽ có khô lâu từ dưới đất ló đầu ra, có điều còn không chờ bọn hắn chính mình leo ra. Thiết tháp thì sẽ trực tiếp đem bọn hắn theo đất đai bên trong rút ra, sau đó tắt hôn. Mà tại thiết tháp trên cổ, lúc này còn mang theo một cái dựng thẳng lớn lên thẻ bài, bỏ mình cứu người, ta phải theo luật tôi giá cả vừa phải, già trẻ không gạt. Đây là tô vũ vừa mới ý tưởng đột phát nghị đến phương pháp, khô lâu đối với người khác mà nói là kinh khủng tồn tại, nhưng là thiết tháp thuốc bổ, cứu người thu phí, lại có thể thu thập minh hỏa, đây quả thực là trên đời này nhất là có lợi mua bán. Tiến vào thân miếu lúc. Hắn nhưng là tốn không ít linh thạch mua sắm giấy may mắn, mà làm luyện chế minh thì hắn cũng là đại xuất huyết, nhưng là cấp 6 linh tuyển thì mua 10 bình, trên thân còn thừa linh thạch đã không nhiều, có thể ở chỗ này nhiều tích lũy một ít linh thạch, ngược lại là đánh bạc đánh bạc đến đồ tốt xác suất cũng lớn hơn, chính mình thực lực cũng liền có thể mạnh lên một điểm. Đáng tiếc, lý tưởng cùng hiện thực chênh lệnh nhất định rất xa xôi, trên đường đi thế mà một người đều không gặp được. Cái này mẹ nó, chính mình sinh ý sẽ không còn không có khai trương thì đóng cửa đi. Đang lúc Tô Vũ hối hận lòng tràn đầy bi phẫn thời điểm, sau lưng hắn lại chuyển tới một loạt tiếng bước chân, cước bộ vụn vặt lẻ thẻ, xem ra số lượng không ít. Xin ý đến, Tô Vũ mỉm cười, nghiêng đầu đi, có điều lại là hơi sướng sở, đội ngũ này bên trong lại có một vị người quen. Đến có 14, 15 người hai bên bộ ráng, trong đội ngũ già trẻ nam nữ đều có, có thể nói là một cái món thật cẩm, mà lại không khó coi ra, cái này một tiểu đội mỗi người đều mỗi người có tâm tư riêng. Trong đầu hơi hơi nhất chuyện Tô Vũ liền muốn thông, nơi này nguy cơ tứ phía, một cái hành động tính nguy hiểm tự nhiên sẽ gia tăng thật lớn, ôm nhau sưởi ấm mới là thượng sách, mà đây cũng là lâm thời tổ kiến tiểu đội, như vậy trên chiến trường tuyệt đối vẫn tồn tại các loại đại thế lực đội ngũ. Trẻ nồ nhìn thấy Tô Vũ nhưng trong lòng thì không khống chế được sinh ra một vẻ vui mừng, tuy nhiên một mực bị Tô Vũ chọc tức lấy, nhưng là thời điểm này lại là sinh ra một loại cảm giác an toàn. Nàng cũng không có đem áo bảo đỏ khoác lên người. Mà chính là lấy bộ mặt thật sự bày ra, toàn bộ trong đội ngũ chỉ có nàng một cái tinh linh, giống như dị loại, Tô Vũ tuy nhiên không phải tinh linh, nhưng là đồng châu người, dạng này có thể chia sẻ nàng áp lực, mà lại nàng biết, Tô Vũ thực lực rất mạnh. Ôm họa, vị này là bằng hữu của người sao? Ché nộ bước nhanh đi đến Tô Vũ bên người, nhìn về phía thiết tháp hỏi, ánh mắt đánh giá thiết tháp trước ngực treo thẻ bái, một mặt vẻ cổ quái. Hắn gọi thiết tháp. Vậy các người đường đi phía trên có hay không nhìn thấy người khác? Chúng ta nhìn thấy rất nhiều khô lâu đều bị một cao thủ giết Ché nổ tiếp tục hỏi, tiếp liếc trong mắt chăm chú nhìn tô vũ, nàng có một loại rất mạnh dự cảm, những thứ này khô lâu cũng là tô vũ giết Tô vũ trầm ngâm một lát, tiếp lấy lại là sinh ra một loại ác thú vị, miệng hơi cười mở miệng nói, ta đến thời điểm xác thực nhìn thấy một vị cao thủ tại giết khô lâu. Thật có. Người khác là nội tâm chấn động, nhau nhau nhìn về phía tô vũ. Hắn hất lên một cái áo bào đỏ, mang theo mặt nạ Một người một kiếm chậm rãi hành tàu ở trong thiên địa, hắn bóng người trọc trời, một tay cầm kiếm, tựa như không có có đồ vật gì có thể ngăn cản hắn tốc độ. Tô Vũ thanh em cực kỳ cảm nhiễm lực, lập tức làm cho tất cả mọi người trong đầu hiện ra một cái cô đơn tịch mịch kiếm khách bóng người, cả đám đều trong lòng mong mỏi. Kiếm quang những nơi đi qua, tất cả khô lâu đều đều ngã xuống đất. Tô Vũ giằng giặc nói ra, thanh em bên trong tràn đầy tính ngưỡng. Vị cường giả kia đâu? Trong đám người, có người không khống chế được mở miệng hỏi. Hành tàu như gió, biến mất ở chân trời. Tô Vũ lời nói để người khác đi trước đều là đấm ngực dầm chân, hận không thể thấy vị cường giả kia phong thái. Ai, cùng vị cường giả này bỏ lỡ cơ hội, thật sự là đáng tiếc, đáng tiếc. Có người dám than thở. Cái này mẹ nó thế mà đều tin. Tô Vũ có chút lo lắng đám người này ai quy, lại là nói ra, có điều vị cường giả kia lúc gần đi để lại một câu nói. Là cái gì? Kiếm khí túng hoành tam vạn lý, nhất kiếm quang hàn thập cựu trâu. Nhưng cầu bại một lần mà không thể được. Ô hô ai thai, tên ta độc cô cầu bại. Độc cô cầu bại. Cái này là bực nào khí phách. Tất cả mọi người trầm mặc, trong lòng đối vị này độc cô cầu bại lòng kính trọng như là nhảy không ngừng nước sông, một phát mà không thể văn hồi. Nguyên lai like là độc cô cầu bại tiền bối, khó trách có thể giết đến nhiều như vậy khô lâu. Nghĩ không ra chúng ta Tây Châu còn có thể ra độc cô cầu bại tiền bối loại này anh hùng đến nhân vật, thật sự là ta Tây Châu chi phúc à. Về sau. Độc cô cầu bại tiền bối chính là ta thần tượng. Mà mọi người ở đây cảm thán thời điểm, Tô Vũ lại là chấn động toàn thân, mang trên mặt một tia cùng hỉ cùng khó có thể tin thần sắc. Bởi vì theo những người này đối độc cô cầu bại kinh ngưỡng, một chút tín ngưỡng chi lực thế mà từ trên người bọn họ tràn ra, hướng về Tô Vũ vọng tới. Độc cô cầu bại mặc dù là Tô Vũ bị đặt tên, nhưng là tên chỉ là một cái danh hiệu, giết khô lâu là Tô Vũ chỗ làm sự tình. Cho nên những người này đem giết khô lâu lòng kính trọng đều quán chú đến Tô Vũ trên thân. Ta đi, còn có thao tác như thế này. Tô Vũ hai mắt tỏa ánh sáng, tựa như nhìn thấy một đầu mới làm giàu con đường. Đương nhiên, tất cả mọi người đối độc cô cầu bại sinh ra kính ngưỡng, duy chỉ có ché nổ không có. Tô Vũ không rõ đầu đuôi nàng là được chứng kiến, nàng lúc này chiều sâu hoài nghi, cái này cái gọi là độc cô cầu bại cũng là Tô Vũ chính mình. Ché nổ, vị này là bằng hữu của người sao? Đúng lúc này, ché nổ sau lưng một người đi tới hỏi. Ché nổ gật gật đầu, không sai, là bằng hưu ta. Huynh đệ, thực lực gì? Người kia tiếp tục đối với Tô Vũ hỏi, người khác cũng đều là chờ mong đem ánh mắt nhìn về phía Tô Vũ. Đã có thể may mắn giải thích độc cô cầu bại loại nhân vật này, xem ra thực lực sẽ không kém. Bọn họ đều là lâm thời tổ chức tiểu đội, nhưng cầu tự vệ, nếu như có thể có một vị cứng, giả, như vậy bọn họ sinh tồn năng lực cũng sẽ tăng cường. Thực ta là một cái thương nhân. Tô Vũ lại là nói ra, làm cho tất cả mọi người đều là sức sở. Thương nhân. Bọn họ theo Tô Vũ ngón tay phương hướng, hết thể đưa ánh mắt rơi vào thiết tháp trước ngực trên bảng hiệu mặt, nhìn lấy phía trên văn tử trong nháy mắt thì lộ sột. Cái này mẹ nó. Lần đầu nghe nói có đến chư thần chiến trường làm thương nhân, nhàn mệnh lớn lên à. Bán cái gì? Người kia ngốc ngây ngốc hỏi. Các người mời nhìn kỹ nơi này. Tô Vũ chỉ thẻ bài một bên, nơi đó chẳng ngập chữ nhỏ, thánh dược thương hồi lam linh đan Thần binh lợi khí cái gì cần có đều có, chỉ có nghĩ không ra, không có mua không được. Cái này mẹ nó cái quỷ gì? Thấy thế nào làm sao không đáng tin cậy a Thật cái gì cũng có à, tại sao không có ít giá? Người kia tiếp tục hỏi. Mời xem lại nơi này. Tô Vũ chỉ khắp ngọng ách. Mọi người dùng lực xoa xoa con mắt, mới nhìn đến nơi đó viết bốn cái cực nhỏ chữ, ngay tại trô lên giá. Chương 435, cho người đánh cái 99%. 3. Tuyệt thế cao thủ. Ngay tại chỗ lên giá, tất cả mọi người kinh hái cánh ngốc, xem ra cái này chẳng những là cái thương nhân, vẫn là một cái trần trủi hát thương a. Thế nào, các ngươi có người bị thương sao? Ta nơi này có thượng đảng thánh dược chữa thương, cam đoan thuốc đến bệnh trừ. Tô Vũ nhìn thấy mọi người trầm mặt, bắt đầu chào hàng nói: "Ha ha, không có ý tứ, những thứ này để ngươi tại ta bảo vệ dưới đều rất an toàn." Đúng lúc này, người kia lại là hiên ngang đầu, tự đắc nói ra: "Đúng đấy, đại ca của chúng ta danh xưng hô người." Làm sao có thể thụ thương? Đằng sau một người lập tức đi tới nói ra. Tây châu hố người, pháp lực vô biên, không gì không đánh được, bách chiến bách tháng. Lại một vị người cũng là một bên hát vừa nói nói. Hai vị này mặt mũi tràn đầy đều chất đầy nịnh nọt nụ cười, đối với hố người không đúng. Ha ha, là thằng hố người. Tô Vũ luôn cảm giác cái này lời thoại có chút quen thuộc, trên mặt mang cười, chắp tay một cái nói. Nguyên lai là hố người huynh, cực kỳ hố người, kính đã lâu kính đã lâu. Dễ nói, dễ nói. Cái kêu hấu người khoát khoát tay, một bộ đại ca đại bộ dáng, nói tiếp, ché nổ bằng hưu thì là bằng hưu ta, một người ở chỗ này làm ăn cũng nguy hiểm, về sau theo ta, bảo vệ ngươi không có chuyện gì. Hắn nói chuyện ở giữa, ánh mắt không tự giác hướng ché nổ nghiêng mắt nhìn tung bay, hiển nhiên là muốn rượi vào này thu hoạch được ché nổ hào cảm. Quả nhiên ở đâu vẫn là nữ nhân nổi tiếng A, chắc không được ché nổ sẽ đem áo bảo đỏ lấy xuống, đây là tám thành là nàng che giấu kỹ năng triệu hoán hộ hoa sứ giả. Vậy thì cảm ơn, về sau hấu người huynh nếu như có gì cần cứ tới tìm ta, ta cho ngươi đánh 99. Tô Vũ lời thể son sắt nói ra. 99% Ngươi mẹ nó muốn tiền muốn điên đi. Thấp như vậy chết khấu, ngươi làm sao có ý tứ. ha ha cái này không cần, ta cái gì đều không cần. Hấu người cơ hộ không cần suy nghĩ thì cự tuyệt. Lão đại, ngài không dùng theo loại người này chấp nhặt, không có thấy qua việc đời, chui tiền trong mắt đi. Đúng đấy, có thể được đến lao đại của chúng ta bảo hộ là cầu mong gì khác đều cầu không được vinh hạnh, một cái thương nhân thế mà cũng dám ở chỗ này bán đồ, quả thực buồn cười. Cái kia hai tên chó săn lập tức đi đến lôi bên người thân, ngông ngựa liên tục. Nghe đến mấy điều này mông ngựa, lôi trong lòng người phiền muộn cuối cùng là thành trừ một số, lập tức lại khôi phục lao tử thiên hạ đệ nhất bộ dáng, tiếp lấy đi đến một vị đen gầy nữ tử bên người, trực tiếp ôm lên đi. Ôm nữ tử này, ánh mắt hắn lại là lại lần nữa quét mắt một vòng chén ch Cái này đen gầy nữ tử trên mặt cũng mang theo nịnh nọt nụ cười, tràn ngập nịnh nọt tư thái. Không khó coi đi ra, cái đội ngũ này cũng là lấy hố người cầm đầu, có ít người vì tìm kiếm che chở, hội cực lực làm hắn vui lòng. Ché nồ nhìn tô vũ liếc một chút, người không dùng cảm thấy hiếm lạ, có rất nhiều nữ tính đến chiến trường chưa chắc là muốn dựa vào chính mình lực lượng đi lấy được lấy vật gì, các nàng nguyện ý dùng khác đồ vật trao đổi tài nguyên tu luyện hoặc là sinh tồn cơ hội. Lời này liền nói rất rõ r Dùng cái gì trao đổi không cần nói cũng biết, tô vũ gật gật đầu, hắn tuy nhiên không chào đón loại hành vi này, lại sẽ không nói gì, dù sao mỗi người chính mình như thế nào sinh hoạt, vậy cũng là tự mình lựa chọn. Có ít người nghe qua rất nhiều đạo lý, nhưng cũng giống vậy không qua tốt chính mình cả đời, chỉ có thể nói người đều có mệnh đi. Bất quá, lập tức ché nổ liền đống nhiên ý thức được, mình tại tiềm thức bên trong không phải liền là muốn tìm cầu tô vũ che chở à, tên này có thể tuyệt đối không nên có hiểu lầm gì đó mới tốt. Nàng ánh mắt không để lại dấu vết liết Tô Vũ liết một chút, đã thấy ánh mắt hắn thanh tịnh, trầm ngâm, không biết đang suy nghĩ gì. Ở chỗ này, rất nhiều thuộc tính đối khô lâu tạo thành thương tổn đều cực kỳ có hạn, chỉ có cái này lôi thuộc tính cùng quang minh trúc tính có thể khắc chế khô lâu, cũng hoặc là là lực lượng mạnh mẽ hạ người, trực tiếp dùng vũ lực trấn áp. Tré nổ tiếp tục nói, cái kia hố người chính là lôi thuộc tính đấu khí, cho nên tất cả mọi người cực kỳ nịnh bợ hắn. Nói như vậy ngươi hỏa thuộc tính ở chỗ này cũng quản không bao nhiêu dùng. Tô Vũ đột nhiên quay đầu nhìn về phía chén nổ, cái kêu hỏa nhiệt ánh mắt không khỏi để trong nội tâm nàng một lồi chậm rãi lui lại mấy bước, ánh mắt cảnh giác nhìn lấy Tô Vũ. Đúng thì thế nào, ta nói cho ngươi, ta không phải ngươi tưởng tượng bên trong cái loại người này. Chén nổ thanh âm lạnh lùng nói. Ngươi đến xem cái này. Tô Vũ chỉ thiết thắp trước ngực thẻ bài, đã thấy một bên khác viết, bảo mệnh phục vụ, tấm khiên thịt người, hấp dẫn khô lâu hỏa lực. Thế nào? Ta nhìn ngươi cần phải rất có tiền, chỉ cần linh thạch đầy đủ Cái này tuyệt đối có thể bảo vệ cho ngươi bình an. Tô Vũ thời khắc không quên kiếm tiền, trao hàng nói. Tên này. Thế mà chỉ là muốn linh thạch. Trẻ nổ mặt đều đỏ, xấu hổ giận dữ không chịu nổi. Ta cho ngươi đánh cái 99. Tô Vũ lại là phối hợp nói ra. Lại là 99%, ha ha. Hơn nữa còn tấm khiên thì người, ngu ngốc mới tin, ngươi có thể bán ra đi coi như ta thua. Trẻ nổ đều chẳng muốn nói chuyện với Tô Vũ, trực tiếp nghiêng đầu qua một bên. Không có việc gì nhiều, Tô Vũ không nhanh không chậm theo đội Ngũ tiến lên, lúc này chư thần chiến trường tình huống không rõ, cũng nên cho mình lưu thêm điểm giảm sóc đường sống mới tốt, mà xen lẫn trong một đội ngũ bên trong, thích hợp nhất khi hắn ô dù, cũng có thể nhiều giải một số tình huống. Thực mọi người ý nghĩ đều không khác mấy, phàm là gặp được không cách nào chống cự nguy hiểm khẳng định là muốn trước chạy trốn lại nói, để cho người khác giúp mình ngăn trở nguy hiểm, nhưng mà Tô Vũ dám khẳng định, bọn này tuyển thủ khẳng định không có hắn chạy nhanh. Còn về vị kia gọi hấu người, ngược lại là phi thường ưa thích làm náo động, trên đường đi không ngừng xuất sắc lấy chính mình bắt thịt, cảm nhận được người chung quanh quăng tới hâm mộ ánh mắt sùng bái, cả người càng là phấn khởi. Cái này cũng rất dễ lý giải, mỗi người lựa chọn võ đạo lý do cũng khác nhau, vị này hấu người đại khái cũng là hưởng thụ loại này được người truy phủng cảm giác mới có thể đi đến một bước này đi. Bọn họ tiến lên trên đường gặp phải không ít khô lâu, có điều hấu người cũng coi như thông minh, đã khô lâu là tới gần sau mới phát động. Như vậy mọi người là được đi vào chậm một chút, một cái một cái tới đối phó, dạng này bọn họ áp lực liền sẽ nhỏ hơn rất nhiều, mà lại đôi lúc, chỉ cần động tính đầy đủ nhỏ, cũng sẽ không khiến cho lòng đất khô lâu chú ý. Trong chiến đấu hấu người vẫn luôn là chủ lực, lôi điện lực lượng đối với những thứ này khô lâu khắc chế cực kỳ rõ ràng, có thể trong nháy mắt tê liệt khô lâu toàn thân, để chúng nó hành động chấm dần, mà lại lôi điện chỉ cần đầy đủ mánh liệt, có thể trực tiếp đem khô lâu trong con mắt minh hỏa dập tát. Mà bên cạnh hắn vị kia đen gầy nữ tử như là quyết tâm muốn ôm bắt đùi, mỗi lần chiến đấu vừa kết thúc liền lên đi đối hấu người hỏi han ân cần, tha thiết vô cùng. Còn về hai vị kia chó săn cũng là như thế, trên đường đi không gián đoạn hô to hấu người vì vũ, một bộ náo tàn tản phan bộ dáng. Chút ít khô lâu cũng khó có thể gây nên Tô Vũ coi trọng, hoàn toàn không có xuất thủ dục vọng, một mực đang một bên làm người đứng xem, sen lẫn trong trong đội ngũ, hướng về chư thần chiến trường ở trung tâm đi đến. Tô Vũ cảm giác Đây cũng là một cái cự đại hình tròn sân thi đấu, theo ở trung tâm hướng về bốn phía khuyết tán, nói cách khác, càng đến gần trung tâm, như vậy dòng người cũng sẽ càng ngày càng mật, gặp được người khả năng lại càng lớn, cao thủ cũng sẽ càng nhiều. Chỉ là không biết nơi này đến cùng bao lớn, phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi đều là hoàng vu một mảnh, tựa như không có cuối đường. Chương 436, ban đêm nội kích. 3. Tuyệt thế cao thủ. Cách cách. Nương theo cả đời tiếng phá hủy, Một nói cự đại lôi đỉnh rơi vào mới từ đất đai bên trong leo ra khô lâu trên thân, để nó trực tiếp tê liệt tại nguyên chỗ. Tiếp lấy lam ánh đao màu trắng hiện lên, phía trên lôi đỉnh đền bụ, tách tách âm thanh không ngừng. Nguyên bản cứng rắn khô lâu tại đụng tới lôi đỉnh về sau lại là trở nên rất giòn, trực tiếp bị đao quang bổ ra một đạo cự đại ánh đao. Ngay sau đó lôi đỉnh lập tức theo vết thương tại khô lâu trong thân thể nhột nháo, trực tiếp đem khô lâu trong mắt minh hỏa cho quái diệt. Hấu người đưa tay lúc lắc trong tay mình màu xanh lam đại đao. Tận lực lắc trên không trung lượng lượng, cho dù chiến đấu như thế nhiều lần, trên thân đao đều không có cái gì vết thương, càng là có lôi điện cảm thấy ở bên trong lưu động. Đây là ta lôi đỉnh chiến đao, dùng bên trong trộn lẫn thiên lôi thạch, thế nào? Tô Vũ quét mắt một vòng, chính mình sen lẫn trong trong đội ngũ, người đi theo khô lâu đánh, một mực yên lặng để người ta xuất lực, dù sao cũng phải để người ta tâm lý vui vẻ lên chút đi, sau đó tranh thủ thời gian hoảng sợ nói, 666. Hấu người Rõ ràng Tô Vũ trên mặt là ca ngợi biểu lộ, thanh âm cũng rất chân thành, nhưng vì cái gì chính mình nghe không hiểu cái gì ý tứ. Con hàng này đến cùng nói là cái gì lời nói. Hấu người cảm giác mình có chút lá gân đau, chính mình đến tìm Tô Vũ nói chuyện có phải hay không tìm thai vạ đến. Chứ thần chiến trường không chung một mực bao phủ tại một tầng dày dày bên dưới mây đen, ánh sáng hơi tối, bầu không khí cực kỳ áp lực. Mà theo đêm tối dần dần buông xuống, sau cùng một sợi quang cũng biến mất tại tầng mây thật dày về sau. Bầu không khí lộ ra càng thêm nặng nghề, không có trăng sáng cũng không có chấm nhỏ, hoàn toàn bị tối tăm trô vây quanh, mọi người tựa như đều hám tại một mảnh trong bực sâu. Thỉnh thoảng từ dưới đất chuyển đến khô lâu tiếng kêu rên, càng là lộ ra cực kỳ trói thai, khiến người ta dùng mình. Hấu người dừng bước lại nói ra, đêm nay ngay tại mảnh đất trống này cắm trại đi, trời tối cũng không có cách nào lại đi đường. Giờ phút này, mọi người đều an tĩnh lại, mang trên mặt nồng đậm lo lắng. Các người đang lo lắng cái gì? Bởi tôi có nguy hiểm gì? Tô Vũ nhìn lấy mọi người sắp mặt, nhìn về phía ché nổ mở miệng hiếu kỳ nói. Ban đêm, là nguy hiểm lớn nhất thường phát sinh đoạn thời gian, chẳng lẽ có cái đại sự gì muốn phát sinh sao? Chẳng lẽ lại khô lâu sẽ bạo đậu? Người hẳn là cũng phát hiện, chư thần chiến trường có thể cải biến thiên địa pháp tắt đi. Ché nổ ràng rạc mở miệng hỏi. Nhìn thấy Tô Vũ gật đầu, nàng tiếp tục nói, mỗi khi đến tối, mỗi người đều sẽ cảm giác được đói. Đói. Tô Vũ hơi kinh ngạc Thực lực võ giả càng mạnh, đối thực vật tính ý lại thì càng thấp, hoàn toàn có thể đem linh lực chuyển hóa làm năng lượng, đương nhiên sẽ không cảm giác được đói. Đến nơi đây thế mà lại đói. Đến cùng là ai mới nghĩ ra biến thái như vậy phát tắc? Vô cùng đói. Ché nổ thở dài, gật gật đầu, thanh âm bên trong mang theo vẻ run rẩy Ở chỗ này, bốn phía đều là đất vàng, đừng nói ăn, thì liền một cọng cỏ cọ đều không có, trừ dưới nền đất chôn lấy vô số khâu lâu, liền ma thú đều không có, nơi nào có ăn. Có điều trẻ nổi nhìn lấy Tô Vũ, ánh mắt lại là đột nhiên sáng lên, không khống chế được nghĩ đến tại tàng thư các lúc Tô Vũ làm nổi lẩu tên này nhưng là liền nổi đều mang theo trong người, rất có thể còn có ăn. Vừa muốn mở miệng hỏi thăm, đã thấy Tô Vũ đã đem thiết tháp biển gỗ cầm trong tay, trên mặt cười cười đối với nàng, chỉ cái kia bốn cái chữ nhỏ, ngay tại chỗ lên giá. Trẻ nổ hô hấp đều là trì trệ, chỉ cảm thấy ở ngực không thoải mái, muốn hỏi lời nói cũng bị xinh xinh nuốt xuống. Người đi theo ta Ta có lời nói cho ngươi. Đúng lúc này, hấu người lại là đứng dậy mở miệng nói ra. Lão đại, ngài có dặn dò gì cứ nói với ta, rất nhiều chuyện sèn nạ không nhất định có thể làm tốt, để cho ta tới làm, cam đoan để ngài hài lòng. Một vị chó săn lập tức đi theo đến, thanh âm định nọt nói ra. ba Hấu người mặt đều biến, trực tiếp một cái bàn tay hô tại trên mặt hắn, ta không có nói chuyện với ngươi thời điểm thì câm miệng cho ta. Tiếp lấy liền dẫn sèn nạ tới lui lúc đường đi tới. Bên kia tại bọn họ đường đi phía trên đã bị thanh lý qua khâu lâu, cho nên tương đối an toàn một số. Nhìn lấy cái kia một mặt ủy khuất chó săn, tô vũ kém chút cười phun, cái này mẹ nó người ta rõ ràng mất đi giải quyết sinh lý nhu cầu, người đi góp cái giám náo như à, liền bốt ngông ngửa cũng sẽ không, thật đúng là cực phẩm A Có điều ở trong môi trường này, hấu người vậy mà đều có thể có hào hứng, chẳng lẽ cái này là tình yêu lực lượng sao? Thực, không chỉ là Sena, trong đội ngũ trừ ché nổ bên ngoài, còn có mặt khác ba tên nữ tính, các nàng tu vi cũng cũng không tính cao, chí ít một chọi một đều không phải là khô lâu đối thủ, theo đội ngũ cũng là nghĩ tìm kiếm một số che chở. Trên đường đi, các nàng cũng sẽ hướng chung quanh nam tính tản mát ra một tia thiện ý, dùng cái này đến để cho mình an toàn đạt được tốt hơn bảo hộ. Loại hành vi này cũng không đáng xấu hổ, ngược lại rất sáng suốt, mà lại cùng sẻn nạ so sánh, các nàng đều bảo lưu lấy một số phòng tuyến cuối cùng. Có thể trở thành chư thần người thừa kế, Vốn là một kiện vô cùng vinh diệu sự việc, nhưng mà hiện thực thường thường cũng là như thế tàn khốc, người thừa kế thành mỗi người bùa đòi mạng, không ai có thể biết bên trong chiến trường này sẽ phát sinh cái gì. Cái này việc nhỏ sen giữa qua đi, tô vũ thì yên tĩnh ngồi tại trên một tảng đá tự hỏi tiếp xuống cần phải bán cái gì ăn. Người một khi đói, đối thực vật sức chống cự sẽ trực tiếp về không, đây chính là chính mình điên quẩn vơ vét kim cơ hội tốt. Toàn bộ trong đội ngũ, căn bản sẽ không có người chú ý tới hắn. Thậm chí có thể nói Tô Vũ ở trong mắt người khác ấn tượng cũng không tốt lắm, dù sao cái nào đội ngũ đều không quá ưa thích chơi bởi lêu lồng người. Tô Vũ cũng bày tỏ rất vô tội a ta đều cho các ngươi hô 666, các ngươi còn muốn như thế nào. Đại khái qua 7-8 phút bộ ráng, hố người liền mang theo đang dùng ngón tay chải vuốt tóc sèn nạ trở về. Tô Vũ lại cười phun, đây cũng quá nhanh a sắc thực cùng người bình thường khác biệt, khó trách cái này hoàn cảnh bên trong còn dám chạy loạn hóa ra là cảm thấy sẽ không lãng phí quá nhiều thời gian. Mọi người ở giữa bầu không khí tại hai người này về đến trong đội về sau khá là quá dị, tất cả mọi người biết giữa bọn hắn hoàn thành một khoản đặc thù giao dịch, loại chuyện này cũng không phải lần đầu tiên phát sinh, nhưng là trong lòng khó tránh khỏi sẽ đối với như thế trần chủi giao dịch có chút bài xích. Hấu người ngược lại là không có nửa điểm không có ý tứ, ngược lại là dương dương đắc ý nhìn về phía mấy cái khác nữ hải, trong lòng suy nghĩ không biết những cô bé này có khả năng hay không phát triển một chút. Đơn giản tới nói, hắn ban trướng. Chờ một chút lại phải nhẫn một buổi tối, mọi người chuẩn bị sẵn sàng đi. Hấu người mở miệng nói ra, tiếp lấy khoanh chân ngồi dưới đất, một mặt ngưng trọng. Chịu qua người đang đói đều biết, đói, thật sự là một kiện cực có thể lo sự tỉnh, có thể xương cực hình, có thể khiến người ta phát điên. Tré nô nhìn Tô Vũ liếc một chút, cuối cùng vẫn là không nhịn được mở miệng hỏi, trên người ngươi còn có ăn sao? Có. Ta nói qua, ta cái gì cũng có bán. Tô Vũ cười cười, mở miệng nói ra, giá cả nhà, dễ thương lượng. Thương lượng cái giám, 99%. Cái kia người ra cái giá. Ta muốn mua. Ché nổ khẽ cắn ngôi, nói thẳng, hắn so tô vũ sớm tiến đến, thử qua chịu đói tư vị, sợ không thôi. chương 437, hòa tươi cùng phân Châu 3. Tuyệt thế cao thủ. Ché nổ cũng rất bất đắc dị à, trước một giây còn cảm thấy tô vũ không có khả năng bán đi đồ vật, một giây sau chính mình thì xin muốn mua, cái này là tự mình đánh mình mà ta. Ha ha, tạm thời. Không bán. Nhìn lấy ché nổ, tô vũ lại là cười cười nói. Ché nổ sắc mặt trì trệ, hô hấp trong nháy mắt đều biến đến dồn dập lên, kém chút trực tiếp chửi mẹ. Mà tô vũ lại là không còn chuyện gì do xét bốn phía một phen, chậm dại đứng lên, chỉ hướng sâu trong bóng tối đi đến. Tô vũ bên này động tính tự nhiên hấp dẫn không ít người chú ý, không lại bọn hắn cũng vẹn vẹn nhìn một chút thì quay đầu đi. Tô vũ tại trong đội ngũ vốn cũng không thu hút, đương nhiên sẽ không có người chú ý. Mà lại màn đêm buông xuống, lập tức cảm giác đói bụng liền sẽ buông xuống, chính hắn tùy ý đi lại, quả thực là tìm đường chết. Bọn họ lúc này đều giống như hố người, khoanh chân ngồi dưới đất, thời khác chuẩn bị dùng linh lực tới áp chế trong cơ thể mình cảm giác đói bụng, từng cái mặt sắc mặt ngưng trọng, như lâm đại địch. Đúng lúc này, ché nổ ánh mắt chớp động một phen, xoắn suýt một lát, tiếp lấy cũng là chậm dại đứng lên, chỉ hướng tô vũ phương hướng đi đến. Ché nổ mỹ mạo không cần nhiều lời, nàng thì tính toán không hề làm gì Cũng là mọi người tiêu điểm, hắn lần này hành động làm cho tất cả mọi người đều kinh hãi lên, nhau nhau trở nên không bình tĩnh. Tô vũ cùng ché nổ ngồi cùng một chỗ nói chuyện bọn họ đều nhìn thấy, loại tình hình này cùng vừa mới là cỡ nào tương tự, đây là đi giải quyết sinh lý nhu cầu đi à. Cái này mẹ nó. Một đóa hoa nhải cắm bãi cất trâu, mà lại còn giống như là hoa tươi chủ động. Lao thiên mắt mù a Trong đội ngũ nam mắt người đều xanh, từng cái bi phẫn vô cùng. Mặt trắng nhỏ, mặt trắng nhỏ A Không phải liền là dựa vào khuôn mặt à có thể coi như ăn cơm sao. Sẽ không đói không? Đúng đấy, đói khát thành dạng này, còn thể thống gì. Muốn đi cũng muốn kéo lên ta mà. Ô ô ô Cái kia hai cái chó săn trong mắt rưng rừng, một bộ bị tỉnh gây thương tích bộ ráng, muốn chết không muốn sống. cơm miệng cho ta. Hấu người hốc mắt cũng đều đỏ, hét lớn một tiếng, lập tức để hai cái chó săn an phận xuống tới. Tiếp theo, hắn đối với sẻ nạ vây tay. Sẻ nạ, người đi theo ta. Ta có lời nói cho ngươi. Không phải liền là tháo lửa sao? Cái này đêm hôn khuya khoát, nhìn không thấy không đều như thế sao? Tô Vũ thoát ly đội ngũ, đi đến một chỗ đất chống lại là dừng lại. Ngươi có phải hay không sợ thực vật bị người khác nhìn thấy? Ngươi nói cái ra đi, yên tâm, ta sẽ không nói ra ngoài. Ché nộ bước nhanh đi tới, mở miệng nói ra. Thực vật không đủ. Tô Vũ suỷ cười một tiếng, giống như nghe được một chuyện cười, chơi qua dịch dở trò chơi sao? Tô Vũ vấn đề để chế nột đều sửng suốt, ZBG. Đây là cái gì quỷ, chính mình ác quy cùng hắn không có ở đây cùng một kênh sao. Ta hiện tại thì tương đương với ZBG trong trò chơi thần bí thương nhân, chỉ cần có tiền, cái gì đều có thể mua được, liền xem như mệnh, ta đều có để bán. Tô Vũ càng ngày càng đầy mắt chính mình thân phận thương nhân, vừa cười vừa nói. Thiếu năng trí tuệ bệnh lại phạm sao. chế nổ vắt hết bóc, sửng suốt không nghĩ tới nên đáp lại ra sao Tô Vũ lời nói. Chính mình nên nói cái gì? 666 Mà lúc này, Tô Vũ trước mặt đã xuất hiện một cái bàn, phía trên càng là sắp xếp một cái vòng tròn lớn nổi. Tên này đến cùng tùy thân mang bao nhiêu thứ, cái này nổi thế mà cùng lần trước nổi khác biệt, mà lại. Mẹ nó thế mà liền cái bàn đều có. Qua một lúc, nàng đồng tử cũng là mạnh mẽ co lại, tại trên bàn lại xuất hiện một cái to lớn lồng hấp, mà lại cái sẻng, đúa, đồ làm bếp thế mà trong nháy mắt đều toàn. Nhìn lấy những vật này, Nàng đều mở bức, ngươi còn dám nói mình không phải đầu bếp. Tô Vũ lúc này cũng mặc kệ nàng, liên tiếp hướng trong nồi đánh mười mấy quả trứng gà, lại rót nhập số lượng vừa phải linh tuyển, xuất ra đua bắt đầu quấy đều đạn. Tiếp theo, lại đem bột mì đổ vào trong nồi, trên dưới lật quấy lấy, mỗi lần quấy đều đặn về sau, lần nữa đổ vào bột mì tiếp tục lật quấy, liên tiếp 3 lần sau mới dừng lại. Động tác cấp tốc mà ưu nhã, hơi có chút cảnh đẹp ý vui văn vị. Lúc này, bột mì cùng trứng gà hỗn hợp lại cùng nhau. Có một tia sền sệt, có điều bởi vì Tô Vũ quấy thủ pháp nguyên nhân, nhìn lại rất xinh đẹp, lòng đỏ trứng vàng nhào bột mì phân trắng xào rượu dung hợp lại cùng nhau, như là đầy sao lẫn nhau tô điểm. Mà lại không biết có phải hay không ảo giác, ché nổ thế mà ngửi được một tia nhàn nhạt mùi thơm. Mùi thơm này là trứng gà nhào bột mì phấn dung hợp mùi vị, nhạt cũng rất có sức hấp dẫn. Tiếp theo, Tô Vũ lại lấy ra một cái bình nhỏ, bên trong thả đầy chất lỏng màu nhũ bạch, thanh ma sữa bò Cái này sữa ché nổ đương nhiên sẽ không lạ lắm, đây là ngũ châu đại lục phổ biến làm người biết rõ một loại sữa, từng nhà người ngẫu nhiên người đều sẽ uống một điểm. Thanh ma châu, nhị cấp ma thú, công kích tính không mạnh, nó sinh ra sữa so với tô vũ kiếp trước sữa bò cao không chỉ một cấp bậc mà thôi, mà lại không dùng đi qua đảm nhiệm xử lý ra sao, thanh thuần. Cái này thanh ma châu nhưng là đại vương sơn nuôi dưỡng lấy, ăn đến có thể nói là thiên địa kỳ vật, chỗ sinh ra sữa, mùi sữa thơm càng đầy. Mà lại bên trong lẫn chứa linh khí cũng càng nồng. Từ ngực từ ngực. Theo sữa bò đổ vào trong nồi, bên trong bột mì lại là có chút nở lên, bắt đầu cổ động ngâm một chút, mà màu trắng sữa sữa bò cũng là theo những thứ này ngầm một chút chậm rãi thấm vào. Một mực đến sữa bò vừa vặn lấn át bột mì, Tô Vũ cái này mới dừng lại, tiếp lấy tiếp tục dùng hắn thủ pháp đặc biệt quấy lên. Lần này, Tô Vũ quấy đến rõ ràng so trước đó nghiêm túc, ánh mắt nghiêm trọng, tay phải lấy quy tắc thủ pháp không ngừng mà tuần hoàn động. Mà theo quấy Cái kia sữa bỏ thế mà bắt đầu cùng bột mì dung hợp được, nhìn càng thêm sền sện, mà nhan sắc cũng biến thành càng thêm trong suốt. Đúng, ngươi vị bằng hữu kia đâu? Nhìn lấy cái kia tản ra trận trận mùi sữa bột mì, ché nổ không tự chủ được nuốt ngụm nước bọn, mở miệng hỏi. Nàng rõ ràng nhìn thấy tô vũ vị bằng hữu nào cũng tới. So với tô vũ, bạn hắn tồn tại cảm giác thấp hơn, trước ngực treo cái đầu bị thẻ bài, bình thường ngay cả lời đều không nói, mặt không biểu tình, hoàn toàn như là không khí. Hắn đi đi dạo. Tô Vũ thuận miệng hồi đáp, động tác trên tay không ngừng, tiếp tục khoái động. Đi dạo. Tré nổ hơi sững sở, lá gan này cũng quá lớn đi. Mặc dù nói, đến ban đêm, Khô Lâu đều sẽ tiến vào trạng thái ngủ đông, sẽ không từ mặt đất thoát ra, nhưng là nguy hiểm lại cũng không phải là không có. Mà lại, ở trong môi trường này, xung quanh căn bản liền biển báo giao thông đều không có, một cái cá thể rất dễ lạc đường, càng hiện tại vẫn là tại ban đêm, lạc đường khả năng lớn hơn. Một khi lạc đường, như vậy đến ba ngày Tính nguy hiểm tự nhiên cũng gia tăng thật lớn Quả nhân A Có thể cùng tên này làm bằng hữu Không có một cái là bình thường Bất quá, mắt thấy tô vũ còn tại điên Cùng khuấy động bột mì Không có chút nào dừng lại dấu hiệu Nàng lại là lòng hiếu kỳ nổi lên Nhìn chung quanh một chút, nền bước cấp bộ Chậm dài hướng về chỗ sâu đi đến Nàng ngược lại muốn xem xem Cái này bốn phía đều là đất vàng hắn bằng hữu kia đi dạo là vì cái gì Dón rén đi đến chỗ sâu Ché nổ cấp bộ lại là có chút dừng lại tiếp lấy nằm ở một khối đá đằng sau nhìn quanh. Chương 438: Chế nổ hoảng sợ. 3. Tuyệt thế cao thủ. Chế nổ lúc này như là làm tật một dạng, vụ trộm nhìn lấy Thiết Tháp hành vi, trên mặt lại tràn đầy nghi hoặc. Chỉ gặp Thiết Tháp thế mà tại điên cuồng đào địa. Không sai, cũng là đào địa. Tại xung quanh hắn đã trồng chất không ít bùn đất, xem ra đào địa đã có một đoạn thời gian. Đây là đang làm gì? Chẳng lẽ lại dưới nền đất có bảo bối gì? Chế nổ trong lòng hơi động. Cái này cũng không phải là không thể được, nơi này chính là chư thần chiến trường, lòng đất đã có lấy vô số thi thể, như vậy rất có thể cũng không ít bảo bối. Người này chẳng lẽ lại có phát hiện gì? Ché nổ không khỏi đi lên phía trước hai bước, muốn thấy rõ ràng chút. Trong lúc đó, nàng cước bộ lại là một hồi, đồng tử đột nhiên phóng đại, tựa như thấy cái gì thật không thể tin sự việc. Đã thấy thiết tháp từ dưới đất lại là đào ra tới một cái khô lâu. Mà cái này khô lâu hiển nhiên cũng là ở vào mộng bức trạng thái. Trong con mắt minh hỏa lấp loe không yên, kinh nghi nhìn lấy thiết tháp. Đó là cái tình huống như thế nào, đêm hôm khuya khoắt còn kéo người ta đi ra, thế đạo thay đổi sao. Khô lâu rụt lại thân thể, hiển nhiên là không nguyện ý đi ra, nhưng là tại thiết tháp cự lực phía dưới, cuối cùng bị nâng lên, vô tội cùng thiết tháp nhìn nhau. Ché nổ đều ngốc, hoàn toàn không biết phát sinh cái gì, làm cái gì vậy, lại có thể có người sẽ chủ động đem khô lâu móc ra, đây quả thực là... Kỳ hoa A Tiếp theo Càng thêm hoảng sợ sự việc phát sinh thiết tháp thế mà đầu lĩnh tiếp cận đi trực tiếp hôn lên khô lâu ngoài miệng ta loại cái đại xoa ché nổ chỉ cảm thấy toàn thân như nhún ra, cả người đều co quắp ngồi dưới đất thân thể không tự chủ được run dậy lên đáng sợ quá đáng sợ mụ mụ ta muốn về nhà mà cái kia khô lâu theo cái hôn này cũng lập tức bị chinh phục cùng thiết tháp chiến miên chế nổ đều bị hoảng sợ khóc cả người đột nhiên nhấc lên một chút sức lực hướng về tô Vũ chạy tới cứu mạng à Người nào tới cứu cứu bản bảo bảo? Lúc này, Tô Vũ đã đem bột mì xử lý tốt, thái đao xuất hiện tại, đùa nghịch một cái dao hoa về sau, lại là tại bột mì phía trên cắt. Tô Vũ đao công tự nhiên không cần nhiều lời, trong vòng mấy cái hít thở, liền đem nguyên một khối bột mì cắt chém thành một khối nhỏ một khối nhỏ, khối vương nhỏ. Sau đó thì đem những này khối vuông nhỏ bày đặt tại trưng trong lồng, hồn thanh diễm hơi hơi nhảy một cái, liền vui đầu vào lồng hấp phía dưới, bắt đầu bốc cháy lên. Sau đó chờ lấy chính là Tô Vũ liếm liếm bờ môi, hài lòng nhìn lấy chính mình chế tác. Hắn làm chính là bơ trứng gà bánh kem, tài liệu đơn giản, chế tác trình tự cũng không phức tạp, mấu chốt là có thể trong khoảng thời gian ngắn làm ra rất nhiều đi ra. Tuy nhiên bánh kem không có đi qua điều khắc tinh tế, nhưng là xem ra mùi vị cũng sẽ không kém. "Ôi oa, cứu mạng a." Đúng lúc này, ché nổ lại là mặt mũi tràn đầy kinh hoàng chỉ hướng Tô Vũ chạy tới, khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, phía trên đã tràn đầy nước mắt, hoàn toàn biến thành một cái bị kinh sợ phổ thông tiểu nữ hài. Ô, ô ô nhìn thấy tô vũ, trẻ nổ tựa như nhìn thấy chính mình thân nhất người, lên tiếng khóc lên, không nói hai lời thì đầu nhập tô vũ ôm ốc, ôm thật chặt, chôn ở trước người khóc. Cậu nam nữ A. Một chút hiếu kỳ tâm nặng người vốn đang tính toán nhìn trộm, không biết sao lúc này trong bóng đêm, căn bản thấy không rõ phát sinh cái gì, lại không dám áp quá gần, chỉ có thể lo lắng xuông. Lúc này vừa nghe đến trẻ nổ như thế tiếng khóc, tâm nhất thời lạnh một nửa, đây là đắc thủ A. Có điều thế mà làm cho nữ thần khóc thành dạng này, ngươi đến cùng là có bao nhiêu cầm thú? Tô Vũ cũng rất bất đắc dị à, người người trong ngực mùi thơm, nội tâm của hắn chính làm lấy kịch liệt tư tưởng đấu tranh, mình rốt cuộc là nên nhẹ nhàng ôm lấy, hay là nên dùng lực ôm lấy? Khóc một trận, chế nổ cuối cùng là chậm rãi chấm dứt, hít sâu một hơi, vội vàng theo Tô Vũ trong lồng ngực đi ra ngoài, gương mặt tường đỏ. Ngươi vị bằng hữu nào có vấn đề? Nàng xem thấy Tô Vũ thanh niên gấp rút nói nói, ngươi biết hắn đang làm cái gì sao? Hắn thế mà tại. Tại. Phi lễ khô lâu. Nói đến đây, nàng lại không nhịn được lạnh run, quá mẹ nó đáng sợ. Hắn chỉ là công pháp có chút đặc thù mà thôi. Tô Vũ lại là khoát khoát tay, thuận miệng nói ra. Công pháp đặc thù. Ché nổ hơi sướng sở, tiếp lấy đưa tay chỉ Tô Vũ, vô cùng hoảng sợ nói, người biết. Ta cũng không biết. Tô Vũ không khỏi hỏi ngược lại. Các người, đều. Quá biến thái. Ché nổ lại là đánh cái dùng mình, không khỏi nói ra. Một cái hành vi vô cùng cổ quái, càng là mang theo trong người các loại đồ làm bếp, một lời không hợp thì biểu trung nghệ, còn có một cái liền khô lâu đều có thể dùng sức mạnh, cái này. Hắn sao có thể phía dưới phải đi miệng. Cái này mẹ nó đều là những người nào à, ché nộ đều mẫu bức, chỉ cảm thấy lại cùng tô vũ ở chung đi xuống, thế giới quan hội sụp đổ. Hai tay ôm ngực, ngồi ở một bên, vẫn như cũ đắm chìm trong vừa mới trong sự sợ hãi. Cô cô cô. Đúng lúc này. Nàng gái bụng lại là không khống chế được phát ra một trận buồn trồn âm thanh, một cỗ cảm giác đói bụng trong nháy mắt nước vọt khắp toàn thân. Lại thêm nội tâm hoảng sợ còn không có tán đi, lần này cảm giác đói bụng so trước đó tới còn mãnh liệt hơn một số. Cùng lúc đó, Tô Vũ Mi đầu cũng là nhíu một cái, thế mà cũng là cảm giác được một cỗ cảm giác đói bụng đánh tới, cái này cảm giác đói bụng tới không hề có điểm báo trước, nhưng lại tựa như bình thường vô cùng, liền như là người bình thường đói bụng. Bao lâu không có thể nghiệm qua cảm giác đói bụng cảm giác Nghĩ không ra lần này lại cảm nhận được Đặt tới võ tông cảnh giới về sau Thực vật thì đã coi như là có cũng được Mà không có cũng không sao đồ vật Bởi vậy lần này tiến đến võ giả cơ hồ Không ai mang theo thực vật Chỉ có thể giang chống đỡ lấy vượt đi qua Tô Vũ suy đoán Cái này chư thần chiến trường là muốn cho võ giả Một lần nữa thể hội một chút người bình thường cảm giác Theo tiến tới bắt đầu Thì hạn chế võ giả năng lực Buổi tối càng làm cho nhân thể hội cảm giác đói bụng cảm giác Hẳn là cũng coi như là một loại ma luyện đi Mà lại, cái này cảm giác đói bụng theo thời gian chuyển rời hội càng ngày càng mãnh liệt, tựa như cái bụng đều tại một chút xíu xẹp đi xuống, sau nửa canh giờ, đã từ đồng dạng nghèo đói biến thành người bình thường một ngày chưa có ăn nghèo đói. Ăn còn bao lâu mới tốt? Ché nổ bờ môi đều đói bạch, nhìn lấy Tô Vũ bất lực hỏi. Lúc này đã có mùi thơm theo lồng hấp bên trong bay ra, mùi thơm này để cho nàng cái bụng bắt đầu điên cuồng kêu lên, tựa như đang kháng nghị cùng kêu gọi. Nhanh! Tô Vũ tử nói Ngươi chẳng lẽ không đói không? Ché nổ kinh ngạc nhìn lấy Tô Vũ, mở miệng hỏi. Đói. Có điều cũng chính bởi vì nghèo đói mới càng thêm có thể phát hiện thực vật tốt đẹp. Tô Vũ lời nói để ché nổ hơi sướng sở, nghĩ không ra tên này thế mà có thể nói ra sâu sắc như vậy lời nói tới. Thực nhiều khi, hạnh phúc thật rất đơn giản, đói ăn cơm, có thể nói là đơn giản nhất nhưng lại hạnh phúc nhất một việc. Châm ngâm một lát, nàng lại là yên tĩnh ngồi ở một bên, yên tĩnh chờ đợi không hề bởi vì trong bụng nghèo đói mà no nóng. Xem ra bản đại vương cái này trang bước đến trả là rất đúng chỗ. Tô Vũ hít sâu một hơi, cố nén không để cho mình cái bụng kêu thành tiếng, đã bắt đầu trang bước, như vậy thì phải gắn với cơ sở a. Mẹ nó, cái này bánh kem làm sao còn không tốt, nhanh chờ không nổi a. Chương 439, ngay tại trô lên giá, sao thế? 3, tuyệt thế cao thủ. Một bên khác, hấu người cái kia một số người mỗi một cái đều là cao mày, hai tay ôm bụng. Nhẫn thụ lấy to lớn thống khổ. Cái này cảm giác đói bụng, tựa như để bọn hắn dạ dày đều giữ tận đến cùng một chỗ, trong bụng trống giống, trong đầu không ngừng mà thoáng hiện ngoại giới các loại mịn vị. Cô cô cô. Trên trận, cái bụng buồn trồn âm thanh liền không có ngừng qua, một tiếng tiếp lấy một tiếng, liên tiếp, ví vi trắng quan. Thật đói a Đúng vậy a ta nhớ quan niệm tình ta thịt kho tàu võ bảng Khắc võ bàng, hiện tại chỉ cần có một cục xương ta thì thỏa mãn. Ta thể. Sau khi đi ra ngoài nhất định muốn ăn hắn cái hôn thiên ám địa. Tất cả mọi người dên dị, hẳn không thể lập tức đi ra chư thần chiến trường, đi phàm ăn một hồi. Có thể đi vào người thân phận đều là bất phàm, lúc nào bị như thế đói qua, từng cái tròn váng, mắt nổi đong đóm. Mọi người đừng hốt hoảng, chúng ta chỉ cần hai mắt nhắm lại, trong đầu nghĩ đến mình tại ăn đồ ăn chẳng cảnh, như vậy thì có thể hơi giảm ít một chút cảm giác đói bụng. Đúng lúc này, hấu người thân là dẫn đầu đại ca tự nhiên muốn đứng lên trấn trụ chẳng diện. Hắn nói phương pháp cũng không phải là không có đạo lý, đây là một loại tự ngã thôi miên. Đại ca Huy Vũ, ta tựa như người được thịt kho tàu mùi thơm. Bên trong một cái cho săn lập tức tiến vào trạng thái, chảy chảy nước miếng nói ra. Đúng vậy a, ta cảm giác mình cảm giác đói bụng cũng giảm bất không ít. Tất cả mọi người mở miệng khen, đối hố người tâm phục khẩu phục. Qua một lúc, bọn họ liền phát hiện dị thường, bởi vì một cỗ mùi sữa thơm từng đợt hướng về lô mũi mình vào tới. Ta rõ ràng tưởng tượng là heo sữa quay. Làm sao lại người được bánh bao mùi vị Ta cũng giống vậy a Chẳng lẽ tại ta ở sâu trong nội tâm Thích nhất thực là bánh bao Các ngươi cũng đều ngửi được Cái này hẳn là không phải bánh bao vị Mùi vị kia bên trong có vị ngọt cùng mùi sữa thơm Chỉ là Mùi vị kia vì cái gì càng người càng đói a Tất cả mọi người liếm nhau Bắt đầu phân tích lấy Từ theo cái mùi này xuất hiện về sau Bọn họ trong dạ dày con sâu tham ăn cũng bắt đầu thức tỉnh Cả đám đều muốn thỉnh thoảng lau chính mình khỏe miệng nước bọn Mùi vị kia thật là hương A, giống như cùng thật tồn tại một dạng, theo hướng kia chuyển đến. Một vị quần chúng chỉ tô vũ biến mất phương hướng, mang theo không xác định khẩu khí nói ra. Ngoa tào. Một câu bừng tỉnh người trong mộng A. Tất cả mọi người kinh hãi cánh ốc, mùi vị kia mẹ nó căn bản chính là thật. Ta nói làm sao tất cả mọi người nghe được. Vốn là bọn họ căn bản sẽ không nghĩ tới đây hội tồn tại thực vật, bởi vậy cũng không có nhìn phương diện kia nghĩ. Thực vật, ta tới. Nương theo lấy dít lên một tiếng. Một bóng người dẫn đầu tiến lên, tiềm lực bạo phát, tốc độ kia không bằng đói thời điểm chạy nhanh hơn. Phía trước, người mặt mũi rơi, mau dừng lại. Ngoa tào. Các người đều cho láo tử tránh ra. Người khác đầu tiên là sướng sở, tiếp lấy cấp tốc lấy lại tinh thần, cũng là đồng dạng chạy tới. Nghèo đói người rất suy yếu, đồng thời nghèo đói người cũng rất cường đại. Một khi bọn họ phát hiện thực vật, thường thường hội bột phát ra càng thêm cường đại lực lượng. Lúc này, mọi người cũng là như thế, từng cái như lang như hổ Sợ đi chậm không có ăn. Theo chạy, bọn họ liền gặp được phía trước có khói xanh chậm rãi dâng lên, nương theo lấy cái này xanh thuốc vẫn còn càng thêm nồng đậm mùi thơm. Thực vật, thật sự là thực vật ta. Mọi người trong nháy mắt chạy càng cần, có điều theo tiếp cận, bọn họ thần sắc đều là hơi sững sở, khó có thể tin nhìn lấy tô vũ. Châu Cái Bức, tên này, thế mà mang theo trong người ăn. Liên tại bọn hắn chuẩn bị tiến lên thời điểm, một đạo tiểu sơn đồng dạng bóng người lại là đột nhiên cản ở trước mặt mọi người Người đây là ý gì? Một vị tóc hối của nam tử ánh mắt lói ra, nhìn lấy thiết tháp lại là như mày nói ra. Ha ha, các ngươi không nên hiểu lầm, ta nói qua, ta là một cái thương nhân. Tô Vũ lại là cười cười đối với mọi người nói. Đang khi nói chuyện, hắn tiện tay để lộ lồng hấp, lập tức khói bùi càng đậm, hương khí bốn phía. Tất cả mọi người là không tự chủ được nuốt nước bọn, nhìn lấy bên trong bánh ngọn, con mắt đều đỏ. Thương nhân. Tên này thế mà thật đúng là thương nhân. Cái kia tóc hối của nam tử khỏe miệng lại là nhét lên một kia cười lạnh, vậy ngươi nói bao nhiêu tiền? Một cái bánh ngọt, 10 cái thượng phẩm linh thạch. Tô Vũ nói xong, cầm lấy một cái bánh ngọt, trực tiếp nhét vào bên trong miệng. 10 cái thượng phẩm linh thạch. Cái này bánh ngọt có thể chỉ có nửa bàn tay lớn nhỏ. Mọi người tâm đều là nhảy một cái, khó có thể tin nhìn lấy Tô Vũ, như tại nhìn một người điên. Cái này giống như là 100.000 nguyên nhất cái bánh ngọt, có thể nói là giá trên trời. Ngươi đây là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, ngay tại chỗ lên giá. Tóc hối của nam tử quát lạnh một tiếng, con mắt gắt gao nhìn chầm chầm tô vũ. Có kiến giải. Không sai, ta trước đó trên bảng hiệu viết hiểu rất rõ, cũng là ngay tại chỗ lên giá. Sao thế? Tô vũ ngữ khí không có chút nào ba động, ràng rạc mở miệng nói ra, không mua cũng đừng bê bê. Ha ha, huynh đệ, tất cả mọi người là đi ra lan lộn, hiện ở chỗ này tình huống không rõ, nhiều một người bạn thì nhiều một đầu đừng ra. Làm gì đem quan hệ làm đến như thế cương? Hấu người lại là cười đứng ra điều giải nói, tiện nghi một chút, mọi người kết giao bằng hữu Nếu là bằng hữu cái kia nói nhiều tiền tổn thương cảm tình A, các ngươi cũng đừng mặc cả. Tô Vũ gật gật đầu, thanh âm thành khẩn nói. Ngoa tạo, ta nói chuyện là ý tứ này sao? Hấu người náo tử nhất thời bị quân choáng nhất thời không thể lấy lại tinh thần. Cho ta đến 5 cái. Đúng lúc này, một bên ché nổ lại là nói ra, đưa cho Tô Vũ 50 mai thượng phẩm linh thạch. Nàng đối với tô vũ so với người khác giải càng nhiều, đã hắn quyết định giá cả, như vậy thì không tiếp tục thấp khả năng, mà lại, ánh mắt của nàng sợ hãi liếc thiết thắp liếc một chút, hai người này tổ hợp, tuyệt đối là biến thái tổ hợp, thấy rõ tình thế vô cùng vô cùng trọng yếu. Ha ha ha, một đội cậu nam nữ, ở chỗ này diễn kịch. Cái kêu tóc hối của nam tử cười ha ha nói, đem ché nổi nhìn thành kéo, trong mắt ngoan sắc chợt lóe lên, ta nhìn ngươi là muốn tiền muốn điên, thấy không rõ tình thế. Lao tử khách khí với ngươi Ngươi đừng không biết tốt xấu. Ngày hôm nay, lão tử chẳng những muốn ăn, mà lại một phân tiền cũng sẽ không cho ngươi. Hắn nói xong, liền nhấc chân hướng về tô vũ đi đến. Tóc hối của nam tử thực lực là vũ tôn nhất tinh, tại trong đội ngũ đã coi như là hàng đầu, trong lúc đó đồng dạng nhận không ít người thổi phồng, cảm thấy có chút tự cho mình siêu phạm. Tại hắn tưởng tượng bên trong, tô vũ trên đường đi căn bản không có xuất thủ qua, tại tăng thêm rất là tuổi trẻ, cho nên thực lực tuyệt đối không cao, mình muốn ăn cái gì trực tiếp trắng trận cướp đoạt là được. Nhưng mà, vừa bước ra bước đầu tiên liền bị thiết tháp cho đỉnh trở về. Đại khối đầu, người muốn chết. Trong mắt của hắn tàn khốc chợt lóe lên, tiếp lấy trên nắm tay bao khỏa một tầng màu nâu đấu khí, chỉ hướng thiết tháp đánh tới. Màu nâu chính là thuộc thuộc tính nhan sắc. Nương theo lấy hắn quyền đầu huy động, khắp nơi cũng bắt đầu nhúc động, vô số linh khí theo khắp nơi chuyển nhập cái kia tóc hối của nam tử trên thân. Hô hô ho, ho. Một quyền này, ẩn chứa đại địa lực lượng cùng cần trọng tựa như hóa thân thành tiểu sơn, hướng về thiết tháp đi. Tất cả mọi người là hơi kinh hãi, tình cảnh lớn như vậy, đây là động chân nộ a. Chương 440, quá mẹ nó ăn ngon. 3, tuyệt thế cao thủ. Cái này đại khối đầu muốn xong. Đúng vậy à, hai người này cũng không biết nơi nào đến lá gan, một cái ở chỗ này làm thương nhân, một cái cho là mình thân đại thì ngu bực. Trên người bọn họ đều không có chút nào linh lực ba động, cũng không biết lực lượng là đến từ làm sao. Không ai xem trọng thiết tháp Chỉ có trẻ nổ bậy làm ra một bộ xem kịch vui bộ dáng. Nàng tuy nhiên nói, nhưng là cũng không vội mà ăn bánh ngọt, mà chính là muốn đợi chuyện này xử lý xong về sau, tinh tế phẩm vị. Ẩm. Nương theo lấy một tiếng vang trầm, cái kia nhìn như thế bất khả đáng một quyền lại là trực tiếp bị thiết tháp tay nắm chặt, chăm chú địa trành trong tay, cứ thế mà đứng ở trước mặt. Cái này, tất cả mọi người sướng sốt khó có thể tin nhìn lấy thiết tháp. Loại cảm giác này, thật giống như một đứa bé. Chứa đầy lực lượng lại bị đại nhân dễ như Chở bàn tay ngăn cản lại đến một dạng Cái này cần là mạnh cỡ nào lực lượng A Cái này sao có thể Cái kia tóc hối của nam tử khó Có thể tin hoảng sợ nói Một quyền này của hắn cũng dùng 6 điểm lực đạo Thế mà cứ như vậy bị người nhẹ nhàng tiếp được Mà lại hắn cảm giác Quả đấm mình tựa như đánh vào một cái trên miếng sát Có một loại lấy trứng chọi đá hào giác Người Hắn muốn rút ra chính mình quên đầu Nhưng lại vẫn như cũng bị gắt gao kẹp lấy Đây là phương diện lực lượng tuyệt đối uống. Tóc hối của nam tử quát lạnh một tiếng, một cái tay khác đỡ lấy mình bị nắm lấy cánh tay, thổ thuộc tính linh lực từ lòng bàn chân hắn chậm rãi hiện lên, vô số màu nâu linh khí theo đại điệu bên trên truyền nhập trên người hắn, hung hồn khí tức từ trên người hắn tiêu tán mà ra, cả người đều rất giống biến thành một tòa núi cao. Mà thiết tháp, chính kéo dơ núi này ngọn núi, vẫn như cũ rút ra không được. Thiết tháp tay tựa như nhà tù, mà hắn cũng là trong lao tù con thỏ nhỏ. Bất luận cái gì dễ rủ đều là như vậy vô dụng cùng buồn cười. Đi chết đi. Tóc hối của thanh niên nam tử bên trong mang theo hoảng sợ cùng bối rối, trong mắt lóe ra vô cùng điên cuồng, cổ tay rung lên, một thanh trường đao thì xuất hiện trong tay, đối với Thiết Tháp chém tới. Nhưng mà, đao mới chém tới một nửa, Thiết Tháp tay lại là dùng lực bóp. Nương theo lấy lộp cộp một tiếng vang dọn, trong tay tay kia lập tức bị bóp vỡ nát, tiếp lấy dùng lực kéo một phát, đem tóc hối của nam tử kéo đến trước người mình, tay cầm quyền. Hướng thẳng đến hắn bụng va chạm mà đi và anh, tóc hối của nam tử thân thể như là diệu đứt dây thẳng tóc bay ra ngoài mắt xác người có thể nhìn thấy một quyền này trực tiếp đem hắn bụng cho đánh long đi xuống hơn nửa đoạn bên trong ngũ tạng lục phủ chắc đều đã vỡ vụn. thật tác độc võ giả cũng là người nhận trọng thương như thế hẳn phải chết không nghi ngờ cho mặt tất cả mọi người là cẩn thận từng ly từng tí nuốt ngụm nước bọn sợ hãi nhìn lấy thiết tháp thiết tháp từ đầu tới đôi Mặc dù không có nói một câu Nhưng là triển hiện ra cảm giác gáp bách lại đủ để cho bất luận kẻ nào không thở nổi. Đây cũng quá mạnh. Mạnh như vậy, giả heo ăn thịt hổ thú vị sao? Cô cô cô. Sau khi trầm mặc, liên tiếp cái bụng buồn trồn âm thanh thì lộ ra cực rõ ràng, hùng vị vô cùng. Mọi người sắc mặt đều là biến đổi, cái này mẹ nó chấn kinh quý chấn kinh, cái bụng vẫn như cũ là rất đói à. Ha ha ha, huynh đệ, 10 cái thượng phẩm linh thạch một cái là à, cho ta đến 10 cái. Lôi nhân cười ha ha một tiếng làm dịu trước đó cứng ắc, tiếp lấy đối với Tô Vũ nói ra. Làm hác thương còn có vô cùng vũ lực lúc, vậy liền ngư bức, khiến người ta liền có kẻ mặc cả suy nghĩ đều sinh không nổi. 20 mai thượng phẩm linh thạch một cái. Tô Vũ thanh em không thay đổi, chấm dãi nói ra. Ngoa tạo. Cái này tăng giá. Lôi nhân trong nháy mắt bị loại này tăng giá biên độ dọa cho nước tiểu, có điều trị vũ thiết thắp dâm uy nhưng cũng không dám lô mãng, cái kia cho ta đến 5 cái đi. Xác định chỉ cần 5 cái sao Còn không biết về sau muốn ở chỗ này đợi bao lâu 5 cái đủ sao Tô Vũ lại là nói ra Gian thương A Mắc như vậy Cái này là muốn cho ta cắt thịt A Lôi nhân ở trong lòng cảm thán Lại là cắn chặt rằng Chỉ cần 5 cái Tô Vũ cũng không nhiều lời 100 mai thượng phẩm linh thạch tới tay Mà có lôi nhân dẫn đầu Người khác tuy nhiên thì đau Nhưng mà đều khẽ cắn ngôi Mua một hai cái bánh ngọt Bất kể như thế nào Bây giờ có thể có đồ là cũng không tệ Nhìn trong tay nhỏ như vậy bánh ngọt, tất cả mọi người là một mặt thịt đau biểu lộ. Hắc thương à, cái này đều hắc thành rằng gì, ngươi lương tâm sẽ không đau không? Tô Vũ, ha ha, không đau. Ché nồ mỉm cười, nàng mua sớm nhất, giá cả rẻ nhất. Âm thầm vì chính mình cơ trí điểm cái khen, tiếp lấy cầm lấy bánh ngọt quan sát tỉ mỉ lên. Cái này bánh ngọt bề ngoài rất phổ thông, màu trắng bên trong hiện ra một điểm vàng, cầm trong tay như là cây bông vải đồng dạng rất là suốt, phía trên tung bay mùi sữa thơm thơm ngọt Nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại thức ăn này, tựa như là bánh bao, nhưng là cùng bánh bao lại có khác nhau. Không biết mùi vị thế nào. Nữ hài tử trời sinh khó có thể tới loại này bánh ngọt dụ hoặc, chén nổ trong lòng mang theo vẻ mong đợi, chậm rãi cầm lấy một khối bánh ngọt thả vào bên trong miệng. Theo bánh ngọt nhập miệng, nàng đồng tử lại là đột nhiên phong đại, cả người đều rất giống muốn ngạt thở, chỉ có thể cấp tốc hít sâu một hơi đến làm dịu. Cái kia bánh ngọt vừa mới vào miệng, liền tựa như hòa tan, như là ngậm một khối mây trên bầu trời đóa tại chính mình bên trong miệng phiêu phiêu đắng đắng. Mấu chốt là, cái này đám mây còn mang theo căng ngọn, như là suối nước, theo miệng mình chạy khắp chính mình mỗi cái lỗ chân lồng làm cho cả người đều rất giống muốn theo cái này đám mây phiêu đắng lên. Hàm răng nhẹ dơ lên, nhẹ nhàng cắn lên đi. Vô tận xốp bao trùm hàm răng, để toàn thân đều trong nháy mắt thư giãn một tí, tựa như phao trong suối nước nóng, mềm mại, thoải mái dễ chịu. Một khối bánh kem vào trong bụng, bên trong miệng nhưng là như củ tràn ngập bánh kem hương nồng mùi vị Mồm miệng nước miếng, dư vị vô cùng. Thứ này, ăn thật ngon. Ché nô nhìn lấy để lại bánh kem, thế mà phát lên một loại không đành lòng ăn hết suy nghĩ, cái này bánh kem nghiêm chỉnh thành một loại hy vọng, hạnh phúc hy vọng. Hoa. Đây là vật gì, ăn thật ngon. Trong đám người, có người lại là đột nhiên bộc phát ra một tiếng kinh hô, mặt mũi tràn đầy đều chấn kinh cùng si mê, tiếp lấy nhìn trong tay để lại bánh kem, không nói hai lời trực tiếp ăn một miếng đi xuống. Tên này điên đi. Người khác nhìn lấy hắn dạng này, Trong lòng tất cả giật mình, đây chính là 20 mai thượng phẩm linh thạch ra. Cứ như vậy bị ăn một miếng. Ha ha, thật là một cái ngu đần, chúng ta ở chỗ này còn không biết muốn đợi bao nhiêu ngày, hắn thế mà một ngụm thì ăn sạch. Không phải thế thì sao? Ta còn đang xoắn suýt cái này một ngụm rốt cuộc muốn cắn bao nhiêu phù hợp. Nếm thử mùi vị dùng để ngăn cản nghèo đói liên tốt, thế mà một lần ăn xong, thật sự là không lý trí. Ha ha ha, tên này chỉ sợ là không có thấy qua việc đời Loại vật này nào có ăn ngon như vậy? Nếu như là ở bên ngoài, lấy thân phận ta, nhìn cũng sẽ không nhìn một chút. Có người cười ha ha một tiếng khinh thường nói ra, khoác lác dù sao không phạm pháp. Nói xong, nhẹ nhàng cắn một cái. Hàm răng chạm đến một tia ô nhuận, tiếp lấy toàn thân đều không khống chế được đến đánh cái dùm mình. Hốc mắt sung huyết, trong nháy mắt sinh ra một loại muốn khóc xúc động. Ăn ngon, quá mẹ nó ăn ngon. ô ô, ô sao có thể ăn ngon như vậy? Chương 441 Xin gọi ta thần bí thương nhân. 3. Tuyệt thế cao thủ. Người điên. Còn ăn? Ăn sạch nhưng là không còn. Người biết cái gì? Ta cũng muốn dừng lại, có thể là căn bản không dừng được. Tất cả mọi người là đắm chìm trong mỹ thực bên trong không cách nào tự kèm chế, trong bất chi bất giác, liền đem bánh kem hết thể ăn hết. Trên thế giới sao có thể có ăn ngon như vậy đồ vật? Đông Châu có ngư bức như vậy sao? Đông Châu Mỹ thực thế mà ăn ngon như vậy, không được, chờ ta sau khi đi ra ngoài nhất định phải đi Đông Châu một chuyến. Ta đã chuẩn bị di dân đi Đông Châu. Mỗi người trong nháy mắt đều bị chính phục, nhìn lấy tô vũ cái kia không ngừng bốc hơi nóng lồng hấp, khắp khuôn mặt là khát vọng. Thơm quá a thật muốn ăn. Nhưng là, quá mẹ nó quý. Cầm thù à, ngươi vì cái gì có thể làm ra ăn ngon như vậy đồ vật, làm ra ăn ngon như vậy đồ vật cũng coi như, còn bán mắt như vậy, đây không phải muốn mạng người sao. Các vị, đúng lúc này, tô vũ lại là miệng hơi cười, mở miệng nói ở chỗ miệ Linh thạch lại nhiều thì có ích lợi gì, có thể hoa được ra ngoài sao? Không bằng tại chỗ của ta tiêu xài, cũng coi là vật chỉ dùng. Đang khi nói chuyện, Tô Vũ đem lồng hấp lại lần nữa sốt lên, nóng hổi sóng nhiệt mang theo nồng đậm mùi thơm lập tức để mọi người lòng ngứa ngáy lên. Đúng vậy a, linh thạch sống không mang đến chết không mang theo, tại sao mình muốn giữ lấy? Ở chỗ này còn không biết có thể hay không còn sống ra ngoài, giữ lấy linh thạch cũng vô dụng, không bằng hoa đến mua những thứ này bánh ngọt. Không sai. Người sống một đời làm gì khổ chính mình, nên dùng tiền lúc cũng không cần do dự. Mọi người chỉ cảm thấy phúc trí tâm linh, từng cái đột nhiên hiểu rõ, có một loại đại triệt đại ngộ cảm giác. Ta chỗ này còn có 200 mai thượng phẩm linh thạch, cho ta đến 10 cái. Trong đám người, có người hào tức giận nói. Đi ra gấp, chỉ còn lại có 100 mai thượng phẩm linh thạch, cho ta đến 5 cái đi. Ta cũng muốn 5 cái. Có người dẫn đầu, tất cả mọi người hào khí lên, từng cái tranh nhau chen lấn đến tô vũ trước mặt mua sắm lấy bánh kem. Không có linh thạch các vị cũng không cần hoảng, các ngươi nếu có vũ ký này, cũng có thể dùng để đến nơi này của ta tiến hành định giá trao đổi. Tô vũ rất là khéo hiểu lòng người nói ra. Tuy nhiên tại thần miếu trong tàng thư các thu thập không ít sách vở, nhưng là bên trong giảng thuật cơ bản đều là tu luyện phương pháp, nhằm vào vũ ký thư tịch cũng không nhiều, chư thần chiến trường bên trong thực lực võ giả đều không thấp, nắm giữ vũ ký tuyệt đối có thể tính là lượng lớn. Những trên thân đó không có mang linh thạch mắt người đều là đột nhiên sáng lên, có điều lại bắt đầu rắm Vũ ký không thể nghi ngờ, có thể nói là một vũ giả căn bản, bình thường đều là có tiền mà không mua được tồn tại, đừng nói là bán linh thạch, liền xem như vũ ký ở giữa lẫn nhau trao đổi đều muốn cực kỳ thận trọng. Đổi, vẫn là không đổi đây là một vấn đề. Vũ ký này ta dù sao cũng đều sẽ, giữ lấy cũng vô dụng, đổi. Có người khét cắn môi nói ra, tiếp lấy đi đến tổ vũ trước mặt, ta chỗ này có hai quyển linh dai trung phẩm đấu ký, người nói giá trị bao nhiêu? Pham dai, linh dai, thiên dai. Thánh Giai, Linh Giai chỉ là cấp thứ 2, cũng không tính cao. Linh Giai trung phẩm đấu ký giá trị 60 mai thượng phẩm Linh Thạch. Tô Vũ vừa cười vừa nói, tiếp lấy trực tiếp cho người kia ba một cái bánh. Ngay tại lúc đó, trong đầu cũng truyền tới hệ thống thu tập được hai quyển Linh Giai thượng phẩm đấu ký nhắc nhở. Thực chúng ta chỉ cần bán cấp thấp đấu kỹ là được. Cơ bản bản Linh không nhất định phải bán. Có người trong đầu tinh quang loại lên, lập tức nói ra. Hắn lời nói lập tức để không ít người như ở trong mộng mới tỉnh. Cấp thấp đấu ký, bọn họ còn nhiều, rất nhiều a Ta đi, vậy còn chờ gì? Lão bản, ta chỗ này có 5 bản linh dai trung phẩm đấu ký. Lão bản, ta chỗ này có 10 bản phàm dai thượng phẩm đấu ký, cộng thêm 3 quyển linh dai trung phẩm đấu ký. Lão bản, ta chỗ này có 2 quyển linh dai thượng phẩm đấu ký. Tất cả mọi người điên, nhau nhau xuất ra đấu ký hướng tô vũ đổi lấy. Đến bọn họ loại thực lực này, cấp thấp đấu ký tự nhiên không để vào mắt. Giữ lấy cũng là nghị cho đồ đệ mình hoặc là đời sau luyện tập, hiện ở loại tình huống này, lấy ra đổi ăn, hoàn toàn không dùng do dự. Cái này xong kiếm lời lật. Tô Vũ cười đến không ngậm miệng được, tuy nhiên cũng chỉ là thiên giai phía dưới đấu kỹ, nhưng là thắng ở số lượng A. Những thứ này đấu kỹ để cho mình thuộc tính lại lần nữa dâng lên một đoạn, tại chính mình linh lực khôi phục trước đó, tiến tới là thuộc tính nghiên ép. Mà không đơn thuần là Tô Vũ, trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra hài lòng thần sắc, cả hai cùng có lợi. Đây mới là cả hai cùng có lợi A. Đáng tiếc làm bánh kem vẫn là quá ít, sớm biết thì làm nhiều một số. Tô Vũ có chút tiếc hận nghi đến, tiếp lấy nhìn xem chung quanh, nhấc chân liền chuẩn bị hướng về chỗ sâu đi đến. Hố xong một chỗ lại hố một địa phương khác, cái này là thương nhân cơ bản chuẩn tắc. Ôp họa, ngươi chuẩn bị đi đâu? Ché nổ chú ý lực đại bộ phận đều đặt ở Tô Vũ trên thân, lập tức đứng dậy cả kinh nói. Về sau ta không gọi ôp hạ, ta gọi thần bí thương nhân. Tô Vũ lại là rằng giặc mở miệng nói ra, để trẻ nổ hơi sướng sở, nào tử xuất hiện ngắn ngủi chậm mạch. Cái này mẹ nó thì đổi tên. Có thể hay không quá quá loa. Chúng ta bây giờ chỗ đều vẫn chỉ là chư thần chiến trường bên ngoài, càng là vào trong nguy hiểm càng nhiều, vẫn là cùng một chỗ hành động thì tốt hơn. Trẻ nổ mở miệng nói ra. Nàng tự nhiên không hy vọng Tô Vũ rời đi, có Tô Vũ tại, hoàn toàn lại tương đương có một chương bảo mệnh phủ. Tên này tuy nhiên có thời gian rất là kỳ hoa, Nhưng là không thể không nói thực lực mạnh không hợp thói thường, mà lại tựa như bất luận cái gì buồn ngủ làm khó hắn trước mặt đều biến đến không còn là khó khăn, tiện tay thì giải quyết. ha ha biết thần bí thương nhân tại giờ tờ bên trong thiết lập là cái gì không? Tô Vũ lại là cười cười nói tiếp, vô địch. Ta sẽ tùy cơ xuất hiện tại địa đồ bất kỳ ngóc ngách nào, về sau có thể hay không gặp nhau, liền theo Duyên đi. Tô Vũ cái này không đầu không đuôi lời nói để ché nổ nào tử đều dán không có ý tứ. Chúng ta quy khả năng không tại một cái kênh." Tô Vũ nói xong, lại là cùng thiết tháp phi tốc dung nhập trong bóng tối, tốc bộ càng chạy càng nhanh, rất nhanh liền biến mất trong tầm mắt mọi người. Cùng chế nổ tiết hận khác biệt, người khác lại là đại đại thở phào, chủ yếu là Tô Vũ cho bọn hắn áp lực thật sự là quá lớn, cùng với Tô Vũ, căn bản không dám ra giá, như ngồi bản trông. Mà cao hứng nhất liền muốn thuộc lôi nhân, Tô Vũ vừa đi, hắn lại có thể cao điệu trang bức soát tồn tại. Chư thần chiến trường ban đêm yên tĩnh đáng sợ. Liền âm thanh đều rất giống bị hát cám thôn phệ, không người nào dám ngay tại lúc này tùy ý hành tẩu. Đúng lúc này, hai đạo nhân ảnh lại là vạch phá hát cám, ở chính giữa bước nhanh đi lại. Cái này nơi quái quỷ gì, thế mà còn không gặp được người. Tô Vũ không khỏi dừng bước lại, những mày nói ra. Tốc độ của hắn cũng không chậm, chỉ một chút hai canh giờ, thế mà đều không nhìn thấy một bóng người. Vốn là hắn trả tính toán thừa dịp buổi tối mọi người chịu đói thời điểm, gặp lại một đội ngũ, làm một khoản buôn bán. Hiện tại xem ra là không làm được. Như vậy, chỉ có thể thừa dịp hiện tại làm nhiều một số bánh kem, giữ lấy về sau lại bán. Nghĩ đến thì làm, Tô Vũ lại lần nữa xuất ra lồng hấp, chế tác lên bánh kem. Cân nhắc đến muốn hàng lượng, Tô Vũ lần này làm được rất đủ, bánh kem liền xem như lạnh mùi vị cũng không thể kém, căn bản không cần lo lắng. chương 442, gặp phải, bốn cánh thiên sứ khô lâu. 3. Tuyệt thế cao thủ Hôm sau, Tô Vũ sắc mặt bình tĩnh nhìn lấy đầy đất nô lên. Có chút hiểu rõ vì cái gì không người nào dám buổi tối hành động. Đổi một cái địa điểm, đợi đến hừng đông người hoàn toàn không biết đợi chờ mình sẽ là cái gì. Bất quá, những thứ này khô lâu phía dưới dọa một chút người bình thường còn có thể, ở trong mắt bản đại vương, lại đều là bà bối. Thiết tháp căn bản không cần tô vũ phân phó, một cái đói bụng hổ vô mồi thì nhào tới. Những khô lâu đó còn chưa kịp chui ra, liền trực tiếp bị một cái cường tráng cánh tay cho nhấc lên, tận lực bồi tiếp một trận cường bạo. Một cái tiếp theo một cái. Trang diện này để Tô Vũ có một loại điên cuồng đánh chuột đất đã thị cảm. Chỉ là cái này không phải đánh, mà chính là nổ Theo minh hỏa càng ngày càng nhiều, thiết tháp năng lực cũng đang không ngừng đề cao, hiện đang hành động đã cùng chính thường nhân không khác, mà lại vô luận là tốc độ vẫn là lực lượng đều đang hiện lên cấp số nhân đề cao, tốc độ phát triển có thể xương khủng bố. Tô Vũ có lẽ, hiện tại thiết tháp thực lực đã so đầu kia hắc báo còn phải mạnh hơn một chút, không cần bao lâu, có lẽ liền có thể cùng mình sánh vai vẹn vẹn một thời gian uống cạn Trung trà 10 cái khô lâu còn không có từ mặt đất ra đến xem thế giới liền bị toàn diện thiết tháp đem minh hỏa triệu hoán đi ra nhìn xem Tô Vũ mở miệng ra lệnh một đoàn ngọn lửa xanh lục lập tức xuất hiện tại thiết tháp trong lòng bàn tay điên cuồng loạn động lấy cái này minh hỏa nhìn như ngọn lửa nhưng thực cũng không phải hỏa Diễm không có chút nào nhiệt độ chí ít Tô Vũ trước mắt không nhìn ra cái này minh hỏa có làm được cái gì bất quá có thể là bởi vì thiết tháp tụ tập rất nhiều minh hỏa duyên cớ Hán hỏa diễm rõ ràng trở nên càng thâm thúy hơn, theo màu xanh lá biến thành màu xanh biếc Đúng, đã khô lâu có thể cảm ứng người sống khí tức, người hẳn là cũng có thể chứ. Tô Vũ không khống chế được lông mày nhữ lại, như có điều suy nghĩ mở miệng hỏi. Đồng dạng là Minh Thi, không có lý do chính mình Minh Thi còn không bằng hoang dại A Người sống, nơi đó, thiết tháp lại là tay chỉ một cái phương hướng, mở miệng nói ra. Quả nhiên có thể, mà lại cảm giác phạm vi có thể đại quá nhiều. Tô Vũ hài lòng cười một tiếng, tiếp lấy mang theo thiết thắp thẳng đến lấy hướng kia mà đi. Cứu mạng. Theo tiến lên, lại là có một tia như có như không tiếng kêu cứu. Xin ý đến. Tô Vũ mỉm cười, dưới chân không khỏi ra tốc, ánh mắt quét qua, có thể nhìn thấy phía trước có một đám người đang chân phát phi nước đại, mỗi cá nhân trên người đều có vết máu, phía sau bọn họ bầu trời còn có hơn 10 cái thiên sứ khô lâu tại suyết lấy, giữ tận cùng bố. Những thiên sứ kia khô lâu mở ra cánh đá thời điểm. Nối thành một mảnh pháng phất có thể che khắp bầu trời, mà trừ thiên sứ khô lâu bên ngoài, sau lưng còn treo 10 cái khô lâu. Cảnh giới. Người trước mặt không muốn chạy qua bên này. Nha hô, thế mà không chỉ một đội ngũ. Tô vũ trong nháy mắt thì cười, cái này thật đúng là vui mừng ngoài ý muốn a Gọi hàng là một vị dây lắt trắng hán, nhìn lấy đầy trời thiên sứ khô lâu, đầu hắn ra có chút ru lên, đám người này đến cùng làm cái gì thế mà lập tức hấp dẫn nhiều như vậy khô lâu. Vô ý thức thì không muốn để cho đám người kia đem khô lâu cho rã tới. Tại đây loại tình huống này, chính mình cũng không quản được tốt đâu, còn có người nào công phu quản người khác. Đoàn diệt động cơ càng là không được. Cứu mạng. Đám kia đào mệnh người bên trong trước xếp một cái nữ hài thê lương cầu viện, mà lại hắn bộ dáng quả thực xinh đẹp có chút quá mức, trên mặt một điểm vết máu cùng vỡ vụn y phục để người ta nhìn thấy liền muốn bảo hộ một dạng, cách đến rất xa đều có thể nhìn thấy đối phương Lam Bạo Thạch giống như đôi mắt, còn có khóc vành mắt đỏ. Dây lát tráng hán đội ngũ trong nháy mắt thì do dự, thậm chí không ít người cũng đã có chút rục dịch, cứu hay là không cứu. Anh hùng cứu Mỹ tiểu đoạn tất cả mọi người tưởng tượng qua, nhiều khi rõ ràng là hẳn phải chết không nghi ngờ tình huống, vì cái gì anh hùng còn muốn ra sân, không cũng là bởi vì cái này đẹp quá đẹp không. Muốn cái gì? Ha ha, nam nhân đối sắc đẹp sức chống cự có thể có bao nhiêu, từ xưa đến nay, vì sắc đẹp mà người chết còn nhiều hả, nước mất nhà tan ví dụ quả thực là nhiều vô số kể. Đối với nam nhân mà nói, cứu mỹ nhân quá trình không quan trọng, trọng yếu là cứu về sau sẽ phát sinh cái gì, nào tử nóng lên tự nhiên là hội sông đi lên. Bất quá, cái này tia do dự cùng tưởng tượng khi nhìn đến đám kia khô lâu bên trong hai cái bốn cánh thiên sứ khô lâu thời điểm lập tức tan thành mây khói, như là một bầu nước lạnh, trực tiếp tới tại mọi người trên đầu. Các vinh đệ, chạy mau a Dây lát tráng hán bị dọa đến muốn rách cả mỹ mắt, lập tức thê lương hét lớn một tiếng, tiếp lấy quay đầu liền chạy, không chút nào dây dưa dài dòng. Cái này còn cứu trái chứng A, liền bốn cánh thiên sứ khô lâu đều đi ra, đánh như thế nào đều không có phần thắng A. Thiên sứ khô lâu thực lực giống như là đồng dạng vũ tôn, nhưng là thân thể cứng rắn cùng cự đại phá hư lực nan giải vô cùng, làm cho lòng người sợ. Bốn cánh thiên sứ khô lâu bọn họ chưa từng gặp qua, nhưng là không cần nghĩ, tuyệt đối là cực như bức tồn tại A. Văn cầu các ngươi, khác lại tới dây lát tráng hán sắc khóc, hán hoảng sợ phát hiện, chính mình cái này đội ngũ người thế mà chạy nhưng phía sau đội ngũ khoảng cách đang dần dần run ngắn. Cái này mẹ nó. Hố Cha Nha. Đằng sau đội ngũ cũng rất bất đắc dĩ à, bọn họ một đường phi nước đại, linh lực tiêu hao hơn phân nửa. nếu tiếp tục như vậy sớm muộn hội quy, lúc này thật vất vả đụng tới một cái khác một đội ngũ, tự nhiên yêu cầu viện binh. Cứu mạng a, các ngươi không được chạy, chúng ta liên thủ còn có hy vọng. Vị thiếu nữ xinh đẹp kia trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cao gào thét, khắp khuôn mặt là bối rối cùng bất lực. Nàng hoàn toàn là dựa vào bên cạnh mình hộ vệ mới có thể chạy nhanh như vậy. Chỉ là như vậy căn bản không có khả năng kiên trì quá lâu. Siêu. Sau lưng cái kia hai cái bốn cánh khô lâu trong con người minh hỏa rõ ràng nồng đậm rất nhiều, cơ hồ muốn nhảy ra hốc mắt, bốn cánh chấn động, tốc độ lại là đột nhiên ra tốc, như là như đạn pháo hướng về cách gần đây một người kích bắn đi. Các người đi trước. Người kia sắc mặt biến đổi, bắp thị toàn thân đều căng cứng, linh lực bạo dũng, trường thường chỉ trước, như là giao long xuất hải, cấp tốc nhảy lên ra ngoài. Ken. Mũi thương cùng khô lâu nóng nhau Lại là lập tức trô ngoặt thành một cái cự đại hình vòng, tiếp lấy phanh một tiếng trực tiếp bẻ gãy. Cái này sao có thể? To lớn lực đạo để người kia cấp tốc lui lại ba bước, có điều một cái khác bốn cánh khô lâu lại là bỗng nhiên mà tới, rồi giải lấy móng đuốt chỉ hướng trái tim hắn móc đi. Hử! Dên lên một tiếng, hắn chỉ có thể miễn cương ôn một cái thân thể, tránh thoát một kích trí mạng này, có điều cái kia móng đuốt như trước đang trước ngực hắn lưu lại một lỗ thủng lớn. Tại nguồn sức mạnh này phía dưới Hắn thân thể đột ngột từ mặt đất mọc lên, thẳng tắp bay rất ra ngoài, không chung máu tươi tuân ra. Lờ kết thúc. Thiếu nữ kia lập tức phát ra một tiếng kinh hồ, thanh âm bên trong mang theo bi phẫn cùng lo lắng. Lao miêu, người mang theo tiểu thư đi trước, chúng ta đoàn hầu Trong đội ngũ một vị trung niên nam tử nói ra, tiếp lấy hắn mặt hướng lấy khắc một đội nhân mã, cất cao giọng nói, chúng ta là Nikolat gia tộc, các người nếu là có thể bảo hộ tiểu thư của chúng ta an toàn đi ra nơi này, Nikolat tất có thâm tạng. Triều hữu tự nhiên không thể buông tha, bây giờ có thể làm chỉ cần đem tiểu thư phó thác ra ngoài, liều chết đánh cược một lần. Mà khác một đội ngũ người hiển nhiên là nghe qua Nicolas tên tuổi, sắc mặt đều là xếp chặt. Chương 443, cường giả chuyên chúc đăng tràng. Nicolas gia tộc, tại toàn bộ Tây Châu đều là như sấm bên tai, ở vào đỉnh cấp quý tộc liệt kê. Tây Châu trừ giáo đỉnh cùng hoàng thất bên ngoài, có quyền nhất cũng là quý tộc. Nghe được gia tộc này, khác một đội ngũ tất cả mọi người là sững sờ. Khó trách thiếu nữ kia có như thế khí chất, hộ vệ thực lực cũng ít nhất là vũ tôn cấp bậc. giúp hay là không rút, đó căn bản không cần nghĩ. Hiện tại có Nicholas gia tộc cường giả đoạn sau, có thể nói nguy cơ đã tiêu trừ, mà lại nếu là thật sự đem Nicholas gia tộc tiểu thư cho an toàn đưa trở về, như vậy tuyệt đối có thể một bước lên trời. Không rút, nếu là bị Nicholas gia tộc người biết, như vậy tuyệt đối sẽ bị đuổi giết đến chân trời góc biển. Ngu ngốc đều biết nên thế nào chọn. Mời tiểu thư theo chúng ta đi. Cái kia tráng hán không hề nghĩ ngợi, tiếp lấy nhìn lấy trung niên nam tử kia, cao giọng nói nói, yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ đem tiểu thư an toàn đưa về Nikolak. Như thế thì xin nhờ. Trung niên nam tử kia gật gật đầu, tiếp lấy xoay người mạnh mẽ đập mạnh mặt đất, chỉ hướng cái kia hai cái bốn cánh thiên sứ khô lâu phóng đi. Các người tranh thủ thời gian đi trước ổn định lỡ kệ thương thế, ta đi ngăn chặn cái kia hai cái bốn cánh thiên sứ. Ản chỉ thúc thúc. Thiếu nữ kia nước mắt trong nháy mắt tràn mi mà ra cao giọng hô. Nàng sinh ra ở quý tộc nhà, căn bản không có trải qua cái gì ngăn trở, ai có thể nghĩ vừa tới nơi này không bao lâu thì gặp lớn như thế biến cố, không có trực tiếp sụp đổ đã rất không tệ. Thiểu thương, đi theo ta đi. Vị kia gọi lao miêu thấp giọng nói ra, hắn âm thanh có chút khẳng khẳng, hất lên một thân thanh sắc áo tràng. Trong gió tinh linh xin nghe theo ta triệu hán, khinh vũ thuật. Theo hắn ngâm sướng, trong tay hắn pháp trượng hiện lên một tia ánh sáng nhạt tiếp lấy một đạo thanh sắc linh khí ra chỉ tại hắn cùng thiếu nữ kia trên thân trực tiếp để bọn hắn chỉ hướng khắc một đội ngũ bay đi, tốc độ cực nhanh. Lại là phong hệ ma pháp sư, khó trách coi như mang người cũng có thể nẻ ra bốn cánh thiên sứ khô lâu truy sát. Lao miêu thúc, người thả ta xuống. Ta không muốn ản trì thúc thúc bọn họ chết. Thiếu nữ kêu cảm tình rõ ràng cùng mấy vị này thúc thúc quan hệ rất tốt, lúc này nghĩ đến lại không chỉ là sợ hãi. Thực con em quý tộc, từ khi sinh ra bắt đầu, cùng cha mẹ mình tiếp xúc đến cũng không nhiều, chân chính một mực làm bạn bọn họ ngược lại là những hộ vệ này. Ản chỉ thân thể nhảy vọt đến giữa không trung, toàn thân trong nháy mắt thì bao khỏa phía trên một tầng liệt diễm, đỏ bừng hỏa diễm chiếu sáng nơi này tối tàm, để nguyên bản bầu trời u ám khôi phục một điểm sát thái. Thiên hỏa côn. Trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một cái trường côn, trường côn chỉ thiên, từ trên trời giang xuống, thẳng tắp chỉ hướng bên trong một cái khô lâu vào đầu đánh tới. Cái kia bốn cánh thiên sứ khô lâu nhìn lấy cái kia trường côn, lại là không lùi mà tiến tới, từ dưới mà lên hướng về chỉ đánh tới Ấm. Truy trên không trung sẹt qua một đạo thật dài hỏa diễm dấu vết, đập ầm ầm tại bốn cánh khô lâu trên thân. Bốn cánh khô lâu thân thể hơi chấn động một chút, không khỏi rơi xuống từ trên không, có điều cũng vẹn vẹn hạ xuống nửa mét liền ổn định thân hình. Bốn cánh chấn động, không còn chuyện gì chỉ hướng ản chỉ đánh tới. Tại nó trên cánh tay, còn có cái này bị ngọn lửa thiêu đốt dấu vết, nhưng lại làm như không thấy, căn bản không có ảnh hưởng chút nào. Thật mạnh phòng ngự. Tất cả mọi người là giật mình trong lòng, âm thầm hoảng sợ nói sợ không thôi. Ản trì đã là đấu tôn điên phòng nửa bước chân đều đã bước vào đấu thánh hàng ngũ, có thể xem như bản thánh, hắn một côn đó rõ ràng là tụ lực mà ra, không có chút nào lưu thủ, nhưng mà lại mảy may không làm gì được cái này bốn cánh khô lâu. Công kích chúng nó trong hốc mắt ngọn lửa xanh lục. Có người cao giọng nhắc nhở. Ản trì sắc mặt cũng hơi hơi ngưng tụ, trong tay trưởng côn hơi hơi xoay tròn đổi đánh vì đâm, hóa thành một đạo cầu vồng chỉ hương cái kia khô lâu hốc mắt đâm tới. Nhưng mà... Cái kia khô lâu chỉ là đầu nhẹ nhàng lệnh ra, liền tránh thoát một nhát này, tiếp lấy ruôi ra tràn đầy khô lâu tay nắm giữ trường côn. Trường côn phía trên hỏa diễm sôi trào mánh liệt, nhưng mà lại mảy may không làm gì được cái này khô lâu. Không thể không nói minh thi khủng bố, ma pháp miễn dịch để bọn hắn trong chiến đấu căn bản là đánh đấu thắng đó, chiến đấu lực trực tiếp hiện lên cấp số nhân gia tăng. Cờ cờ ý tờ tê, tê. bốn cánh khô lâu phát ra một tiếng quái khiếu, vô thần mi mắt chuyển hướng ản trì. Trong hốc mắt ngọn lửa xanh lục điên cuồng đến nảy lên, không có chút nào cảm tình, làm cho lòng người bên trong phát lạnh Một cái khác bốn cánh khô lâu bốn cánh chấn động, như là lưu tinh cản nguyện, chỉ hướng ản chỉ sau lưng đánh tới. Bốn cánh khô lâu tuy nhiên còn không có bao nhiêu linh trí, nhưng là trong chiến đấu thế mà lại vốn có thể phối hợp. Lúc này, ản trì trường côn bị khô lâu chăm chú chảnh trong tay, căn bản lôi kéo không ra, nghe phía sau âm thanh xé gió, chỉ có thể thả ra trường côn, đem nẽ người sang một bên. Tiếp lấy hai chân hướng sau đạp một cái. Ẩm. Chân hắn đá vào cái kia khô lâu trên thân căn bản không có mảy may hiệu quả. Bất quá hắn vốn chỉ là muốn mượn một cước này cùng khô lâu kéo dài khoảng cách, thoát ly chiến trường. Nhưng mà, cái kia khô lâu móng đuốt lại là thuận thế vung ra. Tê lạp. Từ hắn bắp đuổi đến chân chỉ chỗ xe rách phía dưới năm đạo thật dài năm ngón tay vết chảo. Cái này vết chảo sâu đậm, có nhiều chỗ thịt đều đã bên ngoài lật, cực kỳ đáng sợ. ô Ản chỉ trên trán trong nháy mắt thì phủ đầy tinh mịn mồ hôi, không khỏi kêu rên một thân, thân thể phi tốc bay rất ra ngoài. Khô lâu chiến đấu lực khả năng không cao, nhưng là vô cùng phòng ngự lực cùng khủng bố lực công kích đủ để cho bất luận kẻ nào sợ hãi, ngươi thế nào đánh, nó đều vô sự, nhưng ngươi chỉ cần để nó đụng phải một chút, cái kia chính là trọng thương. Ản chỉ thúc thúc, thiếu nữ kia không không chế được hoảng sợ nói, mi mắt đều đỏ, lấy tay che miệng. Chờ mắt nhìn lấy cái kia hai cái bốn cánh thiên sứ khô lâu phi tốc chỉ hướng ạn chỉ đánh tới, nhìn bộ dạng này trong nháy mắt liền muốn đem ạn chỉ xé nát. tiểu thư chúng ta đi nhanh lên đi. Lao miêu cũng là biến sắc, thanh âm vội vàng nói. Nếu như chờ đến ạn chỉ bị giết, như vậy những thiên sứ kia mục tiêu kế tiếp chính là mình bọn người, cái này căn bản liền lãng phí ạn chỉ nỗi khổ tâm. Nhanh, phía trên đi cứu người. hắn hộ vệ cũng là sắc mặt hoàn toàn thay đổi, điên quầng chỉ hướng ạn chỉ phong đi. Chỉ là... Chờ đợi bọn họ lại là mặt khác hơn 20 cái khô lâu. Trừ Lao miêu cùng thiếu nữ kia bên ngoài, Nikola gia tộc những hộ vệ kia đều là bị khô lâu vây quanh, chỉ có thể miễn cưỡng tự vệ, làm sao còn có thể rút ra thân thể đến liền đàn trì. Tiểu thư, đi thôi. Lao Miu thanh âm đều sắp xỉ tại cầu khẩn, đang nghĩ ngợi có phải hay không dùng thủ đoạn đặc thủ cưỡng ép mang tiểu thư đi trước. Mau nhìn nơi đó, đó là cái gì? Đúng lúc này, lại là có người hoảng sợ nói. Chỉ gặp, tại cách đó không xa, Một bóng người chính đối nơi này cấp tốc bay tới, bóng người này tốc độ cực nhanh, bóng người tựa như càng không ngừng tại một khoảng cách lấp lẽ nhảy vọt. Thật mạnh. Riêng là thân hình này, thì làm cho tất cả mọi người đồng tử hơi hơi co rụt lại, hoảng sợ nói. Vẹn vẹn một cái hô hấp thời gian, thân ảnh kia thì xuất hiện tại mọi người phụ cận. Mặt nạ vàng kim hiện ra kim quang, đâm vào người mở mắt không ra, màu đỏ áo tràng như ngọn lửa thiêu đốt mẻ lên, theo hắn xuất hiện tựa như liền thiên địa đều yên tĩnh lại Tất cả mọi người là không khỏi toàn thân run lên, một cố ẩn ý uy nghiêm cảm giác lại là bao phủ trên người bọn hắn, để bọn họ đều là nghiêm nghị chấn động, không dám nói thêm câu nào. Chương 444, tên ta độc cô cầu bại. Hắn đến cùng là ai? Tất cả mọi người là kinh ngạc đến ngây người, hoàn toàn bị chấn ngay tại chỗ. Lúc này, toàn bộ thế giới đều rất giống tính lại, người đeo mặt nạ nghiêm chỉnh thành trong thế giới. Là tới cứu chúng ta sao? Thiếu nữ kia mi mắt gắt gao nhìn chầm chầm người đeo mặt nạ. Mi mắt đều rất giống sáng lên, tràn ngập hy vọng, đây là trong bóng tối nhìn thấy ánh sáng ánh sáng. khen Nương theo lấy một tiếng thanh minh, một tia sáng đột nhiên xuất hiện tại cái này bên trong thiên địa, sáng rõ tất cả mọi người mở mắt không ra. Phúc. Nương theo lấy một tiếng văng nhỏ, trường kiếm trực tiếp chui vào một cái bốn cánh khô lâu trong hốc mắt, tiếp lấy nhẹ nhàng vầy một cái, ngọn lửa màu xanh lục kia trực tiếp bị lấy ra, bị người đeo mặt nạ thu vào trong lòng bàn tay. Toàn bộ quá trình cũng chưa tới một cái hô hấp thời gian. Mà cái kia làm cho tất cả mọi người cũng vì đó hoảng sợ bốn cánh khô lâu đã ngã trên mặt đất. Tốt thật mạnh. Cái này đây là thần sao. Mọi người miệng đều là run dậy, cổ họng nhấp nô ngay cả lời đều nói không lưu loát. Cờ cờ ý tờ tê, tê. Một cái khác bốn cánh khô lâu phát ra một tiếng gào to, tiếp tục chỉ hướng người đeo mặt nạ đánh tới. Có nó chỉ huy, hắn khô lâu cũng là đột nhiên khóa chặt người đeo mặt nạ, đều là điên quẩn chỉ hướng hắn dũng mánh lao tới. Lít nha lít nhít Khô Lâu người xem tê cả da đầu, có điều lúc này, trong mắt mọi người, lại là có một loại thiêu thân lao vào lửa cảm giác. Độc cô kiểu kiếm, đáng kiếm thức. Người đeo mặt nạ kia trường kiếm trong tay hơi trao đảo một cái, tiếp lấy thân thể bay lên trên không, mũi kiếm chia xuống đất thân thể trên không chung một trận xoay tròn, chói mắt bạch quang đột nhiên trở nên càng thêm lóe mắt, như là thái dương. Mọi người chỉ cảm giác mình mi mì mắt hoa một cái, tiếp lấy những thứ này Khô Lâu liền đều ngã trên mặt đất. Đây cũng quá biến thái đi. Mọi người mi mắt đồng loạt nhìn lấy người đeo mặt nạ, từ đáy lòng dâng lên một loại quỷ bái xúc động. Thần nhân, tuyệt đối là thần nhân a. Dẩm. Nuốt nước miếng thinh em không ngừng vang lên, từng cái thân thể không dám nhúc nhích một chút, ngơ ngác nhìn lấy người đeo mặt nạ, tựa như chỉ có chiếm được người đeo mặt nạ cho phép mới dám động. Đại đại hiệp, cảm ơn đại hiệp đã cứu mạng. Hàn Chí ngơ ngác nhìn lấy người đeo mặt nạ, ấp á ấp úng nói ra. Hắn cách người đeo mặt nạ gần đây, cảm nhận được uy nghiêm càng sâu, lúc này Hắn nằm trên mặt đất, lại chỉ dám nhìn về phía người đeo mặt nạ chân. Cái kia dưới mặt nạ mi mắt như là thượng thương chí nhãn, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Người đeo mặt nạ lại là cái gì lời nói đều không nói, chỉ là thu hồi trường kiếm trong tay, tiếp lấy dầm chân đi thẳng về phía trước, hắn đi cũng không nhanh, nhưng mà mỗi một bước đều rất giống dâm tại mọi người trong lòng. Áo bào đỏ không gió mà bay, ở chung quanh áp lực hoàn cảnh phía dưới lộ ra đến vô cùng lóa mắt.